người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm chương một trăm linh một giận dữ ngô vũ văn mắt thấy lạc hồng nhan chậm chạp chưa trả lời cái kia ngô vũ văn mở miệng lần nữa b ề hạ ngài đến bây giờ vô hậu bị triều thần chỉ trích chắc hẳn ngài sẽ không phản đối nhiều nạp một số đế phi a d i ệ p trần lúc này tâm tình rất khó chịu Bởi vì hắn luôn cảm thấy đối diện ngô vũ văn giống như có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. cùng là nam nhân, đối phương không có khả năng không biết nạp đế phi đối với diệp trần mà nói lớn bao nhiêu lực sát thương. lúc này thấy lạp hồng n h a n không nói. diệp trần liền lạnh nhạt nói ra. ngô tướng, bản cung từng nghe nói qua trước kia vì biên cương ổn định. triều đình thường xuyên đem công chúa đưa đi hòa thân. có thể bản cung chưa từng nghe nói qua có để hoàng đế nạp phi đã bình ổn định phiên băng ngô tướng chẳng lẽ trong triều trăm thần thật vô năng đến trình độ như vậy đều cần hoàng đế bán nhan sắc diệp trần lời nói này nói rất nặng hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định cho cái này mới nhậm chức thừa tướng lưu cái gì mặt mũi đế r ư u lời này của ngươi quả thực thô bị không chịu nổi Bệ hạ nạp đế phi lại có thể nói là bán nhan sắc. Diệp trần lắc đầu nói. không phải vậy. ngươi ngoài miệng nói như vậy. thế nhưng là ngươi có thể t r á n h ở thiên hạ b á c h tính rằng giặc miệng. Bệ hạ tư sắc vô song. tây nam vương đưa ra yêu cầu này liền để bệ hạ đáp ứng. thế nhân khó tránh khỏi sẽ nói bệ hạ là sợ tây nam vương. việc này truyền ra về sau bệ hạ danh tiếng chịu nhục. ngươi cái này làm thần tử chẳng lẽ muốn muốn lấy cái chết tạ tội. Diệp trần lời nói nói ra về sau. liền phảng phất một thanh trọng chùi đồng d ạ n g trực tiếp liền để ngô vũ văn mồ hôi lạnh trên c h á n lăn xuống tới. hắn vạn vạn không nghĩ đến. Diệp trần lại là như thế miệng lưới lanh l ờ i thế hệ. hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời ngô vũ văn còn tìm không ra cái gì phản bác tới. bởi vì đại tiệm thần triều b á c h tính ước vạn, khó đảm bảo liền sẽ có một bộ phận người đối nạp phi sự tình có chút hiểu lầm, bởi vì c á c h gọi là quân nhục thần tử, nếu quả như thật cái quan điểm này bị lưu truyền rộng rãi, như vậy hắn ngô vũ văn vẫn thật là cái kia lấy cái chết tạ tội, bệ hạ thần có tội, bất đắc dĩ ngô vũ văn, chỉ có thể kiên trì quỳ xuống nhận tội, Lúc này thời điểm lạc hồng nhan nổi tâm lược vui, bởi vì ngày bình thường có diệp trần một người, nàng đã cảm giác đầy đủ, giả dụ thật đáp ơn tây nam vương đem mổ dung phó nạp làm đế phi, không chỉ có sẽ để cho thế người chơi cười nàng lạc hồng nhan cứ nhiên như thế nhát gan, cái này cũng sẽ để cho lạc hồng nhan trong lòng có chút không vui, lạc hồng nhan đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn về phía một bên diệp trần, Đế hậu là còn có lời nói, không bằng cùng nhau nói ra đi. Diệp trần gật đầu, theo rồi nói ra. Bệ hạ muốn rõ ràng, nam nhân là đế lúc, cho dù phi tần đầy viện, các nàng thai ngén con nối dõi đồng thời, căn bản sẽ không chậm chế hoàng đế làm triều chính. thế nhưng là bệ hạ ngài nếu là nạp phi quá nhiều, cái kia quang thai ngén con nối dõi liền sẽ chiếm cứ ngày tuyệt phần lớn thời giờ, nói không chừng sẽ có chút gian nhân, thừa dịp ngày suy yếu thời khắc, mưu đồ đế vị, diệp trần tiến nói vừa mới rơi xuống, cái kia ngô vũ văn chính là thân thể mềm nhũng, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, bề hạ, đế rầu, lão thần tuyệt không ý này nha. Lão thần chỉ là lo lắng bề hạ chậm chạp không có sinh hạ con nối dõi. Tương lai có thể sẽ đứng trước hoàng vì không thể tiếp tục được nữa tình huống. ngô vũ văn khàn cả g i ọ n g biện bạch lấy. cho dù quanh hắn xem nhiều năm lại thông tuổi gì thường, lại cũng căn bản không nghĩ tới. diệt trần lại có thể bày rẽ tám chuyện đem chính mình cho định tính thành ý đồ mưu phản. Lạp hồng nhan mắt thấy diệt trần dăm ba câu liền đem ngô vũ văn dọa cho thành bộ dáng như vậy. Trong lòng cũng của nàng là âm thầm có chút buồn cười. Lúc này nàng đành phải trấn an nói. ngô tướng, lòng trung thành của ngươi chấm vô cùng rõ ràng. đ ấ y hậu cũng chỉ là tại biểu đạt cái nhìn của mình. ngươi không nên quá để vào trong lòng. không phải vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy tìm đúng chỗ chi ngại. bề h ạ anh minh. Lão thần lòng son giả sắt, tuyệt không phản ý, đứng lên mà nói đi. l ạ c hồng nhan nói, cái kia ngô vũ văn lau mồ hôi lạnh trên c h á n lúc này mới dám đứng dậy. Diệp trần đứng tại l ạ c hồng nhan bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngô tướng, ngươi đã vì tể tướng, có thể từng nghĩ tới trình độ cao vút, càng tiến một bước, ngô vũ văn vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe diệp trần mà nói lần nữa nắm chặt lên tâm tới. Hắn đều đã là tể tướng. Lại nhĩ g càng tiến một bước. cái kia không phải là muốn phản sao. Sau đó Hắn vội nói. Bệ hạ minh giám. Thần tuyệt đối không có mưu phản chi tâm. Diệp trần trả lời. Ngô tướng không cần quá mức khẩn trương. Bệ hạ nói nàng tin tưởng lòng trung thành của ngươi. Bản cung cũng là muốn nhắc nhở ngươi. ngươi đắt là tể tướng, đắt là địa vị cực cao, cho nên ngươi cần phải muốn chính là bảo trộ bây giờ vị trí. Bản cung, ngươi hiểu chưa, ngô vũ văn nghe vậy xứng sờ, có điều hắn rất thông minh, rất nhanh liền hiểu diệp trần trong lời nói ý tứ. Lão thần biết, bề h ạ cùng đế hậu xin yên tâm, lão thần chắc chắn trung tâm phụ tá bề h ạ sau đó hắn liền cáo lui nói, Lão thần hôm nay gặp mặt, mới biết được bệ hạ cùng đế hậu quan hệ như thế hòa hợp. đã là d à i như vậy thần thì không làm quấy dày. Hắn thực sự nói thật, bởi vì tại ngắn ngủi này trong lúc nói chuyện với nhau, ngô vũ văn đã có thể nhìn ra được. Diệp trần tại lạc hồng nhan trước mặt rất là tùy ý. căn bản không có nửa điểm v ẻ khẩn trương. c á c h này đủ để chứng minh diệp trần cùng lạc hồng nhan quan hệ rất tốt. l ạ c hồng nhan toàn bộ hành trình nghe xong diệp trần cùng ngô tướng nói chuyện với nhau. Nàng cũng hơi kinh ngạc tại diệp trần quyền mưu năng lực. nguyên bản l ạ c hồng nhan đã từng xoắn suýt qua thật lâu. không biết nên như thế nào lôi kéo ngô tướng. kết quả đến diệp trần chỗ này, tựa hồ hết thầy cũng bắt đầu biến đến đơn giản. tại ngô vũ văn trước khi rời đi, l ạ c hồng nhan còn chuyên môn dặn dò. ngô tướng, sự tình vừa rồi ngươi không muốn tuyên dương là đế hậu ý tứ. Chấm không muốn nghe đến liên quan tới đế hậu nói xấu. Lạp hồng nhăn suy tính rất là chu đ á o giả dụ ngô vũ văn ra ngoài đối với người ngoài nói bệ hạ không nạp phi là nghe d i ệ p trần đề nghị. như vậy triều trung đại thần nhóm khó tránh khỏi sẽ cho d i ệ p trần cài lên cùng ven vét sau cái m ũ lão thần minh bạch, được, ngươi đi xuống đi. ngô vũ văn sau đó liền rời đi từ long cung bên trong. trước khi đi, hắn còn đang không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên c h á n tại ngô vũ văn sau khi đi, l ạ c hồng nhan liền giống như cười mà không phải cười nhìn lấy d i ệ p trần. hồng nhan, trên mặt ta mọc hoa rồi, l ạ c hồng nhan cười khẽ một tiếng. ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi sao có thể làm được để luôn luôn ngôn từ sắc bén ngô tướng á khẩu không trả lời được. kiến thức của ngươi cùng năng lực làm một phương quan viên cũng dư x à i làm đế hậu đích thật là có chút đại tài tiểu dụng diệp trần lơ đính nói làm quan có gì tốt mỗi ngày quan tâm một đống lớn sự tình mà lại làm lớn còn phải mỗi ngày vào chiều phiên chết lạc hồng n h a n cười ra tiếng diệp trần a diệp trần nói ngươi cái gì tốt bất quá ngươi không chức vì có thể Bất quá tu vi của ngươi phương diện vẫn là phải nắm chắc một điểm mới được. hiện tại ngươi chỉ là hậu thiên cảnh giới mà thôi. dương thọ nhiều lắm là bất quá một trăm hai mươi lại dáng vẻ. ngươi muốn định cách mục tiêu. trước đạt tới tiên thiên cảnh giới. đến lúc đó liền có thể có hai trăm năm dương thọ. ngươi muốn rõ ràng. chấm hiện tại là thần vương cảnh giới. có bảy trăm năm dương thọ. đợi đến đột phá đến thần hoàng cảnh giới về sau dương thọ sẽ chỉ tiến một bước kéo dài ngươi minh bạch ý của chấm sao lạc hồng nhan thần sắc rất nghiêm túc người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm chương một trăm linh hai ước định diệp trần nghe lạc hồng nhan lo lắng về sau hắn hiểu ý cười một tiếng sau đó mở miệng nói ra hồng nhan có ý tứ là Muốn cho ta nhanh điểm tăng lên cảnh giới, sau đó cùng ta làm mấy trăm năm thần tiên quyến lữ, muốn là dĩ vãng thời điểm, lạp hồng nhan nghe được diệp trần như thế trêu chọc, khẳng định sẽ nổi dần đan sen. nhưng là lần này nàng lại không có, ngược lại là lạnh nhạt nói ra, đế hậu không cần lo nghĩ, chờ ngươi tuổi già thể bước lúc, chấm sẽ nạp mấy cái đế phi. làm cho các nàng thay phiên cùng ngươi giải buồn. Diệp trần lập tức liền bị đâm chọt chỗ đau. nhưng là hắn kỳ thật dễ dàng như vậy liền bị hàng ở. chỉ nghe được diệp trần hỏi ngược một câu. Hồng nhan, ý lời này của ngươi có phải hay không nói giả dụ ta không có tuổi già thể bước. ngươi liền sẽ không lại nạp đế phi rồi. Lạp hồng nhan không có phủ nhận. Tu vi của ngươi trước muốn tăng lên tới. trong vòng năm năm đạt tới tiên thiên cảnh giới, điểm ấy có thể làm được a. sau đó lại cân nhắc tổ tinh cảnh giới. l ạ c hồng nhan vốn là đối nam sắc không có cảm giác gì. Nàng một lòng muốn quản lý thiên hạ, căn bản sẽ không xa vào sắc đẹp. Diệp trần nghe l ạ c hồng nhan, cũng không có cảm giác được bao nhiêu mừng rỡ. ngược lại chính là hắn cảm giác mình giống như bị vũ nhục. hồng nhan. ngươi cứ như vậy xem thường người, trong vòng năm năm tiên thiên cảnh giới, yêu cầu này không khỏi quá thấp điểm, l ạ c hồng nhan lườm hắn một cái, ngươi một năm qua này, tu vi hẳn không có nửa điểm tiến bộ a, chấm yêu cầu này là cân nhắc qua thiên phú của ngươi c á c h này tình huống thực tế, l ạ c hồng nhan lời tuy nói cũng không có quá mức sắc bén, tuy nhiên lại như dao thẳng đâm nhân tâm, sau đó lạc hồng nhan càng là giải quyết dứt khoát diệp trần ngươi tu luyện thiên phú thậm chí còn không bằng chấm thư pháp thiên phú diệp trần trong lòng đại im lặng đi qua hôm nay đối lạc hồng nhan thư pháp phía trên chỉ giáo hắn đã có thể sâu sắc cảm nhận được lạc hồng nhan thư pháp phía trên vùng về trước kia diệp trần còn có chút hiếu kỳ lạc hồng nhan thân là đế vương làm sao thư pháp biết cái này giống như kém còi Bất quá tại dần dần tìm hiểu tình huống về sau, hắn phát hiện lạc hồng nhan có thể viết thành dạng này. đã là bỏ ra rất lớn nỗ lực. Bất quá diệp trần tu luyện thiên phú cũng không giống như lạc hồng nhan coi là kém cỏi như vậy. hiện tại hắn chỉ là không chịu nói ra đến thôi. nếu không, chỉ định đem lạc hồng nhan dọa sợ. hắn nói chỉ là câu. hồng nhan. ngươi có biết đại bằng nhất nhật đồng phong khởi phù diêu trực thượng c ử vạn lý lạc hồng nhăn không để bụng thiên phú của ngươi nếu có thể giống viết thơ tốt như vậy là được rồi chấm không chờ mong ngươi làm lớn bằng trước theo nối tước làm lên đi sang năm triều đình sẽ tiến hành võ khảo đến lúc đó ngươi theo chấm cùng đi cho ngươi mở mở mắt đại tiệm thần triều nhân tài tuyển bạc hệ thống chủ yếu có hai loại theo thứ tự là khoa thi còn có võ khảo, phân biệt dùng để tuyển bạc quan văn cùng võ tướng. hai loại khảo thi đều là mỗi bốn năm tổ chức một lần, đến lúc đó đều sẽ xuất hiện đại tiệm thần triều bên trong rất nhiều thiên tài nhân vật. hồng n h ă n muốn không c h ú n g ta luyện thêm một chút chữ. diệp trần nhìn lạc hồng n h ă n nói vừa nói vừa muốn bắt đầu ở trách chính mình. sau đó hắn liền nói ra. cái kia lạp hồng n h ă n nghe lời này về sau nhất thời cũng là thần sắc khô tàn xuống tới vừa đến bắt đầu luyện chữ thời điểm nàng thì hóa thân thành nhỏ đáng thương luyện trong chốc lát về sau diệp trần không chút khách khí nói ra hồng n h ă n ta cảm thấy chúng ta là đang lãng phí trang giấy nha hiện tại dân gian trang giấy cùng sách đều rất đắt đỏ hồng n h ă n ngươi không nghĩ tới giải quyết chi pháp Diệp trần đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Cách này thế nhưng là đem lạc hồng nhan cho hỏi mộng. có ý tứ gì. giấy quý sách quý cũng sớm đã là thái độ bình thường. lạc hồng nhan giống như cũng sớm đã đem loại hiện tượng này trở thành thái độ bình thường. kỳ thật c á n h này cũng không thể trách nàng. bởi vì tại toàn bộ đại tiệm thần triều, thậm chí mảnh này huyền thiên đại lục phía trên, trang giấy đều là vật vô cùng cao quý. thì càng đừng đề cập còn phải đi qua i n ấm đóng sách mới có thể thành sách sách. diệp trần nghe vậy. suy tư sau một lát nhẹ gật đầu, hắn đại khái có thể hiểu bây giờ cái này hiện trạng hình thành nguyên nhân. hơn phân nửa cũng là bởi vì trên thế giới này, mọi người càng thêm chú ý chính là phương diện tu luyện, tự nhiên là sẽ t tại sự vật khác bên trên có chỗ sơ sẩy. nếu là diệp trần chưa từng xuất hiện trên thế giới này, chỉ sợ loại hiện tượng này sẽ một mực tiếp tục kéo dài. nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ tạo giấy thuật im ấm thuật diệp trần. t ù y tiện ở giữa liền có thể đem thị trường cuộc diện cải biến. Hồng nhăn, nếu như nói ta có thể thay đổi giấy quý vấn đề, ngươi lại cái kia cho ta ban thưởng gì đâu. Diệp trần cười hì hì nói. Lạp hồng nhăn nghe diệp trần. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp trần, ngươi đừng lão cùng chấm nói đùa, l ạ c hồng nhan thái độ hết sức nghiêm túc, có thể nhìn ra được, giấy quý sự kiện này, tại l ạ c hồng nhan trong lòng đích thật là một cái kết, suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao tại bây giờ đại tiệm thần triều bên trong, mặc kệ là quan văn võ quan, phần lớn xuất từ môn p h i ệ t thế ra. cũng là bởi vì hàn môn tử đ ệ cũng không thể chống đỡ lấy đọc sách luyện võ cần thiết tiền bạc tiêu hao. giả như tờ giấy cùng sách giá cả thật sự có thể diện rộng h ạ thấp. vậy liền mang ý nghĩa rất nhiều hàn môn tử đ ệ đem có cơ hội đạp vào khoa c ử con đường. đây đối với triều đình cùng toàn bộ đại tiệm thần triều mà nói, đều là một kiện đại sự. ngay tại diệp trần muốn cùng lạp hồng nhan nói tiếp lúc. Nữ quan nam cung ngưng lại là trong lúc vội vàng chạy đến. Lạc hồng nhan gặp nam cung ngưng vẻ mặt như vậy. liền biết hơn phân nửa có chuyện quan trọng. sau đó nàng liền hỏi. chuyện gì? khởi bẩm m ệ hạ. thiên đạo quốc bên kia phát ra tin tức. bọn họ từ ngày hôm nay, đem về đình chỉ đối với ta đại tiệm thần triều tất cả trang giấy tiêu thụ. hiện tại thái ra bọn họ những thứ này tạo giấy thế ra. khi biết tin tức này về sau liền tuyên bố muốn đem trang giấy giá cả phía trên tăng gấp ba bây giờ dân gian tiếng oán than dậy đất l ạ c hồng nhan nghe lời này nhất thời thì nhớ mày bây giờ khoảng cách sang năm khoa thi đã chỉ còn lại có không đủ thời gian nửa năm tại dân gian chuẩn bị khoa thi tài tử có rất nhiều lúc này đúng là bọn họ cần đại lượng trang giấy cùng sách thời điểm vào lúc này gặp phải trang giấy giá cả mấy lần tăng lên tình huống, tuyệt đối sẽ dẫn phát dân tâm sinh oán niệm, nhất làm cho lạp hồng nhan cảm thấy tức giận là, loại chuyện này nàng đã không phải lần đầu tiên gặp được. Bốn năm trước đó nàng tại vừa mới lúc lên ngôi, thì đã từng gặp được những chuyện tương tự. Lúc ấy nàng vì để cho dân gian trang giấy giá cả bảo trì ổn định. Bất đắc dĩ hướng cái kia thái ra những thứ này tạo giấy thế ra thấp đầu. Sau đó thời gian bốn năm đến nay, tạo giấy gia tộc vẫn luôn đang hưởng thụ lấy nàng cho quyết định thấp thuế chính sách. thế nhưng là không nghĩ tới bốn năm sau lần tiếp theo khoa cử trước đó, bọn họ lại muốn lập lại chiêu cũ. bọn này súc sinh, không nghĩ báo đáp thế nào chấm chính sách l ưu đãi thì cũng thôi đi. thế mà còn muốn lừa đảo. Lạp hồng nhan đã nhanh muốn vô cùng phấn n ộ ngươi lui xuống trước đi đi. Lạp hồng nhan khoát tay. Nam cung ngưng ngoan ngoãn rời đi. đối mặt loại này phương diện sự tình. Nam cung ngưng cũng là lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì. Lạp hồng nhan chỗ lấy phấn n ộ là bởi vì nàng cũng vô cùng rõ ràng. Nàng trước mắt cũng không có giải quyết việc này biện pháp tốt. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không năm chương một trăm linh ba giấy giá lên nhanh diệp trần nói thầm một tiếng thật là khéo hắn vừa mới nâng lên trang giấy vấn đề giá cả thì ra loại tình huống này sau đó hắn tại lạc hồng nhan bên cạnh hỏi hồng nhan thái ra bọn họ là lai lịch gì diệp trần cũng nhớ mang máng tại bốn năm trước đó trần kia trang giấy tăng giá phong ba ngay lúc đó trang giấy giá cả một lần đã tăng tới bình lúc giá cả gấp sáu lần cái này khiến thời điểm đó người đọc sách nhóm khổ không thể tả bọn họ thậm chí một lần biểu tình biểu đạt bất mãn của mình phải biết tại lạc hồng nhan trở thành nữ đế trước đó mỗi lần khoa cử khảo thí trước tuy nói cũng sẽ xuất hiện trang giấy tăng giá có thể khi đó nhiều lắm là cũng là tăng cái ba mươi bốn mươi phần trăm thôi tại là chuyện này liền bị không ít người có quyết tâm lấy ra công kích lạc hồng n h ă n bọn họ công bố chỗ lấy sẽ xuất hiện loại chuyện này cũng là bởi vì nữ đế vô năng lạc hồng n h ă n đang nghe xong d i ệ p trần tra hỏi về sau trầm giọng mở miệng đáp d i ệ p trần đại tiệm thần triều sáng lập đến bây giờ đã có hơn hai vạn lại đến bây giờ còn có thật nhiều đại gia tộc là tại đại tiệm thần triều sáng lập mới bắt đầu thì tồn tại Thái gia cũng là loại này quái vật khổng lồ. Giống bọn họ loại này tồn tại xa xăm năm tháng gia tộc. Thường thường tại đại tiệm thần triều ở một phương diện khác nắm giữ lũng đoạn năng lực. Thái gia cũng là lũng đoạn tạo giấy ngành nghề. đại tiệm thần triều tất cả trang giấy cung ứng. một phần ba đến từ ngoại lai nhập khẩu. một phần ba đến từ thái gia. còn lại cũng đều là lấy thái gia cầm đầu các đại tạo giấy thế gia. Diệp trần nghe lạc hồng nhan lời nói, cũng là nhìn không được nhíu mày, bởi vì dựa theo lạc hồng nhan nói như vậy, đại tiệm thần triều có thể nói là đối với tạo giấy không có nửa điểm sức ảnh hưởng. Diệp trần càng là biết được, tại bốn năm trước lần kia phong ba thời điểm, lạc hồng nhan liền đã cho thái g i a bọn họ thấp xuống một nửa mức thuế, đây đối với đại tiệm thần triều mà nói, đã là cực lớn nhượng bộ, Diệp trần trầm giọng nói ra, hồng nhăn, thái gia làm như thế, rõ ràng là cố ý, cái này đã hoàn toàn vi phạm với thị trường định giá nguyên tắc, ngươi nhưng có thủ đoạn đối thái gia triển khai chế tài, lạc hồng nhăn lắc đầu, các tổ tiên cũng không phải không nghĩ tới, bọn họ đã từng nỗ lực chế tài thái gia, tuy nhiên lại đem đối phương ép trực tiếp ngừng sản xuất, Giấy giá bởi vậy m ộ Trang giấy không hề giống lương thực một dạng quan trọng, có thể là đối với đọc sách người tới nói, trang giấy sách đều là không thể thiếu đồ vật, nhất là lập tức khoa thi sắp đến, khẳng định sẽ có đại lượng trang giấy tiêu hao. Diệp trần tiếp tục hỏi, cái kia trong hoàng thất, nhưng có tạo giấy chỗ Lạp hồng nhăn mặt lộ vẻ đắng chát. có là có. chỉ bất quá hoàng thất tạo giấy phường làm ra trang giấy không chỉ có ố vàng, mà lại rất dễ dàng xem nát. căn bản là không có biện pháp đại quy mô sản xuất hàng loạt. có thể nhìn ra được. các đời hoàng thất thành viên cũng từng nghĩ tới phá giải tạo giấy ngành nghề bị thái ra lũng đoạn cuộc diện. có thể là do ở kỹ thuật không vượt qua kiểm tra. bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Diệp trần khi biết hoàng thất là có tạo giấy phường thời điểm, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hoàng thất khiếm khuyết. đơn giản cũng là kỹ thuật mà thôi, tạo giấy kỹ thuật loại vật này. Diệp trần có nha. sau đó hắn rất nhanh liền trên giấy viết ra một phần danh sách. sau đó tại lạc hồng nhan vô cùng ngạc nhiên tình huống dưới nói với nàng. hồng nhan. n g ư ơ i tranh thủ thời gian sắp xếp người đại lượng mua sắm danh sách phía trên tất cả vật phẩm. l ạ c hồng nhan có chút không hiểu. Diệp trần. n g ư ơ i muốn làm gì. Ta chỗ này có tân tiến hơn tạo giấy kỹ thuật. Tạo ra trang giấy lại so với thái gia càng tốt hơn. Chỉ bất quá cần ngươi sắp xếp người đi mua sắm những thứ này nguyên liệu. Diệp trần là gặp qua rất nhiều bây giờ trên thị trường trang giấy. đây cũng là vì sao hắn dám khẳng định như vậy nguyên nhân. Lạc hồng nhan nghe vậy khiếp sợ không thôi. diệp trần, ngươi không có đang nói đùa. Diệp trần nghiêm túc nói. hồng nhan, ngươi làm sao còn không tin ta. ta tạo ra trang giấy không chỉ có chất lượng tốt, mà lại thành vốn hẳn nên chỉ có thái g i a một phần ba. diệp trần đã tính trước bộ dáng, để lạc hồng nhan tại khiếp sợ đồng thời. lại cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Lạp hồng nhan kỳ thật t ạ i vừa mới nghe nam cung ngưng báo cáo về sau. Nàng là cảm giác được có loại cảm giác bất lực. Bây giờ diệp trần tỏ thái độ. để cho nàng không hiểu thì nắm giữ lòng tin. tuy nói nàng rất rõ ràng tạo giấy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. lúc này diệp trần chính trong đầu hồi tưởng đến hệ thống cho hắn tạo giấy thuật kỹ năng bao. tạo giấy bước đầu tiên. cần đem cây trúc tại nước trong bên trong ngâm phía trên một trăm n g à y chỉ có dạng này, mới có thể đem cây trúc phía trên mang theo vô lại đi trừ sạch sẽ. thời gian này có chút dài rằng rặt, bất quá có trận pháp phụ trợ về sau, hẳn là có thể đầy đủ đem rút ngắn đến lấy giờ làm đơn vị. Lạc hồng nhan đại khái nhìn xuống d i ệ p trần cho nàng cái kia phần danh sách về sau, tâm tình càng tăng vọt. Danh sách phía trên đồ vật đều so khá thường gặp. Ta hiện tại cũng làm người ta đi mua sắm. l ạ c hồng n h ă n tải ra lệnh về sau. ước chừng có một cái canh, canh giờ. r ấ t nhiều tài liệu liền đã bị mua đủ. trong đoạn thời gian này, diệp trần cũng đã đem tạo giấy thuật trình tự kỹ càng viết đi ra. hồng nhan, chỉ cần người bình thường dựa theo này trình tự liền có thể hoàn thành tạo giấy. chỉ là tại trận pháp bố trí lên cần hao phí chút nhân lực vật lực dựa theo hắn cho phương pháp chỉ cần trận pháp đúng chỗ cần phải ngày mai liền có thể tạo ra giấy tới l ạ c hồng nhan tâm tình rất không tệ nàng mở miệng nói diệp trần chấm đi ra ngoài trước xuống diệp trần đáp thành hồng nhan ngươi nhớ đến tạo giấy v ậ t không có thể tùy ý tiết lộ cho ngoại nhân l ạ c hồng nhan việc này chấm biết đại khái chỉ qua nửa giờ dáng vẻ l ạ c hồng nhan liền đã trở về động tác của nàng cực nhanh trong thời gian ngắn như vậy cũng sớm đã đem hoàng g i a tạo giấy phường cho an bài thỏa đáng có diệp trần cho tạo giấy thuật ngày mai liền sẽ có mấy trang giấy xuất hiện diệp trần gặp l ạ c hồng nhan trở về liền nói ra hồng nhan vừa mới nam cung ngưng đến báo Thái gia gia chủ đến đây cầu kiến. ngươi không tại bị ta trước từ chối đi. l ạ c hồng n h a n nghe vậy. Sắc mặt không thế nào đẹp mắt. đối phương thái gia mới vừa vặn tuyên bố trang giấy tăng giá. hiện tại thì không kịp chờ đợi đến đây cầu kiến. bọn họ nhất định là muốn muốn mượn cơ hội ra điều kiện. diệp trần. ngươi tới trước buồng trong tránh một chút. diệp trần lập tức lui ra. sau đó lạc hồng nhan liền gọi tới nam cung ngưng để cho nàng đem thái gia gia chủ mang đi qua rất nhanh thái gia gia chủ thái vĩnh hâm liền đi tới t ử long cung bên trong cái này thái vĩnh hâm đã có hơn một trăm tuổi có thể nói là nhân tinh bên trong nhân tinh chỉ bất quá bởi vì tu vi cảnh giới của hắn đã đạt tới thần vương cảnh giới cho nên xem ra cũng bất quá chỉ là năm mươi tuổi bái kiến bệ h ạ Thái vĩnh hâm chắp tay hành lễ nói. Hắn vẫn chưa quỳ xuống. đây là bọn họ thái gia làm cổ lão gia tộc đặc quyền. l ạ c hồng nhan sắc mặt phía trên nhìn không ra buồn vui. n à n g trước tiên mở miệng hỏi. Thái gia chủ. Chấm nghe nói các ngươi lại đ ố i trang giấy tăng giá à. bốn năm trước Chấm liền đã cho các ngươi miễn trinh một nửa mức thuế. huống chi Chấm cũng không nghe nói qua trang giấy cần thiết nguyên liệu có tăng giá à. Nếu như là người bình thường, nghe được lạc hồng nhan chất vấn, đã sớm cái kia hoảng loạn rồi. thế nhưng là thái vĩnh hâm không có. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không năm. chương một trăm linh bốn thái vĩnh hâm. b ề hạ, tăng giá thật không phải ta mong muốn. giá tiền của vật phẩm đều là từ thị trường đến quyết định, giấy chỗ lấy tăng giá, hay là bởi vì thị trường thiếu a. Thái vĩnh hâm lúc nói lời này, cũng là một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Rõ ràng bọn họ thái gia theo mỗi lần trang giấy tăng giá bên trong đều thu lời vô số. nhưng là lúc này biểu hiện thật g i ố n g như bọn họ thái gia cũng là người bị hại đồng dạng. Lạc hồng nhan trong lòng có chút không vui. n à n g lạnh lùng nhìn lấy dưới đáy thái vĩnh hâm nói, cái kia thái gia chủ hôm nay tìm đến chấm ý muốn như thế nào. Chấm chuyện xấu nói trước. Nếu như là muốn sách hàng thuế sự tình, thì đừng nghĩ, thuế đã thấp đến không thể lại hàng. l ạ c hồng nhan thái độ rất kiên quyết. Nàng là tuyệt đối sẽ không lại khuất phục tại thái ra lũng đoạn bá quyền. Huống chi hiện tại nàng đã được đến diệp trần cái kia mới tạo giấy thuật chống đỡ. Thái vĩnh hâm vẫn chưa bị l ạ c hồng nhan đánh đòn cảnh cáo dọa cho lui. Hắn ngược lại là có chút bình tĩnh nói. Bề hạ Lão phu muốn ngồi xuống nói chuyện có thể hay không. Lão phu lưng đau. Tư thái của hắn tại lạc hồng nhan trước mặt cũng chưa xuất hiện bất kỳ hèn mọn. rất rõ ràng đối phương cảm thấy là ăn chắc lạc hồng nhan. mới có loại thái độ này. Lạc hồng nhan ánh mắt lạnh xuống. Lão nhân này rõ ràng là cố ý gây chuyện. Hắn đều đã là thần vương cảnh giới. lại còn nói chính mình lưng đau. sau khi ngồi xuống thái vĩnh h â m thái độ càng thêm ngạo mạn, hắn cái chủng loại kia ngạo mạn là dấu ở thực chất bên trong, không phải phô trương quá mức, nhưng lại đầy đủ có thể khiến người ta nhìn rõ rõ ràng ràng. bệ hạ, trang giấy thứ này vốn là vì thiên hạ người đọc sách sử dụng, nó tồn tại có thể vì hoàng triều bồi dưỡng rất nhiều người mới, lão phu coi là, vì để cho thiên hạ văn phong thịnh hành, Trang giấy mức thuế còn có thể lại hàng một nửa, như thế có l ợ i triều đình chi vật, liền xem như không trưng thu mức thuế cũng rất hợp lý à. Thái vĩnh hâm một phen đại đạo lý nói là đạo lý rõ ràng, mà lại hắn thái độ rất kiên quyết, thì giống như cũng không là đang cùng lạc hồng nhan thương lượng, mà chính là tới thông báo nàng đồng d ạ n g bệ hạ. Bây giờ quốc khố tràn đầy, ngày không cần phải chiếu cố một chút thiên hạ văn nhân đám học sinh sao. Thái vĩnh hâm đã tính trước. Hắn có tự tin có thể đem lạp hồng nhan nắm gắt gao. Lạp hồng nhan lúc này thời điểm đã không tiếp tục ẩm dấu chính mình không vui chi tình. Lông mày của nàng nhíu rất gấp. p h ả i biết lúc đầu trang giấy thuế xuất là có hai mươi phần trăm. Bốn năm trước thời điểm, lạp hồng nhan bức bách tại thái g i a mang tới áp lực. Đem trang giấy thuế xuất hạ xuống mười phần trăm, thời điểm đó lạc hồng nhan bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng thái gia yêu cầu vô lý, mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, tạo giấy sử dụng nguyên vật liệu toàn bộ đều chưa từng xuất hiện tăng giá, cũng liền mang ý nghĩa rớt xuống những cái kia thuế xuất, tất cả đều hóa thành vàng dòng bạc trắng rơi vào thái gia loại này tạo giấy gia tộc trong túi, Loại này ưu đãi đ ắ t là cực lớn lực độ. Không có nghĩ rằng lấy thái gia cầm đầu tạo giấy gia tộc thế mà còn muốn để thuế s u ấ t lần nữa giảm phân nửa. Lạp hồng n h a n nhìn lấy dưới đáy lòng tin tràn đầy thái vĩnh hâm. Nàng kiên định nói. Thái gia chủ. Chấm đã nói qua. Thuế không có khả năng lại hàng. Nếu như thái gia chịu đem trang giấy giá cả hàng trở về. Hết thầy còn dễ nói. không phải vậy đợi đến chấm lấy hành động về sau. hết thảy nhưng là đều trễ. chấm hy vọng thái gia chủ không nên quên đoạn thời gian trước mấy cái đại thương nhân lương thực nhóm xuống tràng a. lạc hồng nhan cảm thấy, vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút thái gia chủ. thế mà lạc hồng nhan, căn bản cũng không có bị thái vĩnh hâm nghe vào trong tay. hắn ngược lại là càng thêm phách lối nói. Bệ hạ ngày cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở. trong vòng ba ngày bệ hạ tốt nhất đem thuế s u ấ t hạ thấp năm phần trăm. nếu như trong ba ngày không có, vậy thì mời bệ hạ hạ thấp ba phần trăm đi. đúng, trong mười ngày không có phản ứng. cái kia bệ hạ liền chuẩn bị tốt đem giấy thuế xóa đi tốt. thái vĩnh hâm lời nói này đã không thể dùng tự đại để hình dung. thậm chí có thể nói ra hỏa này quá mức khoa t r ư ơ n g mà hắn chỗ lấy phách lối như vậy, cũng là bởi vì hắn rất khẳng định, lạc hồng n h â n tuyệt đối không có ứng đối chi pháp, dù sao hoàng gia tạo giấy phường căn bản cũng không có năng lực tạo ra hợp cách trang giấy, mà lại bọn họ thái nhà thế i t lực khổng lồ, cũng không phải triều đình thuyết phục liền có thể động, bệ hạ không nên quên lão phu lời nói mới rồi, hy vọng bệ hạ hiểu được thỏa mãn, năm phần trăm thuế xuất rất tốt, sau khi nói xong, cái kia thái vĩnh hâm liền tự động rời đi, lạc hồng n h a n nhìn lấy lão gia hỏa kia bóng lưng, tức dẫn đến ở ngực không ngừng chập trùng, nàng nghĩ tới thái gia có thể sẽ buộc nàng đi giảm xuống thuế suốt, nhưng là nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lớn lối như thế. một bộ đã ăn chắc bộ dáng của nàng, đợi đến thái vĩnh hâm sau khi đi, diệp trần thì đi ra. Hắn đồng d ạ n g trao mày mà hỏi, hồng nhan, thời điểm trước kia thái gia cũng là loại này thái độ. l ạ c hồng nhan lắc đầu, bốn năm trước bọn họ thậm chí ác liệt hơn. Lúc ấy chấm đế vì còn bất ổn, cho nên bọn họ không kiêng nể gì cả. Lúc ấy muốn không phải thái gia trong lòng biết quốc khố c h ố n g s ố n g sợ sợ yêu cầu của bọn hắn sẽ càng thêm quá phận. Lần này chỗ lấy có gì động. hơn phân nửa là bởi vì nhìn đến chấm quốc khố có không ít lợi nhuận mới có thể dục dịch diệp trần gật đầu sau đó hỏi hồng n h ă n thái gia như thế thái độ ác liệt ngươi thì không nghĩ tới dùng vũ lực tham gia l ạ c hồng n h ă n lắc đầu sự tình không có đơn giản như vậy thái gia truyền thừa như thế đã lâu năm tháng lực lượng của bọn hắn đã thẩm thấu đến rất nhiều phương diện có thể nói là rắc rối khó gỡ khó có thể loại bỏ diệp trần nghe cũng là dần dần có chút tâm sự trở nên nặng nề bởi vì dựa theo lạc hồng nhan giảng trước đó hoàng thất vì lôi kéo thái g i a thậm chí còn từng đem một số hoàng thất thành viên gả ra ngoài đến qua thái g i a diệp trần trong lòng biết hiện tại đến xem chỉ sợ chỉ có thể thông qua bình thường thương nghiệp cạnh tranh đem thái g i a địa vị cho dung chuyển sau đó hắn hỏi, hồng nhăn, đã như vậy, vậy không bằng thì cho thái g i a một phần lễ, đem giấy t h u i cho bọn hắn xóa đi như thế nào. Lạc hồng nhăn nghe diệp trần mà nói có chút phản ứng không kịp. Diệp trần, ngươi là nghĩ ghế cho chấm, vẫn là cho thái g i a nghĩ ghế đâu. đối mặt tâm tình có chút không tốt lắm lạc hồng nhăn. Diệp trần kiên nhẫn giải thích, hồng nhăn ngươi lại nghe ta nói nha. Thái gia được tiện nghi lớn như vậy, để bọn hắn nỗ lực một ít gì đó cũng rất hợp lý à. nghe diệp trần, lạc hồng nhăn lúc này mới không có tiếp tục sinh khí, ngược lại có chút kỳ quái hỏi, ngươi muốn từ thái g i a chỗ đó muốn tới chỗ tốt gì. diệp trần cười nhạt một tiếng, tỉ như để thái gia đem một số tạo giấy phường giao cho hoàng gia quản lý, bọn họ có thể sẽ đồng ý Diệp trần như thế một điểm về sau, lạc hồng nhan nhất thời liền hiểu chủ ý của hắn. Diệp trần, chấm ngày mai lại v ô thái gia chủ quá đến nói chuyện, ngươi c á i chủ ý này, rất không tệ, lạc hồng nhan cũng không ngốc, hiện tại hoàng gia thật là có tạo giấy phường không giả, bất quá lâu dài không cần tình huống dưới, thiết bị biến chất không nói, sản lượng càng là không đủ, thế nhưng là thái gia giả dụ chịu đem một bộ phận tạo giấy phường chắp tay nhường ra tình huống này có thể to lắm đổi c á c h nhìn đến mức thuế xuất nha đến lúc đó thái gia có thể hay không bán đi trang giấy còn rất khó nói người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm chương một trăm linh năm sáu đại tạo giấy thế ra diệp trần gật đầu thêm vào một câu nói hồng nhăn ngươi có thể đem còn lại tạo giấy thế gia người cũng gọi qua. Lạc hồng nhan biểu t h ị tự mình biết hiểu. Nàng trong mơ hồ có thể cảm giác được. đến đón lấy hoàng thất cùng tạo giấy ngành nghề đem về có một lần toàn diện va chạm. cùng lúc đó, tại thái gia trên đại điện, sáu người của đại gia tộc đều chính tụ tập ở chỗ này. bọn họ chính là lấy thái gia cầm đầu sáu đại tạo giấy thế gia. tại toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong, có thể nói chín mươi chín phần trăm trang giấy đều ra từ đám bọn hắn sáu đại gia tộc chi thủ lần này thái vĩnh hâm tiến đến đại tiệm đế cung bên trong cùng lạc hồng nhan thương thảo giảm xuống trang giấy thuế xuất sự tình vốn là đại biểu cái này sáu đại gia tộc đi trước thái h u y n h chuyến này nhưng có thu hoạch trước tiên mở miệng chính là âu dương thế gia gia chủ nhà bọn hắn nổi tình không hề giống thái gia như vậy thâm hậu cho nên lần này liên thủ đem trang giấy tăng giá gấp ba thời điểm, â u dương thế ra vẫn còn có chút hoàng, dù sao hiện tại dân gian tiếng oán than dậy đất, giả dụ hoàng đế thật nổi giận, tuy nói không thể đem thái ra như thế nào, nhưng là hoàn toàn có khả năng bắt bọn hắn â u dương ra vung l ử a. lúc này thời điểm thái vĩnh hâm biểu hiện gì thường bình tĩnh, hắn cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, sau đó lạnh nhạt nói ra. c á c v ị chớ hoàng sợ. tuy nói chuyến này m ệ hạ cũng không có trực tiếp đáp ứng chúng ta hàng t h u ế yêu cầu. bất quá ta tin tưởng đây là chuyện sớm hay muộn. dù sao tại bốn năm trước đó thời điểm m ệ hạ vậy chúng ta thì không có cách. hiện tại thì càng không cần nhắc tới. cái kia thái tổng cùng m ệ hạ sách chính là yêu cầu gì. có người thận trọng hỏi. rất rõ ràng bọn họ lúc này thời điểm tâm tình vô cùng phức tạp một phương diện muốn lo lắng lạc hồng nhan nổi giận một phương diện khác nhưng lại rất muốn chân chính từ đó đạt được lợi ích ta cho bệ hạ ba ngày thời gian đem thuế suất hạ thấp năm phần trăm nếu như không có trong m ộ ư ơ i ngày nhất định phải xuống đến ba phần trăm thập thiên có hơn chúng ta thì cùng nhau liên thủ chống lại nộp thuế Thái vĩnh hâm sau khi nói xong ánh mắt hít lại. rất hiển nhiên hắn đối với cử động lần này lòng tin tràn đầy. hắn thấy lạc hồng n h a n nhất định sẽ làm cho bước. chẳng qua là sớm muộn vấn đề thôi. đàm gia gia chủ hơi có hưng phấn nói. thái huyên quả nhiên uy v ũ bá khí. theo ngài liền có thể ăn ngon uống say. thái vĩnh hâm khoát tay khiêm tốn nói. Lần này vẫn là muốn chúng ta mấy cái gia tộc cộng đồng nỗ lực mới được a. nói không sai. chúng ta nhất định muốn tề tâm hiệp lực cùng tiến thối. kỳ thật bọn họ tạo giấy thế ra cho tới nay thì từng có rất nhiều lần bức hiếp hoàng đế giảm xuống thuế x u ố t suy nghĩ. chỉ bất quá thái thượng hoàng tại v ì thời điểm, bọn họ cũng không dám phách lối như vậy. dù sao thái thượng hoàng thủ đoạn, bọn họ vẫn còn có chút sợ hãi. tại bốn năm trước lạc hồng nhan thượng vị thời điểm bọn họ mới r ố t cuộc ý thức được có thể là cơ hội tới lúc này mới có bọn họ bốn năm trước quy mô tiến công cử động bây giờ thừa dịp quốc khố tràn đầy bọn họ tự nhiên muốn muốn lần nữa từ đó kiếm một chén canh t ử long cung bên trong nương theo lấy màn đêm dần dần buông xuống diệp trần cùng lạc hồng nhan đã ăn cơm tối xong lúc này thời điểm lạc hồng nhan nội tâm không khỏi bắt đầu có chút bồn chồn, bởi vì nàng mặc dù nói đã quyết định, cho phép mình cùng diệp trần quan hệ càng tiến một bước, nhưng là nàng lại có chút đoán không được, không biết diệp trần đem sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tối hôm đó, diệp trần rất tự giác theo lạc hồng n h a n sau lưng ôm lấy đối phương, bàn tay của hắn để đặt tại đối phương trên eo nhỏ, chỉ bất quá hắn một mực không có bước kế tiếp động tác, Bởi vì h ắ n cũng không rõ ràng lạc hồng nhan nội tâm suy nghĩ, thì như vậy giống nhau thường ngày vượt qua một đêm thời gian, diệp trần một đêm đều không có loạn động, trong lòng của h ắ n cảm giác mình có thể làm đến bước này đã là rất không tệ. Sáng sớm hôm sau, lạc hồng nhan sau khi tỉnh lại thầm nghĩ trong lòng, chấm thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội, chỉ có thể trách chính ngươi không nắm chắc được, tương lai cũng không nên trách chấm. sau đó lạc hồng nhan rời giường rửa mặt liền đi vào chiều sớm đi. nếu để cho hiện tại diệp trần biết lạc hồng nhan nội tâm tránh thức ý nghĩ, chỉ sợ hắn sẽ hối hận một đầu đụng ngất đi. sau một canh giờ, lạc hồng nhan sắc mặt có chút khó coi trở lại t ử long cung bên trong. lúc này thời điểm diệp trần, vẫn như cũ là nằm tại hậu viện vị trí, nhàn nhã phơi nắng, Lạc hồng nhan có chút không vui mà nói. Diệp trần. ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ. đợi chút nữa chấm hô sáu đại tạo giấy thế ra người tới. ngươi đi cùng bọn hắn bàn điều kiện. Lạc hồng nhan vừa mới theo tạo chiều phía trên một bụng kiện cáo trở về. liền thấy diệp trần như thế hưởng thụ bộ dáng. cái này thật sự là để cho nàng cảm giác có chút phá phòng ngự. Diệp trần cũng không nóng này. mà chính là đem trên tay mình trang giấy đưa cho l ạ c hồng n h ă n l ạ c hồng n h ă n nhìn đến trên đó viết có một phần câu thơ. nhất thời nàng hỏa khí thì dần dần tiêu tán. l ạ c hồng n h ă n kỳ thật nội tâm có bị d i ệ p trần viết bài thơ này cho cảm động đến. nhưng là nàng rất giỏi về ẩm tàng nét mặt của mình. căn bản cũng không muốn cho d i ệ p trần cảm giác được. d i ệ p trần đối với c á c h này nhẹ nhàng một cười nói. hồng n h ă n ờ không trọng yếu, ngươi chú ý nhìn trong tay giấy, diệp trần t i ế n nói vừa ra về sau, lạc hồng nhan chú ý lực lúc này mới thả trong tay trên trang giấy, lập tức nàng liền phát hiện, trang giấy trong tay của chính mình trắng tinh không tì vết, cả chương giấy đều là phi thường bằng phẳng, mà lại như thế nồng bút mực cũng không có tại trang giấy sau lưng lưu phía dưới bất luận cái gì choáng nhuộm dấu vết, loại này chất lượng trang giấy, là lạc hồng n h ă n lúc trước cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. diệp trần cười khẽ một tiếng. hồng n h ă n đây chính là hoàng thất tạo giấy phường tại trước đây không lâu đưa cho ngươi ta hàng mẫu. ngươi cảm thấy thế nào. lạc hồng n h ă n ánh mắt lập tức nhìn về phía diệp trần trong tay. ở nơi đó chồng chất lấy một chồng ước chừng có mấy chục tấm giấy. nàng không kịp chờ đợi tiến lên đem cầm lên. lập tức nàng phát hiện. những thứ này trang giấy đều không ngoại lệ, chất lượng đều so thái gia tạo nên giấy muốn tốt rất nhiều. sau đó nàng liền không kịp chờ đợi hỏi chính mình có chút quan tâm một vấn đề. diệp trần, những thứ này trang giấy phí tổn như thế nào. diệp trần cười nói, trước mắt đến xem, cho dù là đang sử dụng trận pháp tình huống dưới, phí tổn cũng bất quá chỉ là thái gia một nửa mà thôi. Diệp trần sau khi nói xong, thì có thể cảm giác được lạc hồng nhan từ đáy lòng có chút mừng rỡ, bởi vì không chỉ có trang giấy chất lượng so thái g i a tốt, thì liền giá cả đều so với bọn hắn nhà thấp. Tương lai hoàng thất tạo giấy phường xuất phẩm trang giấy, tại sức cạnh tranh phương diện tuyệt đối phải so thái g i a bọn họ cường rất nhiều. ngay tại lúc này, nữ quan nam cung ngưng đến đây báo cáo, b ề hạ Thái gia cầm đầu sáu đại tạo giấy gia tộc đến đây cầu kiến. l ạ c hồng nhan khua tay nói. để bọn hắn trước đợi một hồi. Chấm đợi chút nữa liền đi qua. tại nam cung ngưng thối lui về sau. l ạ c hồng nhan chăm chú đối diệp trần nói ra. Diệp trần. Chấm không phải tại cùng ngươi nói đùa. đợi chút nữa ngươi liền trực tiếp cùng sáu đại gia tộc đàm phán. việc này cũng không thể coi là chính sự. Diệp trần nghe xong, k h ẽ gật đầu. Hắn cũng trong lòng biết lạc hồng nhan thân là nữ đế. Rất nói nhiều cùng sự tình nàng khả năng đều không tiện lắm đi làm. Huống chi hôm qua diệp trần trong bóng tối nghe cái kia thái vĩnh hâm cùng lạc hồng nhan đối thoại lúc. Hắn thì cảm giác có chút không vui. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội đem c h à n g tử cho tìm trở về. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt.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 Hắn hôm nay tự nhiên cũng sẽ không đối với Hắn tốt đi đến nơi nào. tại diệp trần ý tứ dưới, Hắn cùng lạc hồng nhan đem sáu đại tạo giấy gia tộc phơi gần hai mươi phút. bọn họ lúc này mới nhàn nhã đi vào phòng trước. lục đại gia tộc gia chủ mặc dù nói trong lòng có chút không vui. thế nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoan hành lễ. bái kiến bệ hạ, bái kiến đế hậu, chư vị bình thân, người tới, ban thường ghế ngồi, tại chỗ ngồi bị mang lên đến về sau, lục đại gia tộc gia chủ đều là ngồi xuống, bọn họ ngẩng đầu lớn ngực, một bộ đoan chắc lạc hồng nhan tư thế, rất rõ ràng. Hôm nay bọn họ đi tới chính là muốn sắt tay bước bách lạc hồng nhan. Lúc này thời điểm lạc hồng nhan tâm lý có một ít khó chịu, bởi vì tại t ả o t r i ề u phía trên thời điểm, có không ít quan viên đều đối trang giấy tăng giá sự kiện này phát biểu cái nhìn của mình trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tại ngoài sáng trong tối giúp đỡ lục đại gia tộc nói chuyện mặc dù nói cái này lục đại gia tộc gia chủ vẫn chưa vào chiều làm quan nhưng là bọn họ sức ảnh hưởng cũng đã lan tràn đến trên triều đình đây cũng là vì sao lạc hồng nhan không thể trực tiếp đối bọn hắn dùng sức mạnh nguyên nhân Bất quá bây giờ có d i ệ p trần cho nàng mới tạo giấy thuật. Nàng đối với lục đại gia tộc cũng có nhất định phản kháng năng lực. Sau đó lạc hồng n h ă n nói, chư vị, hôm nay liền để đế hậu đến cùng chư vị đàm luận phía dưới liên quan tới trang giấy thuế s u ấ t vấn đề đi. nghe nói lạc hồng n h ă n lời nói về sau. lục đại gia tộc người trước là hơi kinh ngạc. có điều rất nhanh bọn họ đang nhìn hướng diệp trần trong ánh mắt thì hiện đầy khinh miệt chi ý. dưới cái nhìn của bọn họ, lạc hồng nhan thân là nữ đế. bọn họ trung quy là muốn cho đối phương ba phần c h ú c tình mọn. nhưng là diệp trần thân vì đế hậu. lại có tư cách gì cùng bọn hắn đàm luận bực này đại sự. diệp trần xem rốt cuộc phía dưới sáu người biểu lộ. tự nhiên là đem tâm tư của bọn hắn từng c á c h đều mò được rõ rõ ràng ràng. sau đó hắn hắn dọn một c á c h mở miệng nói ra. chư vị, hôm nay ta thì không dối gạt các ngươi. bây giờ hoàng thất đã nắm giữ một loại mới tạo giấy thuật. dùng loại này tạo giấy thuật có thể tạo ra đến so với các ngươi trang giấy tốt hơn nhiều giấy. mà lại giá cả còn muốn thấp hơn. đừng nói dưới đáy lục đại gia tục. Lạc hồng nhan nghe lời này đều ngây n g ẩ n cả người. Nàng là không nghĩ tới diệp trần thế mà trực tiếp tới liền đem áp chủ bài cho lấy ra. thế mà lục đại gia tộc gia chủ nhóm nghiêm trình căn bản cũng không tin tưởng hắn. thái vĩnh hâm cười nói. đế hậu thật biết nói đùa. hắn lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. hiển nhiên hắn căn bản cũng không tin tưởng diệp trần theo như lời nói. mà hắn càng là tự cho là mình minh bạch vì sao lạc hồng nhan muốn để diệt trần thay thế nàng đến đây đàm luận bởi vì hắn thấy cái này cũng là bởi vì lạc hồng nhan thân là đế vương căn bản không tiện nói láo thái vĩnh hâm chỗ lấy như vậy tự tin là bởi vì hắn vô cùng rõ ràng hoàng thất tạo giấy phường trình độ kỹ thuật nương tựa theo trình độ của bọn hắn coi như tiếp qua cái một trăm tám trăm năm cũng không nhất định có thể theo dịp bọn họ lục đại gia tộc hiện tại tạo giấy mức độ. diệp trần đã sớm ngờ tới đối phương lại là loại thái độ này. sau đó hắn nói tiếp, thái gia chủ, bản cung cũng không có cùng các ngươi nói đùa. nếu như các ngươi hiện tại đồng ý giảm xuống trang giấy giá cả, b ề h ạ còn có thể cân nhắc tiếp tục để cho các ngươi giao nạp mười phần trăm thuế s u ấ t nhưng là các ngươi nếu là chấp m g y bất ngộ, vậy coi như, d i ệ p trần không có nói rõ. có điều hắn trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng. thế mà thái vĩnh hâm lại là cười to nói. đế h ậ u chỉ sợ ngươi là đem chúng ta tất cả đều làm thành ba tuổi tiểu hài tử đến lừa dối đi. nếu như đế h ậ u là loại thái độ này, vậy chuyện này cũng không cần thiết nói nữa. nếu như hai ngày sau bệ hạ không có đồng ý yêu cầu của chúng ta. đến lúc đó trang giấy giá cả chắc chắn sẽ lần nữa gấp bội đó cũng không phải là chúng ta có thể khống chế thái vĩnh hâm tin tưởng vững chắc lạp hồng nhan cùng diệp trần tất nhiên là đang hư trương thanh t h í tại bậc này thời khắc mấu chốt hắn là tuyệt đối sẽ không đem trang giấy giá cả cho hạ thấp xuống tới diệp trần con ngươi hít lại các ngươi mấy vị khác cũng là cùng thái g i a chủ ý tưởng giống nhau Bệ hạ đây là tải cho các ngươi cơ hội, tuyệt đối không nên cô p h ụ nàng một phen nhân từ hảo ý a. Diệp trần có vẻ như tận tình khuyến cáo lấy, không sai mà mặt khác ngũ đại gia tộc hiển nhiên đều cảm thấy hắn đây là sau cùng quật cường. Nếu như bệ hạ thật sự có tâm, vẫn là đem giấy thuế giảm xuống một số đi. như thế chúng ta tạo giấy gia tộc cũng không đến mức khó khăn sống qua ngày. âu dương gia chủ nói nói. Diệp trần nghe hắn, chỉ cảm thấy một trận áp tâm, đối rõ ràng kiếm lời đầy bồn đầy bát. hiện tại thế mà còn muốn ra vẻ là người bị hại dáng vẻ. Lúc này lục đại gia tục, tựa như là tấm thép một khối giống như, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng diệp trần nói tới hoàng gia sẽ có mấy trang giấy xuất hiện, cho nên mặc cho diệp trần như thế nào hoa ngôn xảo ngữ. Bọn họ căn bản không hề bị lay động. Diệp thần đành phải mở miệng nói ra. đã như vậy. ta cùng bệ hạ cũng liền minh bạch sáu vì gia chủ ý nghĩ. đã các vị kiên trì muốn đem thuế s u ấ t giảm xuống. cái kia ngược lại cũng không phải không được. Diệp trần lời vừa nói ra. dưới đáy sáu người ánh mắt nhất thời đều chuyển tổ tới. ý của bệ hạ rất rõ ràng. trước mắt hoàng gia tạo giấy phường số lượng cùng sản lượng đều rất nhỏ. giả dụ các vị chịu đem tạo giấy phường nhường ra một bộ phận, bề hạ liền có thể đáp ứng các vị vĩnh cửu đem lục đại g i a t ộ c trang giấy thuế xuất giảm xuống. d i ệ p trần sau khi nói xong, dưới đáy sáu người nhất thời liền bắt đầu xì xào bàn tán lên. rất rõ ràng bọn họ đối với d i ệ p trần nói lên ý nghĩ này cảm thấy rất hứng thú. đế hậu lời ấy thật chứ, thái vĩnh hâm thần sắc nghiêm túc hỏi. nội tâm của hắn đã có đại khái quyết đoán chỉ cần d i ệ p trần nói là thật như vậy bọn họ xác suất lớn sẽ đáp ứng dù sao so ra mà nói tạo giấy phường tuy nói kiến tạo lên phiền phức có thể cùng vĩnh cửu hàng t h u ế mang tới lợi nhuận so sánh điểm này phiền phức căn bản cũng không tính là gì d i ệ p trần trong lòng cười thầm có điều hắn còn là một bộ tận tình bộ dáng khuyên can sáu vị ta lại khuyên các ngươi một câu. Thừa dịp hoàng gia còn không có khuyết chương sinh. Các ngươi nhanh đi về đem giấy giá hạ thấp xuống đến. Hết thảy đều còn kịp. Thái vĩnh hâm kiên định lắc đầu. Đế h ậ u ngươi chỉ cần nói ngài vừa mới rằng có phải hay không giữ lời. bề hạ ngay ở chỗ này. Nàng từng nói. việc này để cho ta toàn quyền nắm giữ. Thái vĩnh hâm cười. Hắn nói tiếp. vậy là tốt rồi, đ ế hậu sách cụ thể điều kiện đi, đến mức có đáp ứng hay không c h ú n g ta tự có quyết đoán, diệp trần bất đắc dĩ, đành phải đem k h ấ ước lấy ra, thái gia cần đem lớn nhất ba cái tạo giấy phường nhường cho hoàng thất, ngoài r a nộp lên trên hai trăm vạn lượng bạc, còn lại ngũ đại gia tục, mỗi người nộp lên trên một trăm vạn lượng bạc ngân, diệp trần đại khái muốn cầu cùng lục đại gia tục người nói một lần, Bọn họ sáu người cũng đem trong tay mình khế ước từ đầu tới đuôi chăm chú nhìn một lần. Bọn họ phát hiện trên đó viết quả thật cùng diệp trần r ằ n g không có khác nhau. Mỗi người trong lòng đều là có chút mừng thầm. Bọn họ cũng không có đem vui sướng biểu hiện ra ngoài. Bất quá thái vĩnh h â m trong lòng đã ở trong tối tự tính toán. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không năm. giả dụ bọn họ thái gia thật dựa theo diệp trần nói tới làm như vậy thì tương đương với đem r a tộc mình mười năm lợi nhuận chắp tay nhường cho hoàng thất thế nhưng là so với vĩnh cửu xóa đi thuế s u ấ t mà nói điểm ấy lợi nhuận muốn không được bao dài thời gian liền có thể kiếm về cho nên tại một lát suy tư về sau thái vĩnh hâm liền gật đầu nói cái này k h ế ước c h ú n g ta thái gia ký diệp trần tiếp tục khuyên giải lấy Thái gia chủ, ngài khẳng định muốn ký, đây chính là không thể đổi ý. Diệp trần trong lòng cười lạnh, đối phó đám người này, liền muốn trái ngược lẽ thường, ngươi đem tình hình thực tế nói thẳng ra, bọn họ còn tưởng rằng ngươi là đang hư trương thanh thế, quả thật đúng là không sai, khi nhìn đến diệp trần muốn đem khế ước thu hồi đi lúc, còn lại mấy gia tộc lớn gia chủ cũng liền bận biểu tỏ thái độ, ào ào biểu t h ị đồng ý cùng hoàng thất ký phần này khế ước, ký xong chữ về sau, thái vĩnh hâm mang trên mặt một vệt mỉa mai chi ý, đế rầu, lão phu phát hiện, khế ước này dùng trang giấy, tựa hồ có chút nhìn quen mắt nha, thái vĩnh hâm sau khi nói xong, còn lại ngũ đại gia chủ cũng nhìn sang, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, những thứ này khế ước trang giấy đúng là bọn họ chỗ mua bán trang giấy. sáu người mỗi người hiểu ý cười ra tiếng. còn lại năm người đều tại tán thưởng thái gia chủ tâm tư cẩn thận. vừa mới diệt trần luôn miệng nói hoàng thất tạo ra được tốt hơn trang giấy. nguyên bản sáu người thì không thể nào tin được. hiện tại bọn hắn thì là càng thêm vững tin điểm này. nếu như hoàng thất thật sự có năng lực tạo ra tốt hơn trang giấy, còn có cần gì phải lại dùng bọn họ giấy, kỳ thật sáu người cũng không hiểu biết chính là, đây là diệt trần cố ý gây nên. Sáng sớm hôm nay, hắn tài thu đến hoàng thất vừa tạo ra trang giấy lúc, liền để hạ nhân chuẩn bị cho hắn mấy chương theo thái g i a mua được trang giấy, đồng thời khởi thảo phần này khế ước, đợi đến sáu đại tạo giấy gia tộc đều đã đem tên của bọn hắn ký tại khế ước phía trên về sau. Diệp trần đem tất cả khế ước thu tới. đã kiểm tra về sau. phát hiện phía trên đều đã nhấn lục đại gia tộc g i a chủ thủ ấm. Hắn liền đem giao cho lạc hồng nhăn. sau đó Hắn lần nữa tan chức tan trách đối lục đại gia tộc người nói ra. bề hạ hiện tại còn chưa đắp ấm. sáu vì nhưng có muốn đổi ý. hiện tại còn kịp. thế mà Hắn loại này tận tình khuyên giải. hết lần này tới lần khác sẽ để cho lục đại gia tộc cảm giác được hắn có chút tâm hỏng. chính là xuất phát từ loại này phán đoán. cái kia thái vĩnh h â m mới một mực chắc chắn nói ra. đế hậu không cần lại tốn nhiều nước miếng. chúng ta thái gia cam tâm tình nguyện ký kết phần này khế ước. giả dụ hoàng thất thật có thể tạo ra hàng đẹp giá r ẻ trang giấy. chúng ta cũng nhận. những nhà khác chủ môn ào ào phù hòa. diệp trần đang đợi. cũng là bọn họ cái này một kiên định thái độ sau đó còn không đợi diệp trần nói chuyện cái kia lạc hồng nhan liền đã cầm ra bản thân đế ấm thống thống khoái khoái tại sáu tấm khế ước phía trên trùng xuống chư vị khế ước đã ký kết các ngươi sáu nhà một thức hai phần chính các ngươi tồn tại một phần bề hạ lưu một phần hiện tại khế ước đã đặt trước Hoàng thất chẳng mấy chốc sẽ phái người tới tiếp nhận ngân lượng cùng tạo giấy phường. c á c ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Diệp trần sau khi nói xong, cái kia lục đại gia tộc người thì ả o ả o cáo lui rời đi. Bọn họ tâm tình thật tốt, bởi vì tại sáu người này nhìn tới. Lần này bọn họ cùng diệp trần giao dịch, có thể nói là chiếm đại tiện nhi. g Lấy ngắn hạn t ổ n thất đem đổi lấy vĩnh cửa số không thuế xuất. đây là cỡ nào có lời mua bán, thậm chí sáu người đều còn tại trong lòng thầm cười nhạo lấy đế hậu ngu dốt. đối với diệp trần nói tới hoàng thất tạo giấy, sớm đã bị sáu người trở thành c h y cười đến đối đãi. không có qua bao lâu thời gian, hoàng thất cùng lục đại gia tộc cứ dựa theo k h ấ ước phía trên nói tới hoàn thành giao dịch. mà lạc hồng nhan cũng đã hạ lệnh, ngay hôm đó lên đối lục đại gia tộc trang giấy không lại trưng thu mức thuế. lục đại gia tộc tụ tập tại thái gia ngay tại cử hành tiệc ăn mừng thái huyên hiện tại chúng ta đã đ ạ t thành mục tiêu n g à y nhìn có phải hay không cái kia đem giấy giá hạ xuống đàm gia gia chủ ở một bên hỏi thái vĩnh hâm lại lắc đầu bề hạ cùng chúng ta nói chỉ là để cho chúng ta giao chút tiền cùng tạo giấy phường nàng cũng không có nói để cho chúng ta đem giấy giá hạ xuống được theo ta thấy ngày mai chúng ta cần phải đem giấy giá lại tăng gấp đôi. Thái vĩnh hâm mà nói không thể bảo là không hung áp, thậm chí đem mặt khác năm v ị gia chủ đều cho giật n ả y mình. Bất quá bọn hắn tại một lát suy tư về sau, cũng đều cảm thấy thái vĩnh hâm phương pháp cực diệu. Kể từ đó, bọn họ rất nhanh liền có thể đem dao ra bạc cho kiếm về, mà lại lạc hồng nhan đối với cái này hẳn là cũng không có biện pháp gì. dù sao t h ế ước phía trên hoàn toàn chính xác không có nói cần bọn họ lục đại gia tộc đem trang giấy giá cả cho hạ xuống được đế hậu tên kia tự cho là thông minh kết quả lại xuất hiện lớn như thế lỗ thủng thua thiệt hắn hôm nay còn đối với chúng ta vô lễ như thế chúng ta cần phải lập tức tăng giá để đế hậu vì mình vô lễ xin lỗi mới được không tệ đế hậu tiểu tử này vốn là xuất từ hèn mọn gia tộc còn mưu toan muốn đối với chúng ta chỉ trỏ từ đại trung quy là cần phải trả giá thật lớn lần này thì chừa cho hắn cái khắc sâu giáo huấn đi đại tiệm đ ấ cung bên trong diệp trần tài xử lý hết lục đại gia tộc sự tình về sau chính là về tới chính mình phượng minh cung bên trong mà hắn vừa về đến thì theo h ạ hiền lương trong miệng biết được lạc hồng nhan phái mấy cái thần hoàng cường giả đi vào phượng minh cung bên trong tiến hành mười phần k ỹ càng dò xét đối với cái này diệp trần vẫn chưa cảm thấy không vui ngược lại là có thể cảm nhận được lạc hồng nhan đối với mình quan tâm sau đó diệp trần liền đi đến hậu viện vị trí bắt đầu nằm ở nơi đó rơi lên mặt trời ngày thường hắn cũng là như vậy lười biếng xem ra giống như phế nhân giống như kỳ thật tu vi của hắn lại chính đang không ngừng tăng lên lấy thời gian trôi qua rất nhanh. trong chớp mắt liền đi tới ngày thứ hai, diệp trần vừa mới rời giường, liền nghe thấy giấy giá lần nữa tăng gấp bội tin tức, tin tức này tại đại tiệm đế đô bên trong. rất nhanh liền nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì tại trước ngày hôm qua, trang giấy giá cả liền đã đắt đỏ đến rất nhiều văn nhân mực khách dùng không nổi. kết quả hiện tại lần nữa gấp bội. Chẳng phải là mang ý nghĩa tất cả mọi người đem đứng trước không giấy có thể dùng cuộc diện. Sáng sớm, l ạ c hồng nhan thì vội vã đi tới diệp trần nơi này. Nàng hiển nhiên cũng có chút lo lắng, muốn đến hỏi một chút diệp trần định làm gì. Bởi vì dựa theo tình huống hiện tại đi xuống, chỉ sợ không được bao lâu về sau, toàn bộ đại tiệm thần triều trang giấy giá cả đều biết bay tăng rất nhiều. đối với cái này diệp trần hết sức bảo trì bình thản, hắn vô cùng rõ ràng một c á c h đạo lý, đó chính là muốn để lục đại gia tộc căn cơ bị giao động, như vậy thì muốn để bọn hắn triệt để thể hiện ra sau cùng điên cuồng, chỉ có tại vô tận điên cuồng bên trong, bọn họ mới có thể không đề phòng chút nào, hồng nhăn, vững vàng, để mấy ngày nay hoàng thất tạo giấy phường người nắm chặt tiến hành trang giấy chế tạo, đến lúc đó sẽ cùng nhau quăng vào thị trường. Lạc hồng nhan cũng hiểu diệt trần ý tứ. hiện tại dù sao hoàng thất tạo giấy phường còn cũng không đủ nhiều trang giấy số lượng, cũng không thể đầy đủ đối c á c đại gia tộc tạo thành có mạnh mẽ trùng kích. qua hai ngày sau đó, lục đại gia tộc người quả thật biến đến càng thêm khoa trương. bọn họ trực tiếp đem trang giấy giá cả cho tăng lên tới bình thường gấp tám lần nhiều. đi đông doanh.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 bọn họ ngược lại lộ ra càng thêm càn g dỡ, bởi vì tình huống hiện tại đã để bọn họ vững tin. diệp trần nói tới hoàng thất tạo giấy, chẳng qua là cái chuyện cười lớn thôi, nghĩ không ra đường đường đế hậu, lại muốn lấy dùng như thế trò trẻ con trò siết để lừa gạt chúng ta l ụ c đại gia tục. Thái vĩnh hâm càn g dỡ đường, lần này thái ra chỗ làm tù hội phía trên, vẫn còn có ngành nghề một số đại lão, bọn họ không ít người đều theo thái vĩnh hâm trong miệng nghe nói ký kết khế ước ngày đó. từng tại tử long cung bên trong phát sinh sự tình. mọi người tại kinh ngạc tại thái ra đám người lớn mật thời điểm, cũng là cảm giác có chút gen rét. nhất là làm nghe nói về hạ cho bọn hắn trang giấy hạ thấp số không thuế xuất. đám người kia lại còn tại căng vọt giá cả thời điểm, đều cảm giác bọn họ quá điên cuồng. trong đó có người hỏi, Thái gia chủ, các ngươi dự định để giấy giá tăng tới khi nào, thái vĩnh hâm k h ẽ lắc đầu nói, cho tới bây giờ, đế hậu đều còn không có hướng chúng ta cúi đầu, chỉ sợ giấy giá không hạ xuống được nha. ngày nay, diệp trần theo lạc hồng nhan trong miệng biết được thái vĩnh hâm, hắn biểu hiện rất là bình tĩnh, ngược lại là lạc hồng nhan bị tức không nhẹ, hồng nhan, ta đều không đem để ở trong lòng, ngược lại nhìn đến bọn họ ngông cuồng như thế. cảm thấy tương lai để hắn sụp đổ cũng yên tâm thoải mái nữa nha. lạc hồng nhan nghiêng người nằm tại diệp trần trên giường. nàng ôn nhu nói. diệp trần. lời tuy là nói như vậy. thế nhưng là chấm đang nghe bọn họ cuồng ngôn lúc. vẫn là sẽ không cầm được phấn nộ. vốn là chấm mấy năm này còn nghĩ thầm. sáu đại tạo giấy gia tộc hưởng thụ lấy bốn năm thấp thuế s u ấ t Hẳn là sẽ hiểu được cảm ăn mới đúng. thế nhưng là chấm vạn vạn không nghĩ đến bọn họ thế mà lấy oán báo ăn. d i ệ p trần nhẹ v ỗ về lạc hồng nhăn đầu vai. an ủi. hồng nhăn. như loại này đại gia tục. từ trước đến nay là chỉ biết là một lòng truy cầu lợi ích. bọn họ há sẽ xem xét cảm thụ của ngươi. sau một lát hắn nói tiếp. trước đó thương nhân lương thực nhóm không phải một dạng sao. Bây giờ bị thu thập về sau, còn không phải biến đến đàng hoàng rất nhiều. Nói đến chỗ này về sau, lạc hồng nhan cũng không nhìn được nở nụ cười xinh đẹp, bởi vì diệp trần nói không sai, đã từng thừa dịp nạn đói mà có chút càn dỡ l ụ c đại gia tộc nhóm. Lần này bị chỉnh về sau cũng không có xuất hiện nữa yêu thiêu thân, mà lại trong tương lai có thể đoán được trong vòng mười năm. bọn họ hẳn là cũng không có tâm tư gì lại đảo loạn. diệp trần, ngươi cảm thấy cái gì thời điểm có thể bán ra hoàng thất trang giấy. đi qua ba ngày này đến nay hoàng thất tạo giấy phường không ngừng sinh sản, cộng thêm phía trên kiểu mới tạo giấy thuật hiệu suất cực cao. hiện tại đã có không ít chất lượng tốt trang giấy bị chế tạo đi ra. diệp trần theo lạc hồng nhan trong giọng nói nghe được một tia lo nghĩ. hồng nhan, ngươi có chút gấp hiện tại giấy giá đã đến hoàn toàn không hợp lý cấp độ dân gian lời oán giận cực lớn chấm nếu là lại không có bất kỳ cái gì cử động chỉ sợ khó lấy lắng lại kêu ca nha diệp trần hơi suy tư về sau liền đem chính mình mấy ngày nay suy nghĩ thành quả cáo chi cho lạc hồng nhăn bây giờ giấy còn không thể bán ra chúng ta ngược lại là có thể trước bán điểm những vật khác những vật khác cái gì Lạp hồng nhan có chút hoang mang, trang giấy kỳ hạn giao hàng. Diệp trần sau khi nói xong, cười thần mí, Lạp hồng nhan lại là đầy đầu sương mù. n à n g căn bản là không có nghe qua kỳ hạn giao hàng c á c h này khái niệm. Diệp trần kiên nhẫn giải thích. Hồng nhan, chỗ lấy muốn chỉnh thứ như vậy, là bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, lục đại gia tộc nhóm dựa vào trang giấy tăng giá. đã kiếm lấy đại ngạch lợi nhuận, coi như hoàng thất thả ra giấy tới kéo thấp giá cả, cũng cũng không thể ảnh hưởng bọn họ trước đó kiếm lấy lợi nhuận, lạc hồng nhăn như có điều suy nghĩ, vậy ngươi nói kỳ hạn giao hàng, là cái thứ gì, dựa vào cái gì liền có thể để lục đại gia tộc đem đã từng lợi nhuận phun ra, hồng nhăn ngươi làm theo lời ta bảo, khiến người ta thả ra tin tức đi, dùng trước mắt trang giấy giá cả một nửa hướng ra phía ngoài bán ra giá trị một ngàn vạn lượng bạch ngân trang giấy giao hàng kỳ định tại sau mười ngày ngoài ra dựa theo trước mắt giá cả một phần ba bán ra giá trị bạch ngân hai ngàn vạn hai trang giấy giao hàng kỳ đặt ở sau một tháng lại đã bình ổn thường trang giấy giá cả bán ra giá trị bốn ngàn vạn lượng bạch ngân trang giấy giao hàng kỳ đặt ở sau ba tháng Diệp trần cái này liên tiếp lời nói, để l ạ c hồng nhan suy tư rất lâu, cũng may mắn nàng đầu thông tuệ, cái này mới dần dần nghĩ thông suốt hắn bên trong quan trọng, l ạ c hồng nhan nói. Diệp trần, ý của ngươi là, muốn cho lục đại gia tộc người đem những thứ này c á c h gọi là kỳ hạn giao hàng mua đi. Diệp trần nhẹ nhàng gật đầu, đó là cái t ử cục, m à kể lục đại gia tộc có mua hay không. đều có thể cho thấy hoàng thất thái độ. cái kia chính là tại trong vòng ba tháng, để giấy giá từng bước bình thường trở lại. m à lại lục đại gia tộc người tại nghe đến mấy cái này về sau. đầu tiên nội tâm khẳng định là sẽ khủng hoảng. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn đối trang giấy đ ị n h giá quyền đã có lay động, cho nên bọn họ không thể không mua. nghe xong diệp trần giải thích, lạc hồng n h ă n có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. đồng thời nàng vô cùng hiếu kỳ d i ệ p trần trong đầu đến tột cùng đều chứa thứ gì hắn làm sao lại có thể nghĩ ra đến nhiều như vậy kỳ nghĩ diệu kế kinh ngạc về kinh ngạc lạc hồng nhan động tác thế nhưng là không c h ậ m chút nào nàng rất nhanh liền sắp xếp người đem ý chỉ dựa theo d i ệ p trần ý tứ cho phát thả ra thái ra rất nhanh liền được cái tin tức này thái vĩnh hâm cười lạnh một tiếng đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dự định nhìn lấy giả dối không có thật trang giấy đến kéo dài hơi tàn ánh mắt của hắn h à n g gì độc á p liếc một chút liền trực tiếp khám phá diệt trần mưu kế không có qua bao lâu thời gian sáu đại tạo giấy thế ra ra chủ thì đều tại thái ra tề t ự ánh mắt của bọn hắn đều có chút nghiêm túc bởi vì bất luận như thế nào quan phương tại thả ra tin tức như vậy về sau dân gian rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng kể từ đó làm phần lớn người đều cảm thấy không được bao lâu trang giấy liền sẽ hạ giá thời điểm bọn họ trang giấy tiêu thụ thì lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng thái huyên hiện tại chúng ta nên làm cái gì hoàng thất làm như vậy đến cùng là có phấn khích vẫn là đánh mặt sưng sung bàn tử âu dương gia chủ có chút lo lắng nói ra Thái vĩnh hâm cười lạnh một tiếng. âu dương lão đệ, giả dụ hoàng thất tùy tiện liền có thể đem tạo giấy thuật tiến hành cách tân. đây chẳng phải là chúng ta những năm này đều toi công lăn lộn rồi. Thái huyên ngươi đắc ý tứ là, hoàng thất hiện tại động tác, vẫn như c ũ là bom khói. không sai, muốn là dựa theo hiện tại trang giấy giá cả. chỉ cần chúng ta có thể đem giá cả ổn định ba tháng lời nói. như vậy kiếm lấy lợi nhuận thế nhưng là bình thường mười năm tổng cộng này cơ hội tốt chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước chúng ta lục đại gia tộc liên thủ đem hoàng thất trang giấy hợp đồng cho mua lại xem bọn hắn làm sao giao hàng đến lúc đó không nộp ra hàng đến chúng ta liền để hắn trả lại tiền thái vĩnh hâm đã tính trước phân phó lấy còn lại mấy cái gia chủ ả o ả o phủ họ duy chỉ có cái kia âu dương gia chủ sắc mặt có chút khó coi thái huyên ngươi còn nhớ rõ trước đó thương nhân lương thực nhóm xuống tràng sao lần này có thể hay không chúng ta cũng bị chơi sỏ đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không năm chương một trăm linh chín tranh mua kỳ hạn giao hàng thái vĩnh hâm nghe được âu dương gia chủ lại dám hoài nghi phán đoán của mình sắc mặt của hắn lúc này thì âm trầm xuống hắn thái vĩnh hâm là nhân vật bậc nào có thể làm cho tới bây giờ quái vật khổng lồ thái gia gia chủ tất nhiên là có vô cùng sắc bén ánh mắt hắn dám chắc chắn Hoàng thất tuyệt đối không có khả năng nắm giữ so với bọn hắn càng thêm tốt đẹp tạo giấy thuật, mà lại lui một vạn bước giảng. Coi như Hoàng thất thật sự có kiểu mới tạo giấy thuật, cũng tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thì chế tạo ra lớn như thế lượng trang giấy. Nếu là ở trước kia thời khắc, thái vĩnh hâm sẽ còn kiên nhẫn cùng năm người khác giảng giải. chỉ bất quá bây giờ chính vào đại quân lân cận cảnh thời khắc giống âu dương gia chủ như vậy giao động quân tâm là thái vĩnh hâm rất chuyện không muốn thấy sau đó hắn trầm giọng nói ra âu dương gia chủ nếu như ngươi không tin lão phu đại khái có thể đem lợi nhuận nhường cho bọn ta chỉ là ngươi tại trong lúc này cần cộng đồng s u ấ t lực duy trì giấy giá nếu không đừng trách ta không nể tình thái vĩnh hâm sau khi nói xong â u dương gia chủ sắc mặt nhất thời biến đến trắng như tuyết. Hắn vội vàng giải thích nói. Thái huyên đừng nóng giận. Ta vừa mới chẳng qua là hơi có suy đoán mà thôi. c h ú n g ta â u dương gia tự nhiên là sẽ cùng chư vị đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến. â u dương gia chủ tâm bên trong vô cùng rõ ràng. tuy nói bọn họ â u dương gia hiện tại làm cũng rất lớn. thế nhưng là đây hết thảy đều là xây dựng ở thái gia ủng hộ trên cơ sở. cuối cùng, bọn họ năm người ngắc gia tộc đều là phụ thuộc vào thái gia tồn tại. chỉ cần thái gia chủ ra lệnh một tiếng. bọn họ âu dương gia rất có thể liền sẽ bị đá ra tạo giấy thế g i a hàng ngũ. đã như vậy. vậy c h ú n g ta đến đón lấy thì thương lượng một chút như thế nào đem hoàng thất thả ra trang giấy hợp đồng nuốt vào. c h ú n g ta thái gia gánh chịu một nửa. Thái vĩnh hâm dẫn đầu tỏ thái độ. Hắn loại này tự tin bộ dáng. cũng là cho còn lại ngũ đại gia tộc mang đến cực lớn lòng tin. không có qua bao lâu thời gian. bảy ngàn lượng bạc ngân trang giấy liền bị bọn họ cho chia cắt sạch sẽ. thậm chí lục đại gia tộc vì đem giấy giá ổn định. còn theo còn lại một số thế lực chỗ mượn tới không ít hiện ngân. lạp hồng nhan bên này tại nhận được tin tức trước tiên. liền đến cùng diệp trần nói, diệp trần, ngươi s ở liệu quả thật không g i ả tại chấm đem tin tức truyền đi trước tiên, lục đại gia tộc thì không kịp chờ đợi đem những cái kia kỳ hạn giao hàng tất cả đều mua đi, l ạ c hồng n h a n trên mặt mang theo cười n h ạ t ý, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lần này sáu đại tạo giấy thế ra chỉ sợ phải thua thiệt lớn, mà lại lần này còn không chỉ là thương cân đồng cốt đơn giản như vậy, chỉ sợ đi qua mấy năm lợi nhuận đều không thể không toàn bộ phun ra. Diệp trần đã sớm đoán được lại là kết quả này. cho nên hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. hồng n h ă n hiện tại kêu ca cần phải có chỗ tiêu tán a. lạc hồng n h ă n đáp, o, v, k, W, u m. dân gian khi biết mười ngày sau liền sẽ có mấy trang giấy xuất hiện. mọi người liền không có lúc đầu hoảng loạn như vậy. đối với trang giấy sản lượng, Lạc hồng nhan cùng diệp trần đều không có quá mức lo lắng. Dù sao có thái gia chắp tay nhường r a tam đại tạo giấy phường về sau. hiện nay bọn họ trong vòng một ngày liền có thể tạo ra rất nhiều trang giấy. mà diệp trần cũng chuyên môn nhấn mạnh, ngoại trừ đem lục đại gia tộc mua sắm tất cả trang giấy cung ứng đầy đủ bên ngoài. lại ngoài định mức chuẩn bị một số trang giấy. mục đích tự nhiên là cho người bình thường mua sắm dùng. thời gian trôi qua rất nhanh, mười trời đã qua. ngày này lục đại gia tộc gia chủ lần nữa tụ tập tại thái gia. bọn họ đang chờ đợi kèn hiểu thắng lời thổi lên. thái vĩnh hâm thoải mái cười to nói. mười ngày kỳ hạn đã tới, ta ngược lại muốn nhìn xem hoàng thất dùng cái gì đến cho chúng ta giao hàng. các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần trang giấy không tới, chúng ta liền đến trong hoàng cung đi n á o Thái v ĩ n h Hâm là quyết định chủ ý. Lần này Hắn liền muốn để hoàng thất xuống đài không được. thế mà Hắn lời này vừa mới nói xong không bao lâu. thì có hạ nhân vội vã đến đây báo cáo. khởi bẩm gia chủ. hoàng thất phái người đến. Thái v ĩ n h Hâm cười nói. thế nhưng là đến cáo chi c h ú n g ta. trang giấy không cách nào đúng hạn giao hàng. không phải. bọn họ là tới đưa giấy. cái này cái hạ nhân nói lắp bắp, lời vừa nói ra. tại chỗ lục đại gia chủ tất cả đều cho xứng sờ ngay tại chỗ, bởi vì cái này cùng bọn hắn chỗ tưởng tượng tình huống hoàn toàn khác biệt. rất nhanh lấy thái vĩnh hâm cầm đầu sáu người liền vội vàng đi vào tiền viện vị trí. bọn họ liếc mắt liền thấy được lạc hồng nhan phái tới cái kia tên thái giám, còn có hắn bên cạnh một đám bọn hạ nhân. cái này tên thái giám là lạc hồng nhan bên người cao thủ một trong có được thần hoàng tứ trọng thiên cảnh giới ô cảm tình ngày sáu vị đều ở đây này vừa vặn tránh khỏi chúng ta lại nhiều chạy mấy chuyến vị này thái giám giọng hát tai mắt nghe vào sáu người trong tai cho bọn hắn một loại cảm giác không khỏe thái vĩnh hâm trầm giọng nói ra vị này công công chúng ta theo bệ hạ chỗ đó mua nhóm đầu tiên giấy cái kia giao hàng đi. giấy đâu? sau khi nói xong, hắn lại tiếp lấy bổ sung nói ra. nếu như công công ngày lần này không bỏ ra nổi trang giấy tới, chúng ta nhưng là đến tìm bệ hạ đi phân xử thử. vì kia công công tại thái vĩnh hâm sau khi nói xong, hắn nhất thời cũng là vung tay lên. trong trước mắt thì có từng g i ấ y c á y dương chỉnh tề xuất hiện tại thái ra cái kia to lớn trong tiền thính. c á y dương còn chưa từng mở ra. lục đại gia t ộ c gia chủ nhóm liền đã không kịp chờ đợi dùng chính mình thần niệm liếc nhìn đi qua. rất nhanh. sắc mặt của bọn hắn liền bắt đầu biến đến có chút tái nhợt lên. bởi vì bọn họ thật là rõ ràng theo cái này chút trong dương. cảm nhận được từng chương giấy trắng x h p trong đó. mà loại này tràn đầy trang giấy cái dương, phía trước trong s ả n h b à y đầy, đủ có mấy trăm dương nhiều như vậy, mấu chốt nhất chính là, tại thần trí của bọn hắn dò xét phía dưới phát hiện, những thứ này trong dương trang giấy vậy mà đều là trắng nón như tuyết, thậm chí so với bọn hắn lục đại gia tộc ngay sau đó tốt nhất trang giấy còn muốn sạch sẽ gọn gàng. Thái vĩnh hâm lúc này thời điểm sắc mặt cũng bắt đầu dần dần biến đến tái nhợt lên. còn có chút chưa từ bỏ ý định hắn. đi ra phía trước đem nào đó c á c h mở dương ra. cầm b ú t lên một tấm trong đó giấy trắng trên tay cảm thủ một phen. hắn tâm nhất thời thì lạnh một nửa. bởi vì hắn tải phân biệt trên trang giấy mức độ. có thể nói là siêu nhất lưu tồn tại. cho nên chỉ là đơn giản đụng vào về sau. Thái vĩnh hâm liền có thể khẳng định, hiện tại cái này mấy trăm dương trang giấy, tại mỗi cái phương diện đều muốn so với bọn hắn thái g i a tạo nên trang giấy càng thêm tốt đẹp. còn lại mấy cái các gia chủ khi nhìn đến thái vĩnh hâm thần sắc lúc, cũng đều cảm giác có chút không ồn. rất nhanh liền có người lấy ra bút mực, bọn họ thử nghiệm tại trên trang giấy viết chữ, kết quả phát hiện mặc cho lại ra sao dùng sức. Bút mực cũng căn bản sẽ không thấu đến giấy trên lưng. Vẹn vẹn là từ một điểm này, thì có thể kết luận cái này mấy trăm dương trang giấy chất lượng tuyệt đối là siêu nhất lưu. Sau đó tại thái vĩnh hâm mà nói dẫn sắt phía dưới, bọn họ càng là liên tiếp mở ra mười mấy dương giấy. tại phát hiện cơ hồ tất cả trang giấy chất lượng đều hoàn toàn nhất trí lúc, bọn họ mới cảm giác được tuyệt vọng dần dần bò đầy trong lòng. vị kia công công càng là âm thanh thì thầm nói các vị những này là bệ hạ phân phó chúng ta giao cho các ngươi giá trị một ngàn vạn lượng bạc ngân trang giấy các ngươi có gì n g h ị mà nói có thể tìm người khác cùng nhau tới giám định đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình thế x y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm, chương một trăm m ư ơ i thật sự có giấy, đang nghe vị này công công lời nói lúc, lục đại gia chủ thân thể đều là có chút cứng ngắc, cái kia thái vĩnh hâm tại hít sâu về sau, chỉ có thể mở miệng nói ra, công công, những thứ này giấy chất lượng không có tật xấu, chúng ta tiếp nhận sau đó bọn họ tại thái dám lấy ra thu hàng bằng chứng phía trên ký tên đám người kia thì rời đi tại lạc hồng nhan phái người tới rời đi về sau đàm gia gia chủ mở miệng nói ra chư vị tuyệt đối không nên cuống cuồng theo ta thấy nha những thứ này giấy tuyệt đối là hoàng thất vì hù dọa chúng ta chuyên môn hao tốn đại lượng nhân lực vật lực chế ra loại thời điểm này chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước liền sẽ không có vấn đề gì. Kỳ thật đàm gia gia chủ tại nói lời nói này thời điểm, thì liền chính hắn đều là có chút tâm hoòng. Lúc này thái vĩnh hâm nghe đàm gia gia chủ. Hắn cũng một lần nữa ổn định tâm thần. Hắn tiếp lấy đàm gia gia chủ mà nói nói ra. đàm gia chỗ ở nói không tệ, như loại này chất lượng trang giấy. nếu là không tiếc đại giới, chúng ta cũng có thể làm được. cái này tất nhiên là hoàng thất cố ý hù dọa chúng ta vì chính là bức bách chúng ta đi vào khôn khổ bất quá chư vị cần phải biết chúng ta hiện trên tay toàn cái này hơn một ngàn vạn giá cao giấy nếu để cho trang giấy giá cả ngã xuống lời nói chúng ta đều là bệnh thiếu máu thái vĩnh hâm trong giọng nói lộ ra một loại kiên định nếu như nói trước đó bọn họ vẫn là chuyên môn muốn cùng hoàng thất đấu một trận như vậy bọn hắn hiện tại thì là có chút đâm lao phải theo lao bởi vì c á c h này một ngàn vạn trang giấy dù sao cũng là giá cao mua được thật vất vả lục đại gia chủ môn tâm thái mới bị ổn định mấy phần kết quả rất nhanh liền có hạ nhân lần nữa truyền đến tin tức xấu gia chủ đại sự không ổn người tới vô cùng bối rối lảo đảo nghiêng ngã chạy vào trong tiền thính ban đầu vốn là có chút tâm phiền ý loạn thái vĩnh hâm nhìn đến hạ nhân như thế chân tay lóng ngóng nhất thời cũng cảm giác giận không chỗ phát tiết bất quá từ tại tình huống bây giờ đặc thù cho nên hắn cũng không có vội vã giáo huấn người có chuyện gì nói thái vĩnh hâm lạnh như băng nói gia chủ hiện tại triều đình quan phương tuyên bố bắt đầu bán ra trang giấy Ma lại giá cả so với chúng ta còn chưa tăng giá lúc còn thấp hơn một nửa. Tin tức này liền phảng phất sấm sét giữa trời quang đồng dạng, vang ở sáu trong lòng của người ta. đàm gia gia chủ mới vừa rồi còn tại lời thề son sắt mà nói. Hoàng thất vì chế tạo những thứ này trang giấy khẳng định hao tốn kích dù đại giới. kết quả quay đầu liền nghe nói hoàng thất bắt đầu vô cùng giá tiền thấp tiêu thụ những cái kia trang giấy. cái này khó tránh khỏi liền để đàm ra ra chủ cảm giác trên mặt của mình có chút nóng bỏng. Hoàng thất đây là điên rồi sao. có cần phải cùng chúng ta đánh tàn k h ố c như vậy giá cả chiến. đàm ra ra chủ cảm giác đầu ấp của mình đã hoàn toàn không đủ dùng. lúc này thời điểm có những nhà khác chủ mở miệng nói ra. xem ra b ề hạ là hạ quyết tâm. định dùng loại thủ đoạn này đến bức hiếp chúng ta làm ra nhượng bộ. Chỉ tiếc. cứ như vậy hoàng thất quả thực là giết địch một trăm tự tổn một vạn thái vĩnh hâm bình tĩnh nói ra một ngàn vạn lượng giá cao trang giấy chúng ta đều mua những thứ này càng tiện nghi tự nhiên không có lý do không mua chúng ta đem giấy đều mua lại đợi đến quốc khố không thể tiếp tục được nữa lúc trang giấy định giá quyền cuối cùng sẽ trở lại chúng ta trên tay nói không sai những nhà khác chủ cao giọng phụ họ thế mà cái kia thái gia hạ nhân lại là vẻ mặt đau khổ nói ra. gia chủ, con đường này chỉ sợ không làm được nha. bọn họ quan phủ trang giấy cũng sẽ không vô hạn bán ra. mà chính là mỗi người chỉ cho phép mua sắm mười cái. cái này cái hạ nhân lời nói nói ra miệng về sau. tại chỗ sáu vì gia chủ tâm tình lần nữa ngã vào đáy cốc, bởi vì chỉ là đơn giản suy tư về sau. bọn họ sáu người liền đã hiểu được, chuyện lần này chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. mặc dù nói mỗi người chỉ có thể mua sắm mười cái tiện nghi trang giấy, có thể đây cũng là cái thật không tốt bắt đầu, đi, theo ta cùng nhau trước đi xem một chút, thái vĩnh hâm đi đầu đi ra ngoài, sau đó tại cái kia hạ nhân chỉ huy dưới, bọn họ rất nhanh liền đạt tới một chỗ trang giấy bán điểm, bọn họ vừa mới đến nơi đây liền phát hiện ở chỗ này cũng sớm đã hàng lên hàng dài xếp hàng mọi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương bọn họ hiển nhiên khi biết lại có tiện nghi như vậy trang giấy về sau tâm tình rất không tệ cho dù là mỗi người chỉ có thể hạn mua mười cái tình huống dưới bọn họ như cũ cam tâm tình nguyện sắp xếp hàng dài loại tình hình này khó tránh khỏi sẽ để cho lục đại gia tộc người lòng sinh sầu lo. Thái huyên, ngài nhìn việc này, âu dương gia chủ mười phần lo lắng. Nếu như là trước đó, giấy giá lên nhanh khả năng đám dân chúng còn biết không nhiều nhằm vào bọn họ. dù sao mọi người lúc ấy đều tưởng rằng bởi vì trang giấy khan hiếm mới có thể dẫn đến giá cả lên nhanh. nhưng là bây giờ có hoàng thất lấy ra giá thấp trang giấy về sau. khó tránh khỏi liền sẽ để mọi người sinh ra so sánh chi ý. đến lúc đó chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người mắng bọn hắn sáu đại tạo giấy thế ra hắc tâm. thái vĩnh hâm lúc này thời điểm cố nén nội tâm lo nghĩ. ra vẻ trấn định nói. cái này tất nhiên là hoàng thất áp độc thủ đoạn. mục đích đúng là muốn muốn nhờ dư luận áp lực buộc chúng ta khuất phục. hiện tại chúng ta trên tay có rất nhiều giá cao kỳ hạn giao hàng. cho nên chúng ta nhất định phải đem trang giấy giá cao duy trì ở. Năm người ngắc các gia chủ lúc này cũng đều gật đầu. bây giờ nghĩ lui đã không kịp. trước mắt bọn họ chỉ có cắn răng kiên trì con đường này có thể đi. bằng không. lục đại gia tộc thì sẽ trở thành thế nhân trò cười. bước mấy c á c h đại thương nhân lương thực nhóm theo gót. theo thời gian trôi qua từng ngày, dân chúng đã có rất ít đối triều đình ôm lấy lời oán giận. ngược lại chính là mọi người đều là đúng sáu đại tạo giấy gia tộc nhục m à không thôi bọn họ lục đại gia tộc một mực tại cắn răng t r ọ i cứng lấy trong bọn họ tâm tin tưởng vững chắc chỉ cần khiêng đến hoàng thất quốc khố không đủ đến lúc đó giá thấp trang giấy nhất định không thể tiếp tục được nữa khi đó bọn họ đem về một lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện lúc này ở cái kia đại tiệm đế cung bên trong Diệp trần ngay tại phượng minh cung bên trong nhàn nhã phơi nắng. Mấy ngày nay đến nay lạc hồng nhan cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới. cùng diệp trần chia sẻ tình huống ngoại giới. tuy nói diệp trần người không tại đế cung bên ngoài. thế nhưng là hắn lại rõ ràng có thể biết được tình huống ngoại giới. hắn hiện tại vô tâm chú ý l ụ c đại gia tộc. hắn lúc này thể nội đang có gần như cuồng bảo năng lượng đang không ngừng phun trào. trong một c h ớ t mắt Diệp trần thể nổi truyền đến một trận oanh minh thanh âm. thể chất của hắn cùng tinh thần lực, đều đang nhanh chóng đạt được cường hóa. Lúc này, Diệp trần cảnh giới tiến nhập thần hoàng ngũ trọng thiên. c á c h này cũng thì mang ý nghĩa. Diệp t h ầ n đã nắm giữ thần hoàng cửu trọng thiên chiến lực. cho dù là khoảng cách đại đế cảnh giới, cũng đã chỉ còn lại có một điểm khoảng cách, thật sự là thống khoái. Diệp trần từ đáy lòng nói một câu xúc động, đột phá mang cho diệp trần lấy thể xác tinh thần phía trên thư sướng, để tâm tình của hắn vui vẻ. Lúc này diệp trần, lần nữa đổi mới chính mình đánh dấu cơ hội. Chỉ là hắn có chút x o á n suýt muốn đem cơ hội dùng ở nơi nào. Hắn tại trấn ma tháp đánh dấu số lần còn không nhiều. theo lý thuyết hẳn là có thể đạt được đồ tốt, chỉ là ở nơi đó có kết giới. Hắn không tiện xông vào. Dù sao hoàng thất lão tổ tung còn tại cái kia p h ủ cận trông coi đây. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không năm. chương một trăm mười một thái thượng hoàng cho mời. tuy nói hiện tại diệt trần đang nắm giữ thần hoàng cửa trọng thiên chiến lực. thế nhưng là cùng đại đ ế cảnh giới so ra. chiến đấu lực vẫn là chinh lệch không ít. ngay tại diệt trần suy nghĩ thời khắc. có người đến đây báo cáo. đế rậu. thái thượng hoàng có chỉ. xin ngài đến vạn thọ cung một chuyến. đem tin tức này cáo chi cho diệp trần. là hạ hiền lương. hiện tại hạ hiền lương vẫn như c ũ là thần hoàng cửu trọng thiên cảnh giới. diệp trần theo xích luyện xà i yêu cái kia bên trong đạt được yêu tinh tạm thời còn không có ban cho hắn. diệp trần nghe vậy xứng sờ. phải biết hắn cùng lạc hồng nhan đều đã kết hôn hơn một năm, vẫn chỉ là tại kết hôn đại điển thời điểm nếu như vạn thọ cung, cho dù là duy nhất một lần tiến về vạn thọ cung, hắn cũng không có thấy thái thượng hoàng, không biết hôm nay thái thượng hoàng đột nhiên tìm hắn đi qua sẽ là vì cái gì sự tình. diệp trần kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn đối với thái thượng hoàng tràn ngập hiếu kỳ. bởi vì diệp trần đã từng nghĩ tới rất nhiều lần lại cuối cùng không hiểu vì sao thái thượng hoàng chọn đem hoàng vị giao cho lạc hồng nhan dù sao lạc hồng nhan không đơn thuần là nữ tử c h i thân mà lại thiên phú của nàng đối với lạc trung thiên c á c h này thái thượng hoàng trường tử mà nói cũng không có tính tuyệt đối áp chế bất quá mặc dù nói diệp trần một mực đối với thái thượng hoàng nắm giữ lòng cảnh giác thế nhưng là hắn nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. dù sao thái thượng hoàng bây giờ cảnh giới cũng chính là thần hoàng cửu trọng thiên mà thôi. mà diệp trần so sánh cùng nhau đồng d ạ n g không thua bao nhiêu. huống chi thông qua tự thân thất thập nhị biến chờ huyền diệu thủ đoạn. diệp trần thậm chí có nắm chắc có thể theo một số đại đế cấp bậc cường giả dưới tay trốn chết. sau đó diệp trần liền ngồi lên phượng liễn. một đường theo vạn thọ cung tới thái giám chạy tới thái thượng hoàng nơi ở hiện tại lạc hồng nhan còn đang t ả o t r i ề u phía trên cho nên nàng vẫn chưa biết được việc này ước chừng lấy qua có hơn một phút thời gian diệp trần phượng liễn liền đi tới vạn thọ cung bên trong lúc này ở vạn thọ cung bên ngoài cũng sớm đã có thái giám cùng những người làm tại cung hậu diệp trần phượng liễn vừa đến cái kia cầm đầu thái giám liền hô Bái kiến đế hậu. Diệp trần nhìn đến cầm đầu vị kia thái giám. đúng là hắn đã từng cùng lạc hồng nhan cùng nhau đến đây vạn thọ cung lúc đã từng thấy qua cái vị kia. đã từng diệp trần cũng không thể dò xét đến vị này thái giám thực lực. hiện tại hắn lại có thể rõ ràng phát giác được. đối phương thế mà so đ i ệ n công công mạnh hơn. có được thần hoàng cửu trọng thiên thực lực. cái này để diệp trần càng thêm kinh ngạc. Hắn có chút không biết rõ Thái Thượng Hoàng thao tác, bởi vì Thái Thượng Hoàng bản thân thực lực thì rất mạnh, lại thêm có lão tổ t ô n g tại, cần phải không ai có thể uy hiếp được an nguy của Hắn. đã như vậy, như vậy vì sao không cho cái này mạnh hơn n ô tài tiến đến bảo hộ lạc hồng n h a n an nguy. đế h ậ u mời theo lão n ô đi, vì này thái g i á m đối diệp trần nói ra, đem suy nghĩ của Hắn từ phương xa kéo về, Thái Thượng Hoàng năm gần đây thường xuyên bế quan tu luyện, cho nên vẫn luôn không có cơ hội cùng đế hậu gặp một lần. Hôm nay đúng lúc gặp lão nhân gia người xuất quan, liền muốn lấy cùng đế hậu gặp một lần, lẫn nhau tăng tiến phía dưới cảm tình. Vương công công nói lời này lúc, mang trên mặt nhàn nhạt cung k í n h có lẽ là lâu dài phục thì thái thượng hoàng nguyên nhân, hắn tại đối mặt diệp trần thời điểm, trên thân không có cái gì nịnh nọt chỉ là không kiêu ngạo không tự ti tôn k í n h diệp trần gật đầu nói làm phiền vương công công hơn một năm nay đến bản cung cũng là nhiều lần muốn đến bái kiến lão nhân ra người chỉ tiếc thái thượng hoàng một mực bế quan không thể tìm được cơ hội diệp trần tư thái bày cũng rất thấp hiện tại còn không biết thái thượng hoàng là địch hay bạn hắn không cần thiết biểu lộ ra phong man g của mình tới không có qua bao lâu thời gian, diệp trần liền tại vương công công chỉ huy phía dưới đi tới vạn thọ cung trên đại điện, đại tiệm thần triều thái thượng hoàng lạc thần nguyên giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở chính v ị phía trên, vãn bối diệp trần, tham kiến thái thượng hoàng, diệp trần chắp tay thở dài, vẫn chưa quỳ xuống, hắn bây giờ thân vì đế hậu, ấm lễ tới nói chỉ cần tại thành thân mới bắt đầu kính trà thời điểm được quỳ bái chi lễ, Đến thế. bình thường. Thì không cần như mức Thì l ạ c thần nguyên cũng có chút kinh ngạc nhìn mắt diệp trần trong con ngươi của hắn lóe qua tinh quang nguyên bản hắn coi là diệp trần nhìn đến hắn mới xuất hiện mã cũng muốn được quỳ bái tri lễ kết quả hết lần này đến lần khác không có có điều rất nhanh lạ c thần nguyên liền đem tâm tư của mình cho g i ấ u đi diệp trần đúng không không cần giữ lễ tiết đến quả nhân bên người đến ngồi người đâu b à y bàn cờ quả nhân đã sớm nghe nói diệp trần tài đánh cờ vô song đến bồi quả nhân phía dưới mấy cái cục lạc thần nguyên sau khi nói xong rất nhanh liền có người đem bàn cờ b à y đưa tốt diệp trần tự nhiên không có lý do c ử tuyệt sau đó hắn liền đi ra phía trước cùng thái thượng hoàng ngồi đối diện nhau diệp trần buổi trưa hôm nay ngay tại quả nhân nơi này dùng bữa đi thật tốt bồi bồi quả nhân diệp trần t ô n mệnh hai người đánh cờ diệp trần rất nhanh liền đã đoán được thái thượng hoàng tài đánh cờ tuy nói không tệ bất quá cũng liền dừng ở tôn sư c h i cảnh sau đó hắn cũng chỉ dùng tôn sư cảnh giới tư duy cùng thái thượng hoàng đánh cờ cái này cuộc cờ đặc sắc vạn phần xong phương ngươi tới ta đi tốt không thoải mái tại ván cờ kết thúc về sau lạc thần nguyên lại là vừa cười vừa nói diệp trần quả nhân sớm liền biết được ngươi có thần cấp tài đánh cờ vừa mới rõ ràng là tại để cho quả nhân đến đón lấy ngươi nhưng không cho còn như vậy diệp trần ngô ngơ cười một tiếng chỉ có thể gật đầu đáp ứng trước mắt đến xem Lạc thần nguyên đối với hắn còn chưa chưa biểu hiện ra cái gì địch ý. cho nên diệp trần cũng một mực bản phận quy củ. làm tốt một cái hậu bối chuyện nên làm. bất quá bây giờ đã chính mình lưu thủ bị vạch trần. như vậy ván thứ hai hắn đành phải cầm ra bản thân chân thực trình độ. kể từ đó, bất quá chỉ là mười phút đồng hồ dáng vẻ, diệp trần liền trực tiếp đem thái thượng hoàng cho xuống đến bỏ con đầu hàng. qua thật không h ổ là thần cấp tài đánh cờ, quả nhân cam bái hạ phong, diệp trần a, nghe nói ngươi đã từng phát hiện khoai tây loại này cây nông nghiệp, còn đem chi sách cung cấp hồng nhăn, diệp trần gật đầu, đúng thế, đối với loại sự tình này đa thái thượng hoàng đã biết được, hắn cũng không có cần thiết giấu xếm, quả nhân còn nghe nói, gần nhất đối thương nhân lương thực, giấy thương ngươi đều đưa ra không ít chính sách tiến hành cải cách, cũng để cho quốc khố tràn đầy rất nhiều. quả nhân cần phải đại biểu hoàng thất đối ngươi tiến hành cảm tạ nha. diệp trần không biết là thần nguyên là có ý gì, chỉ có thể hơi có ái náy nói. Thái Thượng hoàng vãn bối những thứ này cử động, thực có hậu cung tham gia vào chính sự c h i ngại, nếu như thái thượng hoàng không vui, vãn bối về sau không loạn đến chính là, lạc thần nguyên vung tay lên, đây coi là cái gì tham gia vào chính sự, huống chi quả nhân bây giờ thân phận, đồng d ạ n g không cho phép tham gia vào chính sự, lại có tư cách gì xử trí những chuyện này, sau đó hắn không lại nói, mà chính là đối diệp trần nói ra, quả nhân còn từng nghe người giảng, thư pháp của ngươi trình độ giống như cũng có thần cấp, không bằng cho quả nhân viết chút chữ như thế nào. Diệp trần gật đầu. Hắn luôn cảm thấy l à thần nguyên lần này gọi Hắn tới. tựa như là tại dò xét cơ sở. bất quá tài đánh cờ cùng thư pháp những vật này. căn bản cũng không phải là diệp trần áp chủ bài. Hắn tự nhiên không lo lắng bài lộ. tại hạ nhân nhóm đem bút mực giấy nghiên cầm đến về sau. Diệp trần trực tiếp nâng bút đặt bút trong nháy mắt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 Diệp trần viết xuống bốn chữ lớn. Bốn chữ này viết sau khi đi ra. Lạc thần nguyên ánh mắt liền trước tiên tụ tập đi qua. nhìn đến bức chữ này trước tiên. Lạc thần nguyên liền từ trên trang giấy cảm nhận được một loại đập vào mặt bá khí. một bên vương công công cũng nhìn thấy bức chữ này nội dung. Hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tại cảm khái diệp trần bức chữ này chi tinh diệu đồng thời. cũng âm thầm than thở lấy d i ệ p trần cái này vỗ mông ngựa xinh đẹp tán thưởng thái thượng hoàng là thiên cổ nhất đế người cũng không ít nhưng là lại phối hợp phía trên d i ệ p trần cái này chứ đẹp về sau nhất thời liền để cái này mông ngựa hàm kim lượng tăng lên rất nhiều quả thật đúng là không sai vương công công trong bóng tối đánh đo một cái liền phát hiện thái thượng hoàng tâm tình vô cùng tốt cái kia lạc thần nguyên bị bức chữ này khí tức sở kinh. trong lúc nhất thời cảm xúc có chút bành trướng, hắn có thể cảm nhận được. diệp trần bức chữ này bên trong tích chứa ý cảnh chi thâm hậu. sau một lát, lạc thần nguyên hít sâu một c á c h nói. diệp trần, người bức chữ này quả nhân rất la thích. chỉ là quả nhân tự biết không đảm đương nổi c á c h này thiên cổ nhất đế xưng hào. chỉ hy vọng hồng nhan có thể hướng về cái phương hướng này nỗ lực a. diệp trần chân thành mà nói, thái thượng hoàng ngài quá mức khiêm tốn, ngài lão nhân gia tuyệt đối xứng đáng thiên cổ nhất đế xưng hào, vãn bối lần này tới vội vàng, chưa việc chuẩn bị lễ, bức chữ này thì xem như bêu xấu, xin ngài vui vẻ nhận, lạc thần nguyên nhìn đến diệp trần nói thành khẩn, tâm tình của hắn càng thêm thư sướng, sau đó hắn liền vuốt s â u mà cười. đã ngươi như thế thành tâm. cái kia quả nhân thì mặt giày đem thu nhận. diệp trần, đi thôi. theo quả nhân cùng nhau chung tiến ăn chưa. diệp trần cùng thái thượng hoàng tại vạn thọ cung trung cộng cùng ăn cơm chưa. tại trong lúc này thái thượng hoàng tâm tình rất không tệ. cùng diệp trần uống một chút mỹ tửu. mà diệp trần cũng không có tận lực dùng chính mình công lực thâm hậu để ngăn cản những rượu này lực cho nên hắn chỉ là uống mấy chén cũng cảm giác đầu não ngất đi sau đó hắn liền ngay cả bận b i ể u cùng thái thượng hoàng cáo từ công bố chính mình cần muốn trở về nghỉ ngơi đợi đến diệp trần rời đi về sau cái kia thái thượng hoàng chính là đối vương công công hỏi vương công công ngươi cho rằng đế hậu người này như thế nào cái kia vương công công tự nhiên minh bạc h thái thượng hoàng ý tứ sau đó hắn liền hồi đáp thái thượng hoàng tại ngày cùng đế hậu tiến hành câu thông trao đổi thời điểm lão ngô một mực tại nghiêm túc quan sát đế hậu trên người xác thực không có bất kỳ cái gì năng lượng cường đại tồn tại dừng một chút về sau hắn lại nói tiếp Ma lại tải uống rượu trong lúc đó lão n ô cũng có thể nhìn ra được đế hậu bản thân thực lực hoàn toàn chính xác chỉ có hậu thiên cảnh giới. Tại hắn sau khi nói xong cái kia thái thượng hoàng cũng là nhẹ gật đầu. Bởi vì lúc trước thời điểm hắn thì nghe nói qua một chút liên quan tới diệp trần sự tình. Bởi vì hắn đoạn thời gian gần nhất nhất lên phong ba. Thật sự là quá nhiều một chút. Chỗ lấy thái thượng hoàng chỉ lo lắng diệp trần. nói không chừng là ẩm i ấ u thực lực g i ấ u trong cung hiện nay đi qua một p h e n thăm dò về sau tại vướng tin diệp trần đích thật là chỉ có hậu thiên cảnh giới thái thượng hoàng lúc này mới yên lòng lại sau cùng hắn cầm lên diệp trần để lại cho hắn tới bước kia chứ người này có kinh thiên chi tài làm một cách đế hậu đích thật là có chút khuất tài hắn cho quả nhân viết thiên cổ nhất đế À, bây giờ thật có chút không xứng với. Bất quá tương lai, lạc thần uyên nghĩ đến đây. Ánh mắt của hắn bắt đầu biến đến có chút thâm trầm lên. tại diệp trần vừa mới trở lại phượng minh cung về sau, lạc hồng nhan liền vội vàng chạy tới. có thể nhìn ra được. hắn khi biết diệp trần bị thái thượng hoàng triệu kiến về sau, vẫn còn có chút lo lắng. từ một điểm này phía trên cũng có thể nhìn ra được. l ạ c hồng nhan hiện nay đã là vô cùng quan tâm diệp trần. m à nhìn đến l ạ c hồng nhan đến đến về sau. Diệp trần thì là trực tiếp dối hai tay ra nói với nàng. Hồng nhan, ôm ta một cái. Hắn hai mắt mê ly một bộ say rượu chưa tỉnh bộ dáng. đối với cái này l ạ c hồng nhan ngược lại là không có quá nhiều phản kháng. m à chính là tùy ý diệp trần đem chính mình vòng ôm lấy. Diệp trần cái mũi nhích tới gần. nhẹ nhàng khẽ người, sau đó say mê nói, hồng nhăn, trên người của ngươi thơm quá, nói nói cái kia diệp trần bờ môi đồng su b e n i không tự chủ tiến tới l ạ c hồng nhăn trên cổ, cảm thụ được trên cổ ôn nhuận xúc xác, cái kia l ạ c hồng nhăn sắc mặt nhất thời thì đỏ lên, diệp trần, ngươi uống say, trở về phòng thiếp đi đi, l ạ c hồng nhăn cố nén ý xấu hổ, Mang theo diệp trần một đường bay đến trong phòng ngủ. Lúc này diệp trần giấy r u a lấy nói ra. Hồng nhan, ta muốn hôn hôn, để ta hôn ngươi một cái. Hắn hai mắt mê ly, nhìn như đã say đến miệng thổ chân ngôn. Diệp trần, ngươi, lạp hồng nhan còn đợi nói chuyện. Kết quả là bị diệp trần thằng tiếp hôn lên. Lạp hồng nhan thân thể nhất thời thì cứng đờ. Ma lại d i ệ p trần hắn thế mà còn vươn g đầu lưới của mình. Mấy phút đồng hồ sau, l ạ c hồng nhan rời đi phượng minh cung lúc, đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp trần cảm giác được l ạ c hồng nhan đi. Hắn cũng là mừng thầm trong lòng. Mặc dù trước khi nói ở các loại nguyên nhân phía dưới, d i ệ p trần đã từng hôn qua l ạ c hồng nhan hai lần. Có thể mỗi lần đều là lướt qua liền thôi. chính mình lần này rốt cuộc nắm lấy cơ hội hôn c á c h đầy đủ, cảm thụ được giữa răng môi thơm n g ọ t diệp trần đều sắp bay lên, mà lại thông qua hắn cái này một lần dò xét, diệp trần cũng có thể mười phần vững tin, mình tại lạc hồng nhan trong suy nghĩ đế vì cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, như như bằng không, lạc hồng nhan tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình làm càn như vậy, tại thư sướng tâm tình bên trong, Diệp trần mỹ mỹ chạy đi ngủ một giấc, kết quả chờ đến hắn sau khi tỉnh lại. Lúc này mới có chút tiếc khẩn nghĩ đến. chính mình giống như vào xem lấy phỏng đoán thái thượng hoàng tâm ý. đã hoàn toàn quên đi chính mình còn cần đánh dấu sự kiện này. theo lý thuyết vạn thọ cung làm thái thượng hoàng ở lại chỗ, hẳn là cũng xem như so sánh địa phương trọng yếu. nếu như có thể ký đến hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được không tệ khen thường. ngay tại diệp trần cảm thấy có chút tiếc hận thời khắc, l ạ c hồng nhan đi tới p h ư ợ n g minh cung bên trong. diệp trần, ngươi theo chấm đi một chuyến, hôm nay ngươi làm lấy thái thượng hoàng mặt say rượu, theo chấm tiến đến nhận lỗi. diệp trần nhìn về phía l ạ c hồng nhan, hắn có thể rõ ràng phát giác được, tại l ạ c hồng nhan ánh mắt bên trong tựa hồ có chút khó chịu, khác ý nghĩ khẽ nhúc nhích liền nghĩ thông suốt, c h ắc hẳn lạc hồng nhan còn đang xoắn suýt chính mình hôn nàng sự kiện kia đây. Bất quá đều đã thành cố định sự thật. Diệp trần có thể không có chút nào sợ. Vừa vặn hắn trước đó quên đánh dấu. Lần này theo lạc hồng nhan một cùng với quá khứ ngược lại là có thể bổ sung. không có vấn đề. chúng ta lúc này đi thôi. trước khi đi, diệp trần cẩn thận nói ra. hồng nhan, ta nhớ mang máng. chính mình say rượu về sau giống như hôn ngươi. ngươi, không muốn sách chuyện này. l ạ c hồng nhan trợn mắt chừng đến. nàng không nghĩ tới diệp trần nhớ đến sự kiện này. càng không có nghĩ tới hắn thế mà còn có gan tử ở ngay trước mặt chính mình nhắc đến. l ạ c hồng nhan nghĩ thầm. chính mình lúc ấy cũng chính là xem ở ngươi say rượu phân thưởng mới không có theo ngươi so đo. nếu như bây giờ diệp trần nhắc lại muốn hôn nàng.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 người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm chương một trăm m ư ơ i ba đánh dấu khen thưởng tiếp đó diệp trần đi theo lạc hồng nhan một đường hướng vạn thọ cung mà đi trên đường lạc hồng nhan cũng cùng diệp trần kỹ càng hỏi thăm một chút buổi sáng tại vạn thọ cung bên trong phát sinh sự tình diệp trần tự nhiên là đem tất cả mọi chuyện toàn bộ cáo chi cho lạc hồng nhan lạc hồng nhan hiểu rõ về sau nhẹ nhàng thở ra nói ra nhìn như vậy tới thái thượng hoàng vô ngươi đi qua cần phải chỉ là muốn thăm dò ngươi cơ sở ước chừng sau hai mươi phút hai người bọn họ lần nữa đi tới vạn thọ cung bên trong diệp trần lần này lo lắng cho mình lại quên sau đó tại mới vừa đến vạn thọ cung thời điểm liền trực tiếp an bài hệ thống tiến hành hai lần đánh dấu hệ thống đánh dấu vạn thọ cung hai lần Diệp trần cho hệ thống ra lệnh về sau. rất nhanh hệ thống nhắc nhở thì vang lên. chúc mừng ký chủ. thành công đánh dấu vạn thọ cung. lần này đánh dấu thu hoạch được sơ cấp thọ nguyên khen thưởng. khen thưởng ký chủ một trăm năm dương thọ. có thể đưa tặng người khác hoặc chính mình sử dụng. c á c h này lần thứ nhất đánh dấu khen thưởng. để diệp trần có chút thất vọng. mặc dù nói trăm năm dương thọ nghe còn giống như không tệ. thế nhưng là hắn căn bản nhưng không dùng được nha bây giờ có được thần hoàng ngũ trọng thiên cảnh giới diệp trần bản thân dương thọ thì đã đến tám trăm năm lâu giả dụ đợi đến hắn đột phá đến đại đế cảnh giới về sau có dương thọ sẽ chỉ dài hơn bất quá tốt ở cái này khen thường có thể tặng đưa cho hắn người điều này cũng làm cho diệp trần không có quá mức ghép bỏ nó rất nhanh Lần thứ hai đánh dấu khen thưởng đã đến. Chúc mừng ký chủ. Thành công đánh dấu vạn thọ cung. Lần này đánh dấu thu hoạch được a cấp khen thưởng. Thần cấp chủ nghệ. Trang bị cái kia khen thưởng về sau. Ký chủ có thể tinh thông tất cả tự điển món ăn. Diệp trần nghe xong. Hai mắt tỏa sáng. Hắn hiển nhiên càng t r u n g tình tại c á c h này lần thứ hai khen thưởng. Dù sao Hắn tại sao khi xuyên việt lâu như vậy. đều đã rất ít có thể thưởng thức được một đời trước từ điển món ăn. hiện nay có c á c h này kỹ năng. Diệp trần liền có thể tại lúc s à n h d ố i làm chút mỹ thực thưởng thức. m à lại diệp trần có lòng tin. Nắm giữ thần cấp chủ nghề về sau. nhất định có thể đem lạc hồng nhan giả dày cho một mực chốt lại. nguyên bản diệp trần cùng lạc hồng nhan rời đi vạn thọ cung về sau. Hắn là dự định tranh thủ thời gian trở lại phượng minh cung bên trong nếm một chút chính mình hiện nay trù nghệ. thế nhưng là lạp hồng nhan nhưng là đúng Hắn nói ra. diệp trần. hôm nay ngươi theo chấm đến t ử long cung bên trong. hôm nay là chấm sinh nhật. diệp trần nghe lời này. xứng sờ chỉ chốc lát. tuy nói Hắn đều đã đi vào đ ế cung bên trong có thời gian hơn một năm. thế nhưng là đây cũng là hắn lần thứ nhất biết được l ạ c hồng nhan sinh nhật mà lúc này l ạ c hồng nhan trong ánh mắt cũng có được vẻ cô đơn diệp trần trong lòng cảm giác có chút kỳ quái bởi vì vừa rồi tại vạn thọ cung bên trong thời điểm cho dù là thái thượng hoàng cùng l ạ c hồng nhan ở trước mặt mà ngồi thời điểm hắn cũng căn bản cũng không có nhắc đến sự kiện này diệp trần lúc này tâm tư không khỏi liền bắt đầu biến đến có chút linh hoạt lên Chẳng lẽ nói, đây chính là hoàng thất thói quen. thế nhưng là không đúng rồi. Chẳng lẽ nói mặt ngoài công phu đều không cần làm sao. vẫn là nói thái thượng hoàng căn bản cũng không nhớ đến hồng nhan sinh nhật. diệp trần càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. sau đó diệp trần biết là hồng nhan tâm tình không tốt. liền nói sang chuyện khác. hồng nhan, năm ngoái sinh nhật ngươi thời điểm. đều không có cùng ta giảng. Lạp hồng nhan liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, khi đó ngươi vừa mới nhập đế cung, chấm không muốn nói với ngươi. Diệp trần trong lòng có chút đắng chát, một năm trước thời điểm hắn dù nói thế nào cũng đã là đế hậu. kết quả tại lạp hồng nhan trong miệng, tựa như là cái vốn không quen biết người xa lạ đồng d ạ n g Hồng nhan, ngươi lời nói này thế nhưng là để ta có chút khổ sở. Ngươi là hoàng đế ta là đế hậu. Làm sao lại không thể nói cho ta biết sinh nhật của ngươi rồi. l ạ c hồng nhan trực tiếp phản kích nói. Ta còn không phải cùng dạng không biết sinh nhật của ngươi. Diệp trần không lưu tình chút nào. Làm hoàng đế. K h ô n g cần phải chủ động quan tâm phía dưới đế hậu sao. l ạ c hồng nhan bó tay rồi. Bởi vì diệp trần nói không sai. Nàng làm hoàng đế. Đích thật là cần phải chủ động quan tâm một chút đế hậu sinh nhật. Trầm mặc sau một lát, l ạ c hồng nhan đành phải nói ra. Việc này đích thật là chấm sơ sẩy. sau này tiếp tế ngươi chính là, l ạ c hồng nhan sau khi nói xong, cái kia diệp trần trong lòng mừng thầm. Nếu như là thả ở kiếp trước, căn bản liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì từ trước đến nay đều chỉ có nam tử cho nữ sinh mua lễ vật phần, thậm chí có lúc ngươi mua lễ vật, còn rất có thể bởi vì không hợp tâm ý của đối phương mà bị cự tuyệt, hiện tại ngược lại tốt, hắn d i ệ p trần cũng có thể hưởng thụ một thanh bị mua lễ vật đãi ngộ. Hồng nhăn, đi qua cũng không cần bổ, hiện tại ta theo ngươi giảng ta là mùng một tháng chạp sinh nhật, lớn hơn ngươi hai tuổi, Diệp trần sau khi nói xong, lạp hồng nhan nhẹ gật đầu. Nàng là thật đem diệp trần nói lời cho cái ở trong lòng. thời điểm trước kia, lạp hồng nhan đích thật là không quá quan tâm diệp trần sinh nhật. chỉ bất quá bây giờ không đồng d ạ n g Diệp trần tại trong mắt của nàng địa vị càng ngày càng n ặ n g cho nên nàng cũng muốn về sau vì diệp trần chúc mừng sinh nhật. không có qua bao lâu thời gian. Diệp trần liền đi theo lạc hồng nhan cố kiểu đi tới tử long cung bên trong. Bọn họ vừa mới xuống kiểu liền nghe đến vui sướng thiếu nữ âm thanh. t ỷ t ỷ t ỷ phu. các ngươi có thể để ta chờ thật lâu nha. sau đó hai n g ư ờ i liền thấy cái kia lạc thiến thiến vui sướng chạy tới bên cạnh. nguyên lai là lạc thiến thiến cùng tô quý phi đến đây. gặp hai n g ư ờ i bọn họ không tại liền tại tử long cung chung đằng đợi. t Ô Quý phi nhìn đến lạc hồng nhan đem diệp trần mang đi qua. n à n g cũng là h i ể u ý cười một tiếng. Diệp trần cảm nhận được tô Quý phi thiện ý. Hắn cũng trở về cười một tiếng. Vừa mới diệp trần tại đột nhiên nhìn đến lạc thiến thiến lúc. còn có một số kinh ngạc. có điều rất nhanh hắn thì kịp phản ứng. mặc dù nói thái thượng hoàng không thế nào chú ý lạc hồng nhan sinh nhật. thế nhưng là tô quý phi làm đem lạc hồng nhan dưỡng dục thành người quý phi tự nhiên là hiểu rõ nàng sinh nhật chắc hẳn trước kia ở giữa lạc hồng nhan mỗi lần sinh nhật cũng đều là mẹ con các nàng hai người cho lạc hồng nhan qua hồng nhan hôm nay là sinh nhật ngươi bữa tối thì để cho ta tới chuẩn bị đi ngươi để ngự thiện phòng đem tươi mới nguyên liệu nấu ăn đều đưa tới diệp trần cười nói vừa tốt hắn mới từ vạn thọ cung chỗ đánh dấu thu được thần cấp chủ nghệ dùng tại hiện tại không có gì thích hợp bằng thế mà diệp trần tiếng nói vừa ra về sau lại là để lạc hồng nhan bọn họ đều có chút giật mình lạc hồng nhan càng là trực tiếp hỏi ngươi còn sẽ làm cơm cũng khó trách lạc hồng nhan sẽ kinh ngạc như vậy bởi vì lúc trước thời kỳ lạc hồng nhan cho tới bây giờ đều chưa thấy qua diệp trần xuống bếp trên thực tế, hắn cũng là hiện tại mới nắm giữ chủ nghệ, bất quá vì để tránh cho không tốt giải thích, hắn vẫn là cười nói, hồng nhăn, ta có thể là từ nhỏ chính mình thì độc lập sinh hoạt, sao có thể sẽ không hạ trù, lạp hồng nhăn nghe vậy, trong đôi mắt l ó e qua một tia ái náy, bởi vì nàng cũng nghĩ đến, diệp trần tuổi nhỏ thời điểm thì phủ mẫu đều mất, Đích thật là từ nhỏ đã chính mình sinh hoạt, thế nhưng là loại này tự mình tìm tòi ra được chủ nghệ, làm sao có thể cùng ngự thiện phòng bên trong đầu bíp so sánh. Lạc hồng nhan cũng không nói đến trong lòng mình nghi vấn. n à n g cảm thấy diệp trần đã có phần này tâm, nên cho hắn một cái cơ hội biểu hiện mới đúng, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế d y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không năm, chương một trăm mười bốn mộ dung bác lễ vật, sau đó liền nghe lạc hồng nhan nói ra, vậy thì tốt, hôm nay chấm cùng tô di còn có trường nhạc, thì cùng nhau thử một chút tay nghề của ngươi, tóm lại lạc hồng nhan càng xem trọng là diệt thần lần này tâm ý, coi như hắn làm ra thực vật không có mỹ v ị như vậy cũng không sao không có qua bao lâu thời gian ngự thiện phòng người cũng đã đem các loại tươi mới nguyên liệu nấu ăn tất cả đều đưa tới tại t í ế n g long cung bên trong cũng là có một chỗ có chút kiện toàn nhà bếp chỉ bất quá ngày bình thường nơi này cũng sẽ không bị bắt đầu dùng thôi l ạ c hồng nhan bình thường trăm công nhìn việt làm sao có thể sẽ chính mình tự mình xuống bếp mắt thấy làm cho người hoa mắt các loại nguyên liệu nấu ăn. diệp trần không chút do dự, trực tiếp liền để hệ thống cho hắn trang bị thần cấp chủ nghệ. trong một chớp mắt, có đại lượng có quan hệ chủ nghệ tin tức thì hóa thành một dòng nước ấm. tiến vào diệp trần trong đầu, tại ngắn ngắn sau một lát, diệp trần đã nắm giữ các loại chủ nghệ. diệp trần nhìn về phía nguyên liệu nấu ăn thời điểm. liền đã tải đưa chúng nó tưởng tượng thành từng đảo từng đảo mỹ v ị món ngon. m à lại diệp trần còn nghĩ tới. chính mình trước đó đánh dấu thời điểm, đã từng từng thu được một phần cấp cơ khen thưởng. trong đó là đủ loại đồ gia vị lễ bao. trước đó thời điểm diệp trần đã từng còn r h é t bỏ qua cảm thấy thứ này vô dụng. không nghĩ tới bây giờ liền đã có đất dụng võ. chuẩn bị sẵn sàng về sau. diệp trần liền chạy. Hôm nay có thể là mình lần thứ nhất cho hồng nhan sinh nhật. làm gì cũng cần phải đem chính mình có m ị lực nhất một mặt cho hiển lộ ra nha. một canh giờ sau đó, diệp trần mới xem như làm xong. hắn dòng giã chuẩn bị mười hai đạo thức ăn. dù sao hiện tại thì bốn người bọn họ cùng một chỗ ăn. mười hai đạo đồ ăn đ t là dư xài. diệp trần ra lệnh một tiếng về sau. rất nhanh liền có bọn thị nữ đem thức ăn bưng đến phòng ăn bên trong. diệp trần thì là tự mình tiến đến hô lạc hồng nhan còn có lạc thiến thiến bọn họ đi. đợi đến diệp trần đi vào t ử long cung thời điểm, hắn lại có chút kinh ngạc phát hiện. không biết cái gì thời điểm nơi này nhiều một vị nam tử. hơn nữa nhìn hình dạng đối phương vẫn là c á c h đại soái ca. tham kiến bệ hạ, tại hạ m ộ dung gia tộc m ộ dung bác. Hôm nay tại hạ biết được là bệ hạ sinh nhật, cố ý tự mình xuống bếp chuẩn bị mấy món ăn đồ ăn, đến cho bệ hạ nếm thử. cái kia đẹp trai nam tử rất cung kính nói ra. Diệp trần nghe xong nhất thời liền hiểu. cảm tình gia hỏa này cũng là m ộ dung gia tộc n h ị công tử m ộ dung bác. trước đây không lâu thời điểm, diệp trần đã từng đem ca ca hắn hô đến phượng minh cung bên trong giáo dục một phen. về sau đối phương đàng hoàng rất nhiều, không nghĩ tới tây nam vương lại đem chủ ý đánh tới nhà hắn con thứ hai trên thân, thậm chí trực tiếp hướng lạc hồng nhan nói hy vọng đem hắn con thứ hai cho nạp làm đế phi. Loại chuyện này diệp trần làm sao có thể tiếp thụ được, việc này một mực tại diệp trần trong lòng, kết quả còn chưa kịp đi tìm đối phương, hắn còn chính mình cho chạy tới. vừa nghĩ tới chính mình cũng mới vừa vặn biết được l ạ c hồng nhan sinh nhật tiểu tử này thế mà so với chính mình tin tức còn linh thông diệp trần cũng cảm giác d ầ n không chỗ phát tiết diệp trần c á c h này mổ dung bác là tây nam vương con thứ hắn đến từ long cung cầu kiến chấm không tốt từ chối l ạ c hồng nhan nhìn đến diệp trần đến đến về sau trước tiên thì đối với hắn truyền âm nói diệp trần tâm tình đã khá nhiều tối thiểu nhất chứng minh lạc hồng nhan vẫn là vô cùng để ý cảm thụ của hắn chỉ cần lão bà lòng đang phía bên mình mặc kệ còn lại yêu ma rồi quá i c h ỉ n h ra cái gì yêu thiêu thân diệp trần cũng không sợ diệp trần thấy thế liền tiến lên cười nói thật sự là đúng dịp m ồ dung công tử bản cung cũng vừa tốt cho bệ hạ chuẩn bị bữa tối đợi chút nữa bệ hạ trước theo bản cung đi cùng thiện giả dụ bệ hạ ăn không quen bàn cung làm thức ăn ngươi lại c h ỉ n h lên chính mình món ăn ngươi xem coi thế nào diệp trần thanh âm đang bị m ộ dung bác nghe được về sau cái sau ánh mắt bên trong vô ý ở giữa lóe qua cùng một chỗ khinh miệt chi ý sau đó hắn thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới diệp trần xuất thân thấp hèn thế mà còn dám tại trước mặt bệ hạ múa búa trước cửa lỗ ban tú trù nghệ m ộ dung bác cũng không cho rằng diệp trần trù nghệ trình độ có thể thế nào. sau đó hắn không chút do dự nói ra. đế hậu nói như vậy. tự nhiên không có vấn đề. trong lòng của hắn mừng thầm. đợi đến đợi chút nữa bệ hạ ăn không quen ngươi làm gì đó. nhìn ngươi kết thúc như thế nào. diệp trần tự nhiên có thể đầy đủ đoán được m ộ dung bác tâm tư. bất quá đối với này hắn biết rõ. nhất định làm cho đối phương thất vọng, lúc này ở m ộ dung bác trong lòng, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng đợi chút nữa diệt trần bị lạc hồng nhan cự tuyệt xấu hổ tràng cảnh. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là thật có cơ hội bị nạp làm đế phi. đối với diệt trần trên thái độ phản đối, căn bản cũng không có bị m ộ dung bác để ở trong lòng, bởi vì nạp đế phi vốn chính là hoàng đế sự tình. Hắn một cách đấy hậu căn bản không có quyền phản đối. đã như vậy. Hồng nhan, tô di, trường nhạc, chúng ta đi ăn cơm đi. diệp trần trên mặt nhìn không ra bất kỳ lo lắng. Hắn có lòng tin. cho dù là tự mình làm thức ăn rất phổ thông. l ạ c hồng nhan cũng tuyệt đối không có khả năng đi ăn mổ dung bác đồ ăn. bởi vì l ạ c hồng nhan thì không phải loại người như vậy. huống chi hắn thần cấp chủ nghệ chỗ làm ra món ăn tuyệt đối là có thể kinh diếm đến tại chỗ tất cả mọi người tại diệp trần bọn họ về sau m ồ dung bác d ẫ n theo hộp cơm của mình cũng là chẳng biết xấu hổ đi theo thật g i ố n g như sợ bỏ lỡ chính mình cơ hội biểu hiện đồng dạng diệp trần muốn là n g ư ờ i đồ ăn khó ăn có thể chớ ép mẹ h ạ ăn hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của nàng m ộ dung bác một bên ở phía sau theo, còn vừa đối diệp trần nói ra. Hắn cũng không có lựa chọn bí mật truyền âm, mà nên lấy mấy người khác mặt liền đem những lời này nói ra. Hắn cử động lần này hoàn toàn chính là vì muốn buồn nôn hơn diệp trần, đồng thời cũng là cho Hắn tạo nên một số áp lực. l ạ c thiến thiến vốn là có chút không quen nhìn cái kia m ộ dung bác. Lúc này nghe được đối phương liên tiếp làm nhục t ỷ phu của mình. Nàng cũng nhìn không được nữa. Tỷ phu làm đồ ăn. khẳng định so ngươi ăn ngon gấp trăm lần. trường nhạc dù cho chưa có xem tỷ phu làm đồ ăn cũng tin tưởng hắn. m ù dung bác nhưng lời nói lại khí lãnh đạm phản bác. trường nhạc công chúa. ngươi vẫn là chờ đợi chút nữa thưởng thức qua sau làm định luận lại đi. đến lúc đó ngài không nên sạc nói chút trái lương tâm lời nói. m ù dung bác. nhất thời để lạc thiến thiến khí thở nặng thô khí thế mà mổ dung bác g i ố n g như cũng không quan tâm lạc thiến thiến sinh khí hay không hắn chỉ là tự mình tại lạc hồng nhan trước mặt khoe khoang nói bệ hạ ta vì chuẩn bị hôm nay cái này mấy món ăn thế nhưng là chuyên môn mời đỉnh cấp đầu bếp trong phủ ngày ngày cho ta dạy học dòng giã thời gian nửa năm ta mới dám đến bêu xấu sau đó hắn nhìn về phía diệp trần nói ra, theo ta được biết, đế hậu hơn một năm nay vừa đến, giống như vẫn luôn tại phượng minh cung bên trong phơi nắng lười b i ế n đi, tài nấu nướng của hắn có thể có cái gì mức độ, m ộ d u n g bác lá gan rất lớn, hắn cũng là ý vào cha mình là tây nam vương, cho nên nói tới nói lôi có thể nói là không g h i ê n g nể gì cả, đối với đối phương khiêu khích Diệp trần cũng không có để ở trong lòng. Hắn ngược lại là cười cười sau đó nói. Mộ dung công tử có lòng. Bản cung có thể t hay ngươi nói tốt vài câu. để bệ hạ sau ngày hôm nay đưa ngươi điều vào ngự thiện phòng nhận chức. như thế nào. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm. chương một trăm mười lăm món ăn công bố. nguyên bản bị mộ dung bác thái độ phách lối tức dẫn đến không nhẹ lạc thiến thiến. đang nghe xong diệp trần lời nói về sau. nhất thời thì cười ra tiếng. mà lúc này m ộ dung bác cũng tuyệt đối không ngờ rằng. diệp trần c ư nhiên như thế trêu chọc tại hắn. hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời. hắn còn không nói ra lời gì đến tiến hành phản bác. phải biết, hắn nhưng là muốn nương tựa theo lần này lại lạc hồng nhan trước mặt lộ mặt mà bị nạp làm đế phi. kết quả. Diệp trần trực tiếp đem mục đích của hắn cho vặn vẹo thành muốn đi ngự thiện phòng bên trong nhận chức. m à Diệp trần sở dĩ như vậy bình tĩnh. một phương diện cũng là bởi vì hắn biết lạp hồng nhan làm người. l ạ c hồng nhan ban đầu ở nạp đế hậu thời điểm vốn chính là bị văn võ bá quan bức bách. huống chi tại trước đây không lâu thời điểm l ạ c hồng nhan còn thân hơn miệng đã đáp ứng chính mình. chỉ cần hắn tại trong vòng năm năm có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. như vậy lạc hồng nhăn liền sẽ không lại nạp đế phi đến phòng ăn về sau diệp trần chính là cười nói hồng nhăn tô di ta đến đem cho các ngươi giới thiệu món ăn diệp trần một bên nói một bên đem trên bàn thức ăn nâng lên hắn đem bên trong một món ăn cái nắp nhất lên ra đây là tây hồ dấm cá cái nắp bị xốc lên về sau nhất thời thì có một mùi thơm chi khí theo trong mâm truyền ra, lạc hồng nhan còn có tô quý phi cùng lạc thiến thiến đều là thưởng thức qua ngự thiện phòng bên trong các loại mỹ vị món ngon, cho nên bọn họ trước tiên liền ý thức được. Diệp trần lấy ra cái này đ ả o thứ nhất đồ ăn rất không bình thường, v ẹ n v ẹ n theo vị đạo tới nói đã vượt xa ngự thiện phòng mức độ, mà diệp trần trên tay động tác còn chưa đình chỉ, hắn tiếp tục tại giới thiệu còn lại thức ăn. món ăn này tên là đông pha thịt, đây là phật nhảy tường, từng đảo từng đảo món ăn đều bị diệt trần sốc lên, mà toàn bộ thiện trong phòng càng là tràn đầy mùi đồ ăn chi khí, nồng đậm mùi thơm bay thẳng người miệng mũi, cho dù là mộ d u n g bác cách có vài mét khoảng cách xa, h ắ n cũng có thể hết sức rõ ràng nghe thấy được không c h u n g mùi thơm, cứ việc hiện tại h ắ n mới chỉ là nhìn đến những thứ này món ăn bộ dáng, còn có nghe thấy được mùi thơm hắn lại có một loại cảm giác. cái kia chính là những thứ này món ăn vị đạo tuyệt đối không tầm thường. Loại cảm giác này, để mổ dung bác nội tâm có chút tâm hỏng. mà lúc này lạc hồng nhan đồng d ạ n g hơi kinh ngạc. nàng tuyệt đối không ngờ rằng diệp trần lại có thể thật chuẩn bị r a như thế phong phú một bàn đồ ăn. đến mức mổ dung bác tồn tại, thì căn bản không có bị lạc hồng nhan để ở trong lòng. bởi vì tựa như diệp trần chỗ kết luận như thế nàng vốn là đối n ạ c đế phi không có hứng thú gì huống chi mổ dung bác bộ này sắc mặt để cho nàng cảm giác có chút buồn nôn diệp trần tại giới thiệu xong tất cả thức ăn về sau càng là mở miệng nói ra hồng nhăn ngươi trước sinh nhật ta đều bỏ qua về sau mỗi một lần sinh nhật đều sẽ có ta hắn sau khi nói xong l à hồng nhăn sắc mặt có chút động dung lại thêm chính mình trong khoảng thời gian này đến nay đối diệp trần trên thái độ đổi mới nàng cảm giác lúc này diệp trần là thường mê người mà lại khi nhìn đến những thứ này thức ăn về sau lạc hồng nhan trước tiên liền liên tưởng đến diệp trần vì chuẩn bị bàn này đổ ăn nói không chừng rất sớm đã bắt đầu sớm luyện tập chuẩn bị mà đối phương trong khoảng thời gian này đến nay còn vẫn luôn biểu hiện giữ im lặng bởi vậy có thể thấy được, diệp trần dùng tâm chi người lương thiện khổ, so với m ộ dung bác có mưu đồ khác mà nói, l ạ c hồng nhan lại càng dễ bị diệp trần loại này yên lặng nỗ lực cảm động, đế hậu có lòng, l ạ c hồng nhan nhẹ nói nói, một bên m ộ dung bác tại thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt biến đến hết sức khó coi, hắn cũng không ngốc, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được lạp hồng nhan đối với diệp trần tình cảm rất không bình thường lúc này m ộ dung bác tựa như là giống như ăn phải con ruồi khó chịu hắn còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại này bị lấp đầy miệng cẩu lương vị đạo lúc này m ộ dung bác cảm giác đầu của mình có chút chuyện không tới bởi vì lúc trước thời điểm hắn từng nghe nói qua lạp hồng nhan ngày bình thường sẽ rất ít đi phượng minh cung bên trong thế nhưng là trước mắt tình cảnh này lại tính toán chuyện gì xảy ra đâu tất cả mọi người ở đây bên trong ngoại trừ mổ dung bác sắc mặt khó coi bên ngoài những người khác là cười nhẹ nhàng nhất là cái kia tô quý phi nàng lúc này thời điểm nhìn lấy ăn ái lạc hồng nhăn còn có diệp trần hai người trên mặt lộ ra vui mừng di mấu cười bởi vì nàng coi trọng nhất cũng là lạc hồng nhăn cùng diệp trần ở giữa ăn ái Bây giờ thấy bọn họ cái này một đôi tiểu phu thê ngọt ngọt ngào cũng là để tô quý phi trong lòng c h ấ n an rất nhiều. mà một bên l à thiến thiến, thì là có chút không kịp chờ đợi nói ra. hồng nhan tỉ tỉ, c h ú n g ta mau ăn đi. ta đã sắp không nhịn nổi. tiểu nha đầu thực sự nói thật. từ khi diệp trần đem đạo thứ nhất đồ ăn trước mở về sau, con mắt của nàng vẫn c h ừ n g c h ừ n g chăm chú vào những thứ này món ăn phía trên. rất rõ ràng tiểu nha đầu đã bị không trung mỹ vì hấp dẫn đi tâm thần của mình. l ạ c hồng nhan cũng là cười cười. sau đó nói, trường nhạt, ngươi cùng chấm còn khách khí làm gì, muốn ăn chính mình động đũa chính là. nàng lời tuy như thế nói, có điều nàng vẫn là dẫn bắt đầu trước thêm lên một món ăn thưởng thức, bởi vì l ạ c hồng nhan cũng vô cùng rõ ràng tô quý phi đối với l ạ c thiến thiến gia giáo vẫn tương đối nghiêm. ngay tại lúc này, nếu như nàng cái này làm hoàng đế còn không có dẫn đầu động đũa, như vậy lạc thiến thiến tất nhiên là không dám loạn động, mắt thấy lạc hồng nhan đã bắt đầu ăn, lạc thiến thiến tự nhiên cũng không khách khí nữa, lúc này thời điểm lạc hồng nhan, trong lòng còn có sau cùng một điểm lo lắng, nàng lo lắng diệt trần làm những thứ này món ăn, chẳng qua là nhìn từ bề ngoài so sánh mê người, Bất quá nội tâm của nàng cũng đã quyết định chủ ý. Coi như diệp trần làm đồ ăn không thế nào ăn ngon. Nàng cũng sẽ tận lực đem ăn. Dù sao là sẽ không cho m ộ dung bác nửa điểm cơ hội. kết quả đạo thứ nhất đồ ăn vừa mới cửa vào. l ạ c hồng nhan đột nhiên thì h a i mắt tỏa sáng. một bên lạp thiến thiến càng là trực tiếp k i n h hỉ lên tiếng. trời ạ tỉ phu làm đồ ăn cũng ăn quá ngon đi. tiểu nha đầu giọng không nhỏ, thanh âm của nàng truyền khắp toàn bộ phòng ăn, rất rõ ràng diệp trần làm đồ ăn mang cho nàng kinh hì không nhỏ, nhìn đến mấy người ăn đến có chút hài lòng, diệp trần cũng bắt đầu động đũa, làm những cái kia món ăn đến trong miệng về sau, diệp trần nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra trở về chỗ cũ chi sắc, bởi vì đây đều là hắn ở kiếp trước nổi danh nhất những cái kia món ăn, Lúc này diệp trần theo cái này chút trong thức ăn trở về chỗ c ũ ra chính mình một đời trước nhớ lại. m à l ạ c hồng nhan sau khi ăn xong cái thứ nhất về sau, càng là nhìn không được liên tiếp thưởng thức còn lại mấy món ăn. tại đ ố i diệp trần làm những thứ này thức ăn từng cái thưởng thức qua về sau, l ạ c hồng nhan thần sắc mười phần nói nghiêm túc. đ ế rậu, lâu như vậy đến nay, chấm ăn ngự thiện phòng đ ồ ăn cũng không bằng ngươi làm. Nàng lần này đánh giá có thể nói là rất cao. một bên mổ rung bác sắc mặt biến đến càng thêm khó coi lên. bởi vì lúc trước thời điểm hắn còn tại ôm lấy một tia lòng chờ may mắn ý. hy vọng d i ệ p trần làm những thứ này thức ăn chỉ là bộ dáng hàng. nhưng là bây giờ hắn sau cùng cái kia may mắn suy nghĩ cũng bị triệt để tiêu diệt. bởi vì lại thế nào nhìn. cái kia lạc hồng nhan cùng lạc thiến thiến thần sắc. cũng không giống giả mạo bộ dáng người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm chương một trăm m ư ơ i sáu cảm giác bị thất bại chẳng lẽ nói diệp trần thật cầm dữ có cao cấp như vậy chủ nghề hay sao mổ dung bác nội tâm còn có chút hoài nghi ngay sau đó tô quý phi cũng thưởng thức phía dưới diệp trần chuẩn bị đồ ăn nàng đang thưởng thức sau đó đồng giảng lên tiếng tán thán nói đ ế h ậ u tay nghề của ngươi thật so ngự thiện phòng tốt hơn nhiều. Diệp trần nghe đối phương tán dương, có chút ngượng ngùng nói. Toshi, các ngươi hẳn là thường xuyên ăn ngự thiện phòng đồ ăn chán ăn. Ta cái này bất quá chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi. Lúc này lạc hồng nhăn lại nghiêm túc nói. Diệp trần, ngươi không cần khiêm tốn. trình độ của ngươi đích thật là tại ngự thiện phòng phía trên. nghe lạc hồng nhan lời này, d i ệ p trần vui sướng trong lòng, một bên m ộ dung bác sắc mặt lại bắt đầu biến đến có chút thảm trắng lên, thời gian kế tiếp bên trong, lạc hồng nhan bọn họ cũng không có nhàn dối, thế mà dựa vào bốn lực lượng cá nhân, riêng là đem mười hai đạo đồ ăn cho ăn còn thừa không có mấy, phải biết ngày bình thường tô quý phi còn có trường nhạc các nàng vì ẩm thực k h ỏ e mạnh, bình thường cũng sẽ không ăn quá nhiều, nhưng là hôm nay các nàng sức ăn đã có thể tính là ngày thường nhiều gấp ba bởi vậy có thể thấy được diệp trần đồ ăn mang đến sức hấp dẫn h ạ n g gì kinh người một bên m ộ d u n g bác từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất xấu hổ bất quá cho dù là đến loại thời điểm này hắn còn có chút không tình nguyện nhận thua đế rượu ta có chút không phục có thể hay không để cho ta nếm t h ử Diệp trần liếc mắt nhìn xuống m ộ dung bác, chỉ thấy đối phương sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó diệp trần lại nhìn một chút trên mặt bàn đã chỉ còn lại có ăn cơm thừa rượu cặn món ăn, l ạ n h nhạt nói ra, có thể, chính ngươi chọn đi. Diệp trần nắm giữ lấy thần cấp chủ nghệ, tự nhiên không lo lắng m ộ dung bác đến đây kiểm hàng. Khi lấy được diệp trần cho phép về sau, m ộ dung bác cầm lấy cái thiệp. theo bên trong một cái bình bên trong múc một miệng canh đó là phật nhảy tường cái c kia đ ả o đồ ăn còn lại nước canh mổ dung bác đem muống bên trong nước canh sau khi uống xong sắc mặt đột nhiên sinh biến vô cùng thần tình phức tạp phù hiện trên mặt của hắn hắn lúc này bị trong miệng mỹ vì cho khiếp sợ cơ h ồ muốn bật thốt lên tán t h ư ở n g may ra hắn sau cùng một tia lý trí để hắn cũng không nói đến âm thanh đến bằng không mặt của hắn nhưng là mất hết m ộ dung bác lúc này nổi tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang bởi vì đang thưởng thức qua diệp trần làm món ăn về sau hắn cảm giác mình gần nửa đời đều sống vô dụng rồi thậm chí hắn cảm thấy mình lúc trước ăn căn bản cũng không phải là người ăn đồ vật cho dù hắn chỉ là thưởng thức một chút diệp trần món ăn còn thừa canh thừa hắn cũng có thể kết luận diệp trần chủ nghệ mức độ tuyệt đối hơn mình xa tiếp lấy cái kia mổ dung bác càng là nhìn không được lần nữa uống một m u ỗ n g nước canh cẩn thận thưởng thức qua trong miệng ngon chi vị về sau hắn tựa như là mất hồn một dạng dẫn theo chính mình hộp cơm ngây ngốc rời đi mổ dung bác thâm thụ đà kích hắn vì hôm nay xác thực chuẩn bị nửa năm lâu vốn là muốn mượn cơ hội này bằng vào chính mình tự mình làm ra mỹ thực cảm động lạc hồng nhăn kết quả trực tiếp bị diệt trần cho hàng duy đà kích đợi đến mổ dung bác rời đi về sau lạc thiến thiến t â y liệt trên ghế ngồi rất không có có hình tượng nói tỷ phu đều tại ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon ta c h ố n g không có thể động tỷ phu ngươi đến cùng làm sao làm được trù nghệ mức độ cũng quá tuyệt vời lạc thiến thiến từng câu lời khen ngợi từ trong miệng nói ra Nàng đối với diệp trần ý sùng bái tất cả đều viết trên mặt. Lúc này lạc hồng nhan sắc mặt có chút quái gì nhìn xuống một bên lạc thiến thiến. Nàng tuy nói đem lạc thiến thiến nhìn thành là thân m ũ i m ũ i của mình. chuyện tầm thường vật nàng mảy may đều không ngại chia sẻ cho lạc thiến thiến. thế nhưng là diệp trần dù sao cũng là nam nhân của mình. điểm ấy nàng có thể được đề phòng. một bên tô quý phi thấy thế. cũng chỉ là âm thầm thở dài. Nàng tự nhiên rõ ràng, diệp trần thân phận đặc thù, chính là đế hậu. Nếu như không phải lo lắng đến cái này một chút, nhìn đến chính mình nữ nhi có á i mộ người, nàng cái này làm mẹ cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Lúc này lạc thiến thiến còn tuổi nhỏ, chỉ sợ chính nàng cũng không rõ ràng. Nàng bây giờ đối với diệp trần đã có á i mộ chi ý, vì để tránh cho sự tình vượt qua mong muốn. Tô quý phi đã bắt đầu ở trong lòng trù tính. n à n g cảm thấy có cần phải mau chóng cho lạc thiến thiến định ra một môn hôn sự mới được. Sau khi cơm nước xong, Tô quý phi cùng lạc thiến thiến lưu lại một lát thì rời đi. tại trước kia lạc hồng n h â n sinh nhật lúc, bọn họ mẫu nữ vốn là sẽ ở lâu thêm. nhưng là bây giờ dù sao có diệp trần tại làm bạn lạc hồng n h â n cái sau hẳn là sẽ không quá mức cô đơn. n Diệp t r ầ cùng chấm ra ngoài đi một chút, tốt, đi chỗ nào. Diệp trần đứng dậy hỏi, đi ngự hoa viên đi, tùy tiện dạo chơi, l ạ c hồng nhan nói. Diệp trần gật đầu, sau đó hắn vô cùng tự nhiên liền đem l ạ c hồng nhan tay ngọc sắt, một đường lên có thật nhiều thái giám cùng tì nữ nhóm đều nhìn thấy màn này, trên mặt bọn họ vẻ kinh ngạc căn bản là khó có thể che giấu. Bởi vì tuy nói lạc hồng nhan cùng diệp trần đều đã thành thân hơn một năm, có thể là tại hạ mọi người trong ấn tượng, hai người tự nhiên như thế lại quang minh chính đại cùng nhau thân mật xuất hiện, cho tới bây giờ đều chưa từng có, lại tại trong ngự hoa viên, lạc hồng nhan giống là nghĩ đến cái gì sự tình, sắc mặt của nàng biến đến có chút phiếm hồng, diệp trần, người trước viết thơ, chấm rất l à thích, l ạ c hồng nhan sau khi nói xong, diệp trần hiểu ý cười một tiếng. Hắn hiểu được l ạ c hồng nhan nói như vậy. h ắ n là muốn cho hắn lại vì hắn viết bài thơ tình. đối với giai nhân như yêu cầu này, diệp trần như thế nào cự tuyệt. sau đó hắn há mồm liền ra. tại thiên nguyện tác bỉ dựng biểu, tại địa nguyện vi liên lý chi, đơn giản hai bài câu thơ thốt ra. l ạ c hồng nhan nghe xong thân thể nhỏ cứng. Nàng tài cẩn thận phẩm vì hai câu này trong thơ ý cảnh. tuy nói sớm thì đã từng gặp qua diệp trần làm thơ mức độ độ cao. có thể lần nữa nghe được hắn câu thơ, vẫn là sẽ để cho lạc hồng nhan tâm hữu sở xúc. sau đó nàng dùng nhỏ bé yếu ớt muối vo ve thanh âm nói. diệp trần, ngươi đợi thêm chấm một đoạn thời gian, chờ chấm đến thần hoàng cảnh giới, thì cùng ngươi, động phòng, l ạ c hồng nhan thanh âm rất thấp, tựa như lời nói này nói là cho chính nàng nghe. thế nhưng là nàng không biết là. hiện tại diệp trần thế nhưng là có được thần hoàng cấp bật tu vi. đối với l ạ c hồng nhan thấp g i ọ n g thì thầm, hắn không sót một chữ toàn bộ nghe vào trong tay. diệp trần nghe lời này, nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng, trong lòng của hắn ước chế không nổi kích động của mình chi tình. sau đó hắn mở miệng hỏi, hồng nhan, nhất định phải chờ đến thần hoàng cảnh giới. hắn tuy nói theo chính mình cảnh giới tăng lên. bản thân đ ị n h lực đã thập phần cường đại. thế nhưng là tại đối mặt lạc hồng nhan bực này mỹ nhân thời điểm, hắn vẫn là sẽ không cầm được tâm động. lạc hồng nhan tựa hồ cũng không nghĩ tới diệp trần thế mà đem nàng nói một mình nghe rõ rõ ràng ràng. có điều nàng cũng không có quá mức xoắn suýt những việc này. đã nàng đã quyết định chủ ý. liền không có nghĩ đến dấu diêm diệp trần. lúc này đối mặt diệp trần nghi vấn. nàng đáp. diệp trần ngươi cũng rõ ràng. bây giờ chấm đế vị. chỉ bất quá nhìn bề ngoài vững chắc thôi. kỳ thực trong bóng tối tai họa ngầm rất nhiều. đợi đến chấm có thần hoàng cảnh giới. đế vị tự nhiên sẽ vững chắc rất nhiều.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 hiện tại đại tiệm thần triều nhìn như ổn định, kỳ thực loạn trong giặc ngoài không ít, giả dụ lạc hồng nhan có chút sơ sót lời nói, cũng có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mà chỉ cần nàng còn mà lại còn là hoàn bích chi thân, như vậy tốc độ tu luyện vẫn là rất nhanh, dù sao hiện tại nàng cũng là thần hoàng bát trọng thiên, cần phải không dùng đến một năm liền có thể đến thần hoàng cảnh giới, Diệp trần lúc này gật đầu nói, hồng n h a n ta sẽ, chờ ngươi. l ạ c hồng n h a n nghe diệp trần, đánh tâm lý cảm giác có chút ấm áp. Sau đó nàng nhìn lên bầu trời nói ra, tối nay ánh trăng trong sáng, không bằng cùng nhau ngắm trăng. Vừa dứt lời, l ạ c hồng n h a n liền trực tiếp nắm diệp trần tay, bay lên thưởng nguyệt đài, hai người ngồi tại thưởng nguyệt đài phía trên. Diệp trần một cách tự nhiên thì ôm lạc hồng nhan vòng e o Cây sau hơi trần chờ. ngay sau đó liền tựa vào diệp trần đầu vai. n à n g tại lúc này, có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm mình yên tĩnh. một đêm này tại trung ngủ thời điểm, diệp trần mượn cơ hội leo núi thành công. bất quá không bao lâu liền bị lạc hồng nhan đuổi xuống dưới. dù vậy, diệp trần cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. cái này có thể nói là chất đột phá. ngay kế tiếp khi tỉnh lại, lạc hồng nhan vẫn như c ũ là đã tiến đến t ả o triều. chỉ bất quá lần này nàng lại làm cho nam cung ngưng canh giữ ở tử long cung bên trong. diệp trần vừa tỉnh thì cho hắn ra lệnh. đế rậu, bề h ạ nói, ngài muốn là tỉnh thì tranh thủ thời gian về phượng minh cung đi thôi. diệp trần nghe nam cung ngưng, cảm giác có chút buồn cười. Hắn một chút đồng phía dưới đầu ấp thì có thể tưởng tượng ra được. Lạc hồng nhan khẳng định là bởi vì đêm qua sự tình t h ẹ m thùng. đối với c á c h này Hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Lạc hồng nhan lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này, vẫn là muốn cho đối phương một điểm giảm sóc. c á c h này mấy c á c h ngày bên trong, mổ dung bác qua có thể nói là có chút thất vọng. tại ngày này mổ dung nham đi tới mổ dung bác trong phủ. Hắn nhìn đến trạng thái có chút uể hoài mổ dung bác có chút quan tâm mà hỏi. n h ị để đại ca nghe nói ngươi đoạn trước thời gian đến t ử long cung đi một chuyến. sau khi trở về vẫn uể hoài suy s ụ t cùng đại ca nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. cái kia mổ dung bác nghe mổ dung viêm cha hỏi. có chút thất hồn lạc phách nói ra. nói ra cũng không sợ đại ca ngươi chê cười. đoạn trước thời gian ta đích xác muốn đi cho bệ hạ dâng tặng lễ vật đi. thật sao. vậy ngươi lần này cần phải tận mắt nhìn đến bệ hạ a. không tệ. bệ hạ đúng như là trong truyền thuyết như vậy mỹ l ệ làm rung động lòng người. ta trước tiên thì tâm động. thế nhưng là tặng lễ quá trình lại không phải thuận lợi như vậy. cùng đại ca nói rõ chi tiết nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. sau đó m ộ dung bác liền đem tại tử long cung bên trong phát sinh sự tình toàn bộ phần thưởng cho m ộ dung viêm nghe cái sau nghe nói m ộ dung bác sở dĩ như vậy thất hồn lạc phách vậy mà lại là bởi vì diệp trần hắn cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá lập tức hắn liền chụp đập m ộ dung bác bà vai sau đó nói n h ị để đại ca đã sớm theo ngươi nói qua diệp trần không phải dễ t r e o về sau nhìn thấy hắn còn là cẩn thận chút đi. m ộ dung viêm lời nói này, có thể nói là phát ra từ đáy lòng. lúc này m ộ dung bác sắc mặt vô cùng khó coi. ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy oán độc chi ý. đại ca, diệp trần tiểu tử này đối với chúng ta như thế không để trong lòng, cũng là đối với chúng ta m ộ dung ra làm nhục, ta cảm thấy chúng ta có cần phải cùng m ộ t thân vương bọn họ hợp tác một chút. m ộ dung viêm nghe m ộ dung bác lời nói lại lúc này thì nổi giận n h ị để ngươi có phải hay không ngốc thì coi như chúng ta muốn nhằm vào đế hậu cũng không thể cùng một thân vương tại cùng một chỗ a đến lúc đó vô luận thành công hay không chúng ta đều sẽ có to lớn tay cầm bị hắn nắm trên tay chẳng lẽ ngươi muốn tùy ý hắn bài bố m ộ dung viêm sau khi nói xong cái kia m ộ dung bác nhất thời thì là có chút nhục trí Bất quá mổ dung bác đang suy tư sau một lát, hắn vẫn kiên trì nói ra. đại ca ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta muốn là cùng một thân vương hợp tác, mặc dù nói chúng ta sẽ có tay cầm bị hắn bắt lấy, thế nhưng là trái lại vừa nghĩ, hắn nhược điểm không phải cũng sẽ bị chúng ta nắm trên tay sao. hiện nay trên triều đình, xem ra p h ả n g phất là một mảnh gió êm sóng lặng. nhưng là gần nhất không chỉ có liếu tướng bỏ mình vậy quá sau bên người lưu công công cùng tào công công càng là vô cớ mất tích theo ta thấy bọn họ hơn phân nửa cũng đã chết hiện nay triều đình bên trong mỗi cái chính đảng cạnh tranh kịch liệt như thế chúng ta không nhân cơ hội này nắm chặt chiến đội sợ rằng tương lai sẽ hơi chậm một chút m ộ dung bác lời nói để m ộ dung viêm bắt đầu có chút dao động có điều h ắ n vừa nghĩ tới trên người mình bệnh, còn cần trong thời gian kế tiếp không ngừng đi tìm diệt trần trị liệu. h ắ n cũng có chút tâm hòng. Hết lần này tới lần khác h ắ n loại bệnh này còn không tốt lắm nói cho mộ dung bác nghe. Mặc dù nói hai người bọn họ là thân huyên đệ. thế nhưng là loại chuyện này h ắ n cảm thấy vẫn là có cần phải làm thành bí mật của mình cho bảo thủ lên. sau đó h ắ n chỉ có thể đi đầu ổn định mộ dung bác. n h ị để sự kiện này liên quan trọng đại, không bằng đi đầu đem bẩm báo cho p h ủ vương, để hắn tới làm quyết định đi. ngươi cũng không muốn luôn ở chỗ này than thở. quán trời trách đất, ngày bình thường nhiều đi tham gia một số các đại thần ở giữa hoạt động, như thế cũng có thể tại văn võ bá quan trước mặt nhiều lộ lộ mặt. đại ca ta đã biết, m ộ dung bác lúc này đi qua m ộ dung viêm một phen khuyên giải về sau. Cảm g i á c mình một lần nữa tìm được hy vọng. Hắn lúc này đã đem mục tiêu của mình đặt ở đánh giết diệp trần trên thân. Bởi vì Hắn biết rõ, chỉ cần diệp trần bỏ mình như vậy lạc hồng nhan thì nhất định sẽ một lần nữa khác lập một cái đế hậu. đến lúc đó Hắn thì có cơ hội có thể thượng vị, nhất là tại như thế loạn trong giặc ngoài cuộc dưới mặt, để Hắn c á c h này tây nam vương n h ị công tử làm đế hậu. thật sự là rất thích hợp cực kỳ. nghĩ đi nghĩ lại mổ dung bác tâm tình thì chuyển tốt rất nhiều. mà lúc này mổ dung viêm cũng là cho để để mình một lần nữa giảng một chuyện khác. nhị để. đại ca lần này tới không phải đến theo ngươi giảng diệt trần sự tình. mục thân vương bên kia chúng ta còn là muốn chờ phổ thân quyết đoán. đại ca lần này chủ yếu là muốn nói với ngươi tạo giấy thế ra sự tình. đại ca ngài nói. mổ dung bác nhưng thật ra là có chút mộng. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, h ắ n cũng không có chú ý phía ngoài tin tức, liên quan tới hoàng thất cùng tạo giấy thế gia ăn oán gút mắt h ắ n hiểu rõ rất ít. Sau đó m ộ dung viêm liền đem gần nhất tại dân gian phát sinh liên quan tới trang giấy tăng giá tiền căn hậu quả. toàn bộ nói một lần. m ộ dung bác nghe xong chính là nói ra. đại ca ngươi cứ việc nói thẳng, cần muốn làm thế nào đi. m ộ dung viêm lúc này â m t r ầ m nói ra phải biết tạo giấy thế ra thái ra thế nhưng là đại tiệm thần triều quái vật khổng lồ ngày bình thường chúng ta tây nam vương cùng bọn hắn còn không quá có thể đánh được quan hệ lần này nói đến còn muốn đa tạ diệp trần gia hỏa này cũng nhờ có hắn đem tạo giấy thế ra b ư ớ c cho tới bây giờ phân thưởng chúng ta mới có cơ hội lôi kéo thái ra m ộ dung bác khi biết hiện Bây giờ hoàng thất vậy mà dùng mười phần rẻ tiền giá cả, đang hướng ra bên ngoài buôn bán trang giấy thời điểm, hắn cũng là có chút giật mình. đại ca, chẳng lẽ nói hoàng thất thật nắm giữ mới tạo giấy thuật, bằng không bọn họ làm sao lại làm như thế mua bán lỗ vốn, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không năm, chương một trăm m ư ơ i tám cấu kết, đối với mộ dung bác nghi vấn, m ộ dung viêm kiên định lắc đầu nói ra, cái này là không thể nào, phải biết thái ra bọn họ tạo giấy đều đã rất nhiều năm, tại kỹ thuật phương diện tuyệt đối là đỉnh phong, hoàng thất lại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thì nắm giữ càng làm đầu hơn tiến tạo giấy thuật đâu, đây hết thảy chỉ bất quá đều là bệ hạ cùng đế hậu làm ra nói láo thôi, m ộ dung viêm tự cho là mình đã nhìn thấu hết thảy. Hắn căn bản cũng không tin tưởng hoàng thất thật sự có thể tạo ra hàng đẹp giá xẻ trang giấy. sau đó huyên để bọn họ hai người đang thương lượng một phen về sau. chính là thống một quyết định. tại thái gia hiện nay có chút chật vật tình huống dưới. thừa cơ tạo nên lấy viện thủ. hai người bọn họ làm tây nam vương đại công tử cùng nhị công tử đều là có được không nhỏ quyền lợi. chỉ cần hai người bọn họ thương nhị đạt thành nhất trí về sau. liền có thể vận dụng m ộ dung thế g i a đại lượng tiền tài. thông qua những tiền này, bọn họ liền có thể trợ giúp thái g i a chờ sáu đại tạo giấy thế g i a vượt qua đoạn này cửa ai khó. chỗ này người cũng đều vô cùng tin tưởng vững chắc. dựa theo hoàng thất thấp như vậy liêm giá cả. bọn họ cần phải không kiên trì được bao lâu liền sẽ để quốc khố chống giống. đối với cái này sáu đại tạo giấy thế g i a người, tự nhiên cũng đều vô cùng vui lòng. bọn họ nguyên bản tại đối mặt hiện nay cuộc diện lúc, đích thật là có chút co quắp, bởi vì hiện nay ở trên thị trường, rất nhiều dân chúng cũng bắt đầu đối bọn hắn những thứ này tạo giấy thế gia chỉ trỏ, cái này mang cho áp lực của bọn hắn rất lớn, cho nên tại m ộ dung thế gia hai vị công tử công bố muốn cho bọn hắn ngoài đ ỉ n h mức cung cấp sáu ngàn vạn lượng bạch ngân tới mua trang giấy thời điểm, sáu đại tạo giấy thế gia người đều rất vui vẻ, cái kia thái vĩnh hâm trước tiên đã tìm được diệp trần cùng lạc hồng nhăn bọn họ trực tiếp cho thấy chính mình dự định lại đi mua sắm sáu ngàn vạn lượng bạch ngân giấy trắng tại lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm diệp trần là cảm giác có chút hoang mang không hiểu hắn có chút không có hiểu rõ lấy thái vĩnh hâm cầm đầu sáu đại tạo giấy thế ra đến cùng là nghĩ như thế nào cho nên hắn liền trực tiếp hỏi các ngươi khẳng định muốn lại mua nhiều như vậy giấy trắng sao hiện tại trên tay các ngươi trang giấy kỳ hạn giao hàng đều có không ít giả dụ lại đi mua chỉ sợ tại tương lai hơn mười năm bên trong đại tiệm thần triều bách tính đều không thể đem những thứ này trang giấy toàn bộ tiêu hao hết diệt trần sau khi hỏi xong hắn có chút tò mò nhìn dưới đáy tản bộ tạo giấy thế ra người nghĩ rõ ràng bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào thế mà h ắ n loại này vì đối phương suy nghĩ thái độ ngược lại bị thái vĩnh hâm bọn người nhận định là có chút tâm h ỏ n g bọn họ càng phát giác hoàng thất mắt xích tài chính hẳn là sắp không chịu đựng nổi sau đó thái vĩnh hâm chính là thái độ vô cùng kiên quyết nói ra đế hậu không cần vì thế lo lắng chúng ta tự có giải quyết chi pháp cái kia thái vĩnh hâm thần sắc có chút nhìn ngấm để diệt trần nhìn lấy cũng là có chút khó chịu Bất quá diệp trần c â n nhắc đến nếu quả như thật đi theo thái vĩnh hâm bọn hắn mà nói, loại kia đến tương lai trang giấy trên diện rộng hạ giá thời điểm, chỉ sợ sáu đại tạo giấy thế r a đều muốn bồi liền xương cốt đều không thừa. Hắn cũng là lo lắng tương lai sáu đại tạo giấy thế r a phản phệ, ảnh hưởng đến lạc hồng n h â n cho nên hắn cảm thấy vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút cái này sáu cái kẻ ngô. Hoàng thất hiện tại đã bán cho các ngươi rất nhiều giá cao trang giấy hợp đồng. theo cái này chút hợp đồng bên trong, hoàng thất đã có thể kiếm lời rất nhiều tiền. các ngươi lại điên cuồng đầu nhập mua sắm trang giấy, nhưng là sẽ đem chính mình đẩy hướng biển lửa. kết quả d i ệ p trần khuyến cáo hoàn toàn liền không có bị đối phương nghe vào trong tay. cái kia thái vĩnh hâm càng là phách lối nói. đế hậu. ngươi chỉ sợ hơi nhỏ nhìn chúng ta lục đại gia tộc. dù nói thế nào chúng ta tại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy bên trong. cũng là có không ít nội tình. mà sau đó thái vĩnh hâm vì bỏ đi diệp trần lại muốn cự tuyệt ý nghĩ của bọn hắn. càng là nói ra. giả dụ bệ hạ lo lắng chúng ta gây chuyện mà nói có thể tại khế ước bên trong ghi chú rõ hết thầy đều là chúng ta chủ động yêu cầu mua sắm. chỗ lấy thái vĩnh hâm. vẫn còn có ngũ đại gia tộc gia chủ kiên định như vậy một mặt là bởi vì bọn hắn đạt được mổ dung ủng hộ của gia tộc cho nên có chút không có sợ hãi một phương diện khác thì là dưới cái nhìn của bọn họ diệp trần tất cả cử động hoàn toàn là bởi vì tâm hư gây nên mắt thấy hào ngôn khó khuyên đáng chết ruột diệp trần cũng chỉ đành im miệng sau đó hắn chính là khiến người ta pha xong trà nước hắn một mình ở nơi đó t h ư ở n g thức Diệp trần trong đầu cũng đang suy tư đến cùng là chuyện gì, dẫn đến sáu đại tạo giấy thế ra như thế cấp tiến, mà tại trong lúc này, thái vĩnh hâm bọn hắn cũng đều không có nhàn dối. Sáu người này quả thật giống chính bọn hắn nói như vậy, chuẩn bị xong trên hiệp ước càng là rõ ràng tiêu chú. Lần này mua sắm hành động hoàn toàn là bọn họ tự nguyện, mà không có thủ đến bất kỳ é p buộc. bọn họ cử động lần này mạo hiểm vẫn là thật lớn. chỉ bất quá sáu người lại căn bản không tự biết. sáu người tại sao khi chuẩn bị xong liền đem hợp đồng khuôn mẫu đưa cho d i ệ p trần nhìn. về sau ngài nhìn c á c h này trên hiệp ước còn có cần hay không gia tăng nội dung. nếu như có ngài cứ việc nói, chúng ta lại x ế p cân nhắc. lục đại gia tục, hiện nay thật có thể nói là là yên tâm có chỗ dựa chắc. bởi vì bọn hắn nội tâm vô cùng tin tưởng vững chắc, hoàng thất tạo giấy giá cả tuyệt đối vô cùng đắt đỏ, mà dựa theo d i ệ p trần hiện dễ dàng biểu hiện đến xem, chỉ sợ tại bọn họ mua sắm nhiều như vậy trang giấy về sau, hoàng thất tiền tài hẳn là muốn không chịu đựng nổi, lúc này thời điểm d i ệ p trần lạnh lùng, nhìn lấy cái kia dưới đáy lục đại gia tộc gia chủ, hắn lạnh g i ọ n g nói ra, Nếu như ta đem bể hạ đại ấm tre ở trên hiệp ước về sau, các ngươi nhưng liền không có cơ hội đổi ý. các ngươi thật xác định muốn làm như thế sao. đối với cái này thái vĩnh hâm thì là nói thẳng. xem ra đế hậu đối với hợp đồng điều khoản cũng không có gì nghĩa. đã như vậy. vậy ta trước hết in dấu tay. sau khi nói xong hắn liền trực tiếp đem ngón tay của mình, dính mực đóng dấu n h ấ n t ạ i trên hiệp ước. còn lại ngũ đại gia tộc cũng là ào ào bắt trước. đế hậu ngài chớ do dự. vội vàng đem bệ hạ đại ấm đắp lên đi. t ổ n g sẽ không hoàng thất không bỏ ra nổi những thứ này trang giấy a. thái vĩnh hâm sáu người không chút kiêng kỳ cười. bọn họ cảm thấy mình đã nắm diệp trần xương sườn mềm. tại diệp trần cùng sáu người kia nói chuyện với nhau quá trình bên trong. lạc hồng nhan vẫn luôn không nói chuyện. Hắn hiểu được diệp trần d ù n g tâm lương khổ. đơn giản là vì mình sau này cân nhắc. tương lai lục đại gia tộc phát hiện trang giấy giá cả thật hạ xuống được về sau. bọn họ sợ rằng sẽ kêu cha gọi mẹ. rất có thể sẽ đối với lạc hồng nhan bị cắn ngược lại một cái. lúc này lạc hồng nhan gặp lục đại gia tộc người như thế k h i ê n thì bọn họ. đáy lòng không khỏi cũng dâng lên một cố lửa giận vô hình. sau đó hắn liền cầm ra bản thân đại ấm, trực tiếp chùm lên trên hiệp ước, một thức hai phần hợp đồng bị lục đại gia tộc mỗi người cầm đi một phần, chờ bọn hắn rời đi về sau, diệp trần cũng là có chút s i khóc s i cười nói ra, thật sự là kỳ quái, theo lý thuyết bọn họ lục đại gia tộc cần phải đều không có dư thừa tiền bạc mới đúng, cũng không biết là cái gì cái lăng đầu thanh, thế mà thay bọn họ ra mặt lần nữa cung cấp sáu ngàn vạn lượng bạc ngân lúc này thời điểm lạc hồng nhăn lại là vung tay lên nói ra đã bọn họ một lòng tìm chết như vậy lại thế nào khuyên cũng là vô dụng đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế d u y ê n ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không năm chương một trăm mười chín thái ấy phụ thân hồng nhăn n g ư ờ i nói không sai diệp trần nhẹ gật đầu sau đó hắn đi qua đơn giản tính toán phát hiện thông qua cái này hai bút đại ngạch giao dịch về sau đại tiệm thần triều quốc hố hẳn là sẽ lần nữa gia tăng tiếp cận một ước lợi nhuận phải biết thái vĩnh hâm cái kia sáu đại tạo giấy thế ra người, vẫn luôn coi là hoàng thất tạo giấy thành bản rất cao, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế. nhưng là trên thực tế cho dù là hoàng thất một mét vuông thường giá cả một nửa tiền đi tiêu thụ trang giấy, cũng là có lợi nhuận có thể kiếm lấy. huống chi bọn họ thái ra theo hoàng thất nơi này mua sắm, cũng đều là một số giá cao trang giấy. đối với màn này sau chống đỡ sáu đại tạo giấy thế ra thế lực, bọn hắn cũng đều không rõ ràng lắm. bất quá hai người cũng đều cảm thấy chuyện này không có tất yếu quá xoắn suýt. bất kể là ai trong bóng tối chống đỡ bọn họ khẳng định là muốn cùng lạc hồng nhan làm đúng. đã như vậy, bọn họ bị mang vào trong hố lửa cũng đúng là đáng đời. chuyện này về sau, lạc hồng nhan liền đối với diệp trần nói ra. đ ế hậu đợi chút nữa ngươi theo chấm cùng một chỗ đi ra ngoài một chuyến. Hồng n h â n là có chuyện gì, chính nhận được tin tức, thái ấy phụ thân hôm nay qua bốn trăm đại thọ, lão nhân ra người đã thời gian rất lâu không có tu vi đột phá, chỉ sợ đã tiếp cận đèn cạn dầu, ngươi theo chấm một cùng với quá khứ mừng thọ, diệp trần nghe xong trầm tư một lát, sau đó hỏi, hồng n h â n Nếu như ta nhớ không lầm, vậy quá ấy chức trách hẳn là trưởng quản quân đội a, l ạ c hồng nhan không hiểu diệt trần là có ý gì, có điều hắn vẫn là gật đầu nói, không sai, thái ấy đích thật là phụ trách trưởng quản quân đội, vậy hắn đối ngươi là có hay không trung tâm, hiện nay chấm là hoàng thượng, hắn ở ngoài mặt đối chấm vẫn là trung thành tuyệt đối, nhưng là vụng trộm có thể cũng không rõ ràng, đã từng gật đầu biểu thì ra đã hiểu. đại tiệm thần triều bên trong phái vì là phụ trách trưởng quản quân sự. đối với lạc hồng nhan mà nói còn là vô cùng trọng yếu. có thể là dựa theo lạc hồng nhan ý tứ tới nói. thái ấy thái độ đối với nàng còn có chút không rõ ràng. đây không thể nghi ngờ là một cái rất lớn tai họ a ngầm. bất quá diệt trần trên mặt nổi vẫn là đối lạc hồng nhan an ủi. hồng nhan. n g ư ơ i cũng không cần quá mức soán suýt việc này. Thái ấy trưởng quản quân sự cần phải đối ngươi hoàng vì vẫn tương đối công nhận. không phải vậy hắn cũng sẽ không đàng hoàng đến bây giờ. diệp trần lời nói để lạc hồng nhan mặt giãn ra. bất quá nội tâm của nàng kỳ thật vẫn là có chút không yên tâm. đây cũng là vì sao nàng khi biết thái ấy phụ thân muốn qua bốn trăm tuổi đại thọ thời điểm, nàng kiên trì muốn tới hiện trường mừng thọ. Bởi vì lạc hồng nhan vô cùng rõ ràng, giả dụ nàng có thể làm cho thái ấy đối ủng hộ của mình cường độ càng lớn lời nói. như vậy mới tể tướng, ngô vũ văn chỗ đó cũng liền càng thêm dễ làm. đã á lạc hồng nhan muốn dẫn diệp trần cùng nhau đi tới, như vậy thì cần muốn suy tính một chút quà mừng vấn đề. diệp trần, nguyên bản ngươi thần cấp thư pháp dùng để lễ vật là rất không tệ. nhưng là dù sao trước đó có l i ễ u tướng sự tình trước đây cho nên ngươi vẫn là không muốn lại đi tặng chữ diệp trần tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch lạc hồng nhan một phen khổ tâm dù sao trước đây không lâu diệp trần tại cho l i ễ u tướng tặng chữ về sau cái sau liền bị đ ộ p chết mặc dù nói chuyện này cùng diệp trần không có tất nhiên liên hệ thế nhưng là khó tránh khỏi sẽ để cho có lòng người suy nghĩ nhiều nhất là tại mừng thọ loại này vui mừng tràng diện, bất luận cái gì một điểm t ì vết đều sẽ dễ dàng bị người phóng đại. sau đó diệp trần liền nói ra, cái kia hồng nhan lần này ngươi thì thay ta chuẩn bị lễ mừng thọ đi, l ạ c hồng nhan nhẹ gật đầu, tại trong quốc khố vẫn là có rất nhiều bảo b ố i đều có thể đem ra được, cũng không lâu lắm, nàng thì thay diệp trần cũng chuẩn bị xong một phần lễ vật, tại một giờ sau, Diệp trần liền cùng lạc hồng nhan cùng nhau xuất cung đi. năm ngàn cấm về quân trước trước sau sau đem bọn hắn thủ về vô cùng kín. từ khi lần trước lạc hồng nhan ra chuyện về sau, mỗi lần bọn họ xuất cung, đều sẽ có thật nhiều thủ v ệ đi theo. trên đường bỏ ra có hơn nửa giờ thời gian. đợi đến diệp trần cùng lạc hồng nhan đi vào thái ấy trong phủ lúc, nơi này đã tụ tập rất nhiều khách nhân. t ân nhiệm tể tướng ngô vũ văn thật sớm thì đã đến, đến mức trần thái sư thì là chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn từ trước đến nay thì cùng thái ấy quan hệ không được tốt lắm, cho nên chỉ là kém cái xuống người đem lễ vật cho đưa tới, dù sao làm quan đồng liêu, loại này mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm một lần, mà ngoại trừ trần thái sư không tới, cái kia m ộ t thân vương cũng không có đến đây, Bởi vì hắn thân là thân vương, từ trước đều không được cho phép cùng trưởng quản quân sự thái ấy đi quá gần. Lão thần tham chiến bệ hạ, tham chiến đế hậu, c h u n g thái ấy nhìn đến diệp trần cùng lạp hồng nhan đến về sau, liền vội vàng tiến lên hành lễ, lạp hồng nhan giơ tay lên nói, thái ấy miễn lễ, chư vị cũng miễn lễ đi, t ạ bệ hạ, diệp trần ánh mắt trong đám người quét mắt, rất nhanh hắn thì chú ý tới xa xa m ộ dung viên cùng m ộ dung bác để hắn hơi kinh ngạc chính là hai người kia đang cùng thái vĩnh hâm bọn người đàm tiếu dựa theo trước đó d i ệ p trần hiểu rõ m ộ dung ra giống như cùng tạo giấy thế ra không có cái gì gặp nhau mới đúng bây giờ nhìn đến cảnh tượng này lại liên tưởng đến trước đây không lâu thái vĩnh hâm bọn họ đột nhiên thêm ra tới đại lượng bạch ngân Diệp trần rất nhanh đã nghĩ thông suốt hắn bên trong quan trọng. Chắc hẳn cái kia mổ dung ra hai cái kẻ ngu còn tưởng rằng đây là bọn họ cùng thái g i a thành lập liên hệ. đồng thời cùng nhau đối phó hoàng thất cơ hội tốt. Chi tiết, kết quả đã định trước sẽ để bọn hắn cảm thấy thất vọng. sau đó, Diệp trần hai người chính là bị thái ấy n h i n h vào phủ bên trong. sau khi đi vào, Diệp thần đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó tại vạn thọ cung bên trong thời điểm chỉ dùng hai lần đánh dấu cơ hội. Bây giờ lần đầu tiên tới thái ấy phủ. ngược lại là có thể ở đây đánh cái dấu. khi tiến vào đến thái ấy phủ bên trong về sau, diệp trần cùng lạc hồng n h ă n liền thấy được cái kia t r u n g thái ấy lão p h ụ thân. hơn bốn trăm tuổi lão nhân giờ phút này đang ngồi ở trên xe lăn tóc của hắn còn trắng như tuyết sợi b ạ c đồng dạng. cả người hắn chung quanh thân thể còn đang phát tán ra nồng đậm tử khí. rất rõ ràng tuổi thọ của hắn đã nhanh muốn chấm dứt. lão nhân ra lúc này thời điểm nhìn đến lạc hồng nhan xuất hiện về sau. thử nghiệm muốn theo xe l ă n đứng lên hành lễ. chỉ bất quá hắn lần này nếm thử cuối cùng không có kết quả. ngươi là hắn đành phải xin lỗi nói. bề hạ lão thần bây giờ đã chỉ còn c á c h đầu còn tại đất vàng phía trên. xin thứ cho lão thần không cách nào lại cho bệ hạ hành lễ. thái ấy lão phụ thân đã từng cũng là một vị quân nhân. hắn thậm chí đều làm được thượng tướng quân quân hàm. bản thân có được thần hoàn g cảnh giới thực lực. nguyên bản giống bọn họ loại này thần hoàn g cảnh giới cao thủ cần phải nắm giữ gần bảy trăm n ă m thọ mệnh. cho dù có một số tình huống ngoài ý muốn, sinh mệnh cũng cần phải không thua kém năm trăm năm mới đúng. có thể là do ở lão nhân gia người năm đó ở lịch hạ chiến công h i ể n hách đồng thời bản thân cũng g ầ y rất nhiều thương thế nghiêm trọng cái này ở một mức độ rất lớn tổn hại bản nguyên sinh mệnh của hắn cái này là vì sao hắn bây giờ mới bất quá bốn trăm tuổi mà thôi lại sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh đối với vị lão tướng này quân lạc hồng nhan vẫn tương đối tôn k í n h sau đó hắn nhìn đến lão tướng quân trên mặt vẻ ái náy Liên trực tiếp mở miệng nói ra, lão tướng quân ngài vì đại tiệm thần triều, lập xuống vô số chiến công, bây giờ tuổi già thể bước, vừa lại không cần hành lễ, người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm, chương một trăm hai mươi phổ thông nước, người tuổi trẻ bây giờ đều cần phải hướng ngài học tập mới đúng, chấm lần này tới chuyên môn cho ngài mang theo ăn lót xạ thân thể quà tặng. còn mời lão tướng quân vui vẻ nhận, lạc hồng nhan sau khi nói xong, chính là có hạ nhân đem hắn quà tặng hiện lên tới, vậy quá ấy một mực cùng ở bên cạnh, khi nhìn đến lạc hồng nhan tặng lễ về sau, hắn liền vội vàng nói, lão thần thay cha thân cảm tạ mệ hạ, hắn tuy nhiên xem ra thái độ cung kính, thế nhưng là d i ệ p trần lại luôn cảm thấy đối phương thần sắc không hề giống là xuất phát từ nội tâm, chỉ là nhìn từ điểm này, d i ệ p trần cơ hồ có thể xác định thái ấy đối cái kia lạc hồng nhan chống đỡ, khả năng thật không có đến c ỡ nào kiên cố, mà liền tại lạc hồng nhan đưa xong lễ về sau, cái kia mộ dung bác đứng dậy nói ra. Bề hạ. Lúc trước thời điểm thì đã từng nói đấy hậu thư pháp tuyệt thế vô song. Hôm nay lão tướng quân 400 tuổi sinh nhật. Lúc lão trước từng tuyệt tướng tuổi điểm nói đã đế song. nay quân vô không biết có thể có may mắn lần nữa thấy đế hậu tuyệt thế thư pháp. m ộ dung bác lời nói này sau khi nói xong chung quanh sắc mặt của rất nhiều người đều phải biến đổi. tại chỗ rất nhiều người đều là người thông minh. bọn họ tại có thể theo m ộ dung bác trong giọng nói. nghe được không quá thân mật ý vị. dù sao liều tướng bỏ mình mới đi qua không có có bao lâu thời gian. ngay tại lúc này n h ấ p lên, diệp trần đã từng đưa tặng cho liều tướng thư pháp. thật sự là có chút suối quầy. bất quá trong bóng tối cũng có một chút nhìn diệp trần không quá thuận mắt người. tại lúc này thì là nhân cơ hội quấy dối. đế hậu thư pháp trình độ hoàn toàn chính xác lời hại. chúng ta cũng muốn nhanh nhìn thấy nó. đúng vậy à. còn mời đế hậu để cho chúng ta nhìn một lần cho thỏa. không khí trong sân sần sần bắt đầu biến đến có chút quái gì lên. Lúc này thời điểm vậy quá ấy đối với diệp trần cũng không có cái gì tốt sắc mặt. người ở chỗ này đều rất rõ ràng trung thái ấy chính là đại hiếu tử. hắn từ nhỏ mẫu thân liền rời đi nhân thế. hắn là bị cha mình nuôi lớn. bởi vậy có thể thấy được, thái ấy đối với mình phụ thân cảm tình tuyệt đối mười phần thâm hậu. cho dù hắn trong lòng rõ ràng, diệp trần tặng chữ cùng ngay lúc đó liếu tướng bỏ mình cũng không trực tiếp liên quan. thế nhưng là trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút đối phó. diệp trần tự nhiên có thể cảm nhận được bây giờ trong sân vi diệu không khí. cho nên hắn không nói một lời. không có ý định tiếp chiêu. thế mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. một bên thái vĩnh hâm gặp diệp trần không nói lời nào. tiếp lấy m ộ d u n g bác mà nói nói ra. đ ế r ộ n chúng ta vừa mới cho hoàng thất hạ hai bút lớn trang giấy đơn đặt hàng. Chắc hẳn quốc khố bây giờ tràn đầy vô cùng đi. đã như vậy đấy hậu ngài cũng không thể cỏ bể hạ lễ vật a. t r u n g quanh rất nhiều người, sắc mặt đều biến đến có chút trêu tức. bởi vì tại trước đây không lâu thời điểm, thái vĩnh hâm cũng sớm đã đem bọn hắn ba phen mấy vận đại quy mô mua sắm hoàng thất trang giấy sự tình cho tuyên dương mở. hắn thậm chí trước mặt của mọi người nói, bọn họ lần này, khẳng định có thể tại trận này không có khói lửa giá cả chiến bên trong thắng được. Lúc này thời điểm thái vĩnh h â m đem sự kiện này lấy ra nói, không phải rõ ràng buồn nôn hơn diệp trần nha. r ấ t nhiều người đều muốn nhìn một chút đối mặt loài khiêu khích này. đế hậu sẽ lựa chọn như thế nào. Lúc này thời điểm lạc hồng nhăn, nhìn đến thái vĩnh h â m thái độ phách lối về sau, nàng cũng là tức giận phi thường. thế nhưng là lại ngày hôm nay là lão tướng quân sinh nhật, nàng cũng không tiện lấy hoàng đế thân phận ở chỗ này nổi giận. Bất quá lạc hồng nhan vẫn là vô cùng tin tưởng diệp trần, bởi vì tại đi qua hắn đối diệp trần hiểu rõ bên trong cũng sớm đã phát hiện, diệp trần cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc, thậm chí hắn đã từng lấy dăm ba câu liền đem ngô vũ văn cho chiến bại. tại chỗ rất nhiều người tại đối lạc hồng nhan thời điểm vẫn là vô cùng cung k í n h thế nhưng là bọn họ đối với diệp trần thái độ lại luôn luôn đều không được tốt lắm bởi vì tại rất nhiều người trong mắt xem ra diệp trần chỉ bất quá chỉ là một c á c h gặp vận may người bình thường thôi mà lại tu vi của bản thân hắn cảnh giới cũng bày ở nơi đó căn bản là không coi là gì cho nên có không ít người đều là muốn nhìn đến diệp trần xấu mặt chỉ có dạng này mới có thể thăng bằng bọn họ cái kia yếu ớt lòng tự trọng. chỉ bất quá tại đối diện với mấy cái này người khiêu khích lúc. diệp trần cũng không có biểu hiện ra mày may tức giận bộ dáng. hắn lạnh nhạt mở miệng nói ra. gần nhất b ả n cung cổ tay có chút không thoải mái. không tiện lắm viết chữ. bất quá b ả n cung cũng thực sự là vì lão tướng quân mặt khác chuẩn bị một phần lễ vật. còn hy vọng lão nhân ra không muốn d h é t bỏ. cái kia đã tiếp cận đèn cạn dầu lão tướng quân run run rầy rầy nói đế hậu có thể đến đây vì lão đầu tử mừng thọ ta liền đã rất cao hứng đến mức lễ vật cũng không cần lại phiền phức đế hậu dù sao ta đã là người sắp chết rất nhiều thứ cũng không dùng tới lão tướng quân không muốn bi quan như vậy diệp trần lúc này thời điểm đối vì lão nhân này ấm t ư ợ n g rất tốt tuy nhiên nàng luôn cảm thấy vậy quá ấy đối với lạc hồng nhan thái độ có chút không quá chân thành thế nhưng là theo vị lão tướng này quân trong ánh mắt hắn có thể nhìn ra được lão nhân ra người đối đại tiệm thần triều cái kia nồng hậu dày đặc cảm tình c á c h này khiến diệp trần càng thêm kiên định muốn đem chính mình chuẩn bị cái kia phần lễ vật đưa ra ngoài sau đó hắn liền trực tiếp theo ngực mình lấy ra một cái bình nhỏ trong bình trang lấy tràn đầy một bình dịch thể, chung quanh rất nhiều người tại d i ệ p trần đem cái bình này cầm lúc đi ra, liền đã dùng thần trí của mình dò xét đi qua, thế mà vài lần dò xét về sau, bọn họ sắc mặt lại có chút kỳ quái lên, bởi vì d i ệ p trần trong cái c h a i này chứa liền linh thủy đều không phải là, thấy thế nào đều giống như phổ thông nước, cái kia trung thái ấy khi nhìn đến diệp trần chỗ xuất ra cái này một bình nước về sau trên mặt nhất thời cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ hôm nay thế nhưng là hắn lão phụ thân bốn trăm tuổi sinh nhật hắn tuyệt đối không cho phép có người trêu đùa phụ thân của mình cho dù người này là đế hậu cũng tuyệt đối không thể nếu như đến đón lấy diệp trần không thể chứng minh trong tay mình bình này nước có chỗ đặc thù gì như vậy trung thái ấy thì nhất định sẽ nổi giận. Lúc này ngô vũ văn mở miệng hỏi, đế hậu, trên tay ngươi b ì n h này nước, là có cái gì đặc thù công dụng hay sao, bởi vì hắn dù sao cũng là đã từng lính giáo qua diệp trần bản sự, cho nên hắn không hề giống ngoại nhân như thế, cảm thấy diệp trần sẽ ở nghiêm túc như thế trường hợp hồ nháo, còn không đợi diệp trần mở miệng đâu, một bên mộ dung bác chính là lạnh giọng nói ra bất quá chỉ là một bình nước mà thôi đế hậu làm nhục như vậy một v ị vì nước chinh chiến vô số lão tướng quân về tình về lý cũng không quá phù hợp a đi qua hắn phen này khiêu khích về sau trung thái ấy sắc mặt càng khó coi hơn sau đó mộ dung bác càng là mảy may đều không che giấu chính mình giã tâm nói ra như thế không biết đại cuộc người làm sao xứng làm đế hậu, không đi b ể hạ cân nhắc, một lần nữa thay cái đế hậu, mổ d u n g bắc sau khi nói xong, diệp trần cũng không có phản ứng hắn ý tứ, lúc này diệp trần chỉ là đối cái kia hình dung tiều tuổi lão tướng quân nói ra, lão nhân gia, bọn họ đều nói ta đây chỉ là nước bình thường, không biết ngài lão nhân gia có bằng lòng hay không đem uống xong, diệp trần bộ dáng này, để tại chỗ tất cả mọi người đều có chút mộng thì liền lạc hồng nhan đều không biết rõ diệp trần ý tứ bởi vì nàng vừa mới cũng kiểm tra qua diệp trần trong tay nước hoàn toàn chính xác không có gì chỗ thần kỳ nàng cũng có chút bận tâm diệp trần làm loạn đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm, chương một trăm hai mươi mốt công hiệu thần kỳ, lại nói cái kia lão tướng quân, đang nghe xong diệp trần lời nói về sau vậy mà không có bao nhiêu do dự, trực tiếp liền đem bình xứ theo trên tay hắn nhận lấy, tình cảnh này khiến người khác đều hơi kinh ngạc, tất cả mọi người không hiểu, vì sao trung lão tướng quân tại đối mặt diệp trần khinh thường thời điểm không chỉ có không có chút nào sinh khí ngược lại là một mặt bình thản lão tướng quân cái này diệp trần làm nhục như vậy ngài ngài không thể cứ như vậy n h ấ n đi xuống đi mổ dung bác còn có chút không cam tâm hắn ở một bên châm ngoài thổi gió nỗ lực búc lên diệp trần cùng trung lão tướng quân ở giữa mâu thuẫn nước thế nhưng là bảo bối a không có nó từ đâu tới sinh mệnh. Nay trời lão già ta hẳn là qua cái cuối cùng sinh nhật. Mọi người có thể tới ta liền đã rất cao hứng. Chư vị muốn h ò a h ò a khí khí. Trung lão tướng quân tiếng nói vừa ra về sau. Hắn không có làm sao do dự liền trực tiếp đem trong bình nước cho uống vào. Diệp trần ở một bên nhìn lấy một màn trước mắt. không khỏi cảm khái lão tướng quân chi lòng dạ rộng lớn. đối phương hẳn là có thể phân biệt rõ ràng đây chẳng qua là phổ thông nước thế nhưng là như cũ không nói thêm gì liền đem nó uống vào sau đó diệp trần liền tại lão tướng quân uống nước đồng thời đối hệ thống phân phó nói hệ thống đem trăm năm dương thọ đưa tặng cho trung lão tướng quân đây là diệp trần mới vừa vặn tại vạn thọ cung bên trong thời điểm đánh dấu lấy được vừa mới cử động Chẳng qua là vì mình đưa tặng thọ nguyên tới làm làm nền. Nếu không bỗng dưng để trung lão tướng quân gia tăng thọ nguyên, chỉ sợ đối phương cũng không biết là người nào cho. đây là diệp trần tại theo lạc hồng nhan cùng nhau đến đây thái ấy phủ thời điểm, thì đang suy nghĩ sự tình. Lòng hắn biết rõ thái ấy chống đỡ đối với lạc hồng nhan có phần làm trọng yếu, cho nên hắn liền muốn nhờ vào đó thu mua nhân tâm. lại thêm thông qua vừa rồi cùng trung lão tướng quân ngắn ngủi tiếp xúc. hắn cho diệp trần lưu lại ấm tượng rất không tệ. chỗ lấy giờ phút này hắn liền không chút do dự đem trăm năm dương thọ tặng đưa ra ngoài. dù sao phần thưởng này đối với diệp trần mà nói cũng coi như khó lường cái gì. cái kia trung lão tướng quân tải đem trong bình nước uống đến trong bụng trước tiên. thì ý thức được tình huống có chút không đúng. bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái kia c h a i nước tiến b ụ n g trong nháy mắt, trong cơ thể mình thì hiện ra r ồ i r à o sinh mệnh chi lực, những này sinh mệnh chi lực theo thể n ộ i tứ tán ra, rất nhanh liền bị hắn toàn thân hấp thu. ngay sau đó trong mắt của mọi người, chỉ thấy trung lão tướng quân trên mặt da thịt nếp v ố n dần dần tiêu tán, cả người tử khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán, Hắn tình trạng đang phát sinh lấy long trời lỡ đất cải biến. Loại biến hóa này không chỉ có phát sinh ở thân thể của Hắn mặt ngoài. Hắn biến hóa trong cơ thể đồng d ạ n g làm cho người c h ấ n kinh. Bởi vì khí tức của Hắn đang nhanh chóng lớn mạnh. không bao lâu thì tản ra thần hoàng tam trọng thiên đối ứng khí tức. p h ả i biết trung lão tướng quân những năm gần đây bởi vì tuổi già người yếu. tự thân thần lực đã tán bảy tám phần. kết quả là trong thời gian ngắn như vậy, hắn thế mà lần nữa khôi phục được chính mình đỉnh phong thực lực, loại biến hóa này đã có thể được xưng là thoát thai hoán cốt, một bên mổ dung viêm cùng mổ dung bác hai huyên để cái, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt sớm đã bị sợ choáng váng mắt, bọn họ c h ơ mắt nhìn, trung lão tướng quân tại hai phút đồng hồ bên trong, thì theo người sắp chết chuyển hóa được không qua năm sáu mươi tuổi bộ dáng, Ma lại loại biến hóa này là từ trong ra ngoài sinh ra. đây quả thực quá thần kỳ. tại sao có thể như vậy. ta không phải đang nằm mơ chứ. hai người không kìm hãm được nói. lúc này thời điểm lạc hồng nhăn. trong mắt đẹp tràn ngập khiếp sợ nhìn lấy bên cạnh diệp trần. nàng đang suy tư diệp trần lấy ra đến tột cùng là cái gì thần tiên bảo bối. lại có như thế công hiểu. đế hậu chi ăn. Lão thần vô cùng cảm kích, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trung lão tướng quân thế mà vững vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên, trung lão tướng quân vì nước chinh chiến vô số, đây là n g ư ờ i nên được, diệp trần ngậm cười nói, đem trung lão tướng quân cho đỡ lên, lúc này thời điểm trung thái ấy còn chính mắt choáng váng sống như đứng ở một bên, trung lão tướng quân thấy thế, có chút chỉ tiếc xen sắt không thành thép mà nói, x ú tiểu t ử ngươi làm gì ngẩn ra, còn không mau hướng đế hậu tạ ơn, đế hậu tặng cho ta quá nửa là sinh mệnh chi thủy, lão tử ngươi ta thọ nguyên tăng lên trọn vẹn trăm năm, thẳng đến bị chính mình lão phụ thân đạp một chân về sau, trung thái ấy cái này mới thanh tỉnh lại, sau đó hắn trước mặt mọi người thì đối diệp trần quỳ xuống lạy, đế hậu ă n đức Thần vô cùng cảm kích. Sau đó hắn càng là trước mặt mọi người đối diệp trần dập đầu đầu. m à lại hắn đập cái này đầu rõ ràng là thành tâm thực lòng. Diệp trần thấy thế cũng âm thầm gật đầu. c á i này t r u n g thái ấy là cái con có h i ế u quả thật không giả. Sau đó hắn nhân tiện nói. Thái ấy xin đứng lên. Thứ này cũng là bệ hạ tặng cho. Vốn là bệ hạ nhìn bản cung tu vi thấp mới cho. chỉ là b ả n cung dù sao tuổi tác còn nhẹ, thì trong bóng tối cùng bệ hạ thương lượng một chút, trước đem nó đưa cho trung lão tướng quân. đây là diệp trần đã sớm nghĩ ký lý do thoái thác. đã hắn cử động lần này là vì thay l ạ c hồng nhan thu mua nhân tâm. vậy dĩ nhiên là muốn đem lễ vật quy công tại l ạ c hồng nhan trên người. một bên l ạ c hồng nhan nghe diệp trần, lại là có chút choáng váng, thứ này là mình cho cái gì thời điểm, tiểu tử này lại lấy chính mình làm bia đỡ đạn hay sao. tuy nói lạc hồng nhan trong lòng có rất nhiều nghi vấn. có điều nàng chắc chắn sẽ không trước mặt của mọi người đem diệp trần vạch trần. đa tạ bệ hạ. cái kia trung thái ấy vừa mới đứng dậy. nghe diệp trần mà nói thì lại đối lạc hồng nhan thi lễ một cái. có thể thấy mình lão phụ thân thọ mệnh bị kéo dài. Hắn là thật phát ra từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. l ạ c hồng n h a n nhìn xuống trong lòng hoang mang. Cười nói. Thái ấy xin đứng lên. cái này sinh mệnh chi t h ủ y chấm cũng chỉ có một b ì n h Thái ấy chớ trách chấm lúc trước không có đưa nó mang tới cho lão tướng quân là được. bề hạ lời ấy sai rồi. vật này quý giá như thế. bề hạ cùng đế hậu chịu đem cho phụ thân ta đã làm chúng ta vô cùng cảm kích. điểm ấy trung thái ấy trong đầu thật đúng là rất rõ ràng. sinh mệnh chi thủy dù sao chỉ có một bình, coi như d i ệ p trần hôm nay không lấy ra, hắn cũng sẽ không biết, mà lại trong triều văn võ bá quan, trong nhà có lão nhân số lượng cũng không ít, đ a cái này chỉ có sinh mệnh chi thủy bệ hạ cùng đế hậu lựa chọn cho phụ thân hắn, tự nhiên là đại biểu đối với hắn coi trọng. một bên m ộ dung ra hai vị công tử lúc này thời điểm sắc mặt vô cùng khó coi. nguyên bản bọn họ hôm nay tới đây tham gia tiệc mừng thọ, cũng chuẩn bị một số không ít lễ vật. bọn họ vốn còn muốn có thể mượn cơ hội này cho trung thái ấy lưu lại ấm tượng không tồi. chỉ tiếc đây hết t h ầ y đều tại d i ệ p trần đưa tặng ra cái kia bình sinh mệnh chi thủy sau bị tan vỡ. so ra mà nói. bọn họ lễ vật đối với một kẻ hấp hối sắp chết quả thực là có chút không có ý nghĩa tăng thêm trung thái ấy vốn là cái đại hiếu tử đi qua sự kiện lần này về sau hắn nhất định sẽ ngã về lạc hồng nhan một phái hơn nữa còn sẽ trong chiều thêm nhiều bảo trì diệt trần đế hậu vị trí một bên ngô vũ văn thì là thầm than trong lòng một câu cái này đế hậu quả thật là không tầm thường a hắn hiện tại đã càng thêm vững tin chính mình trước đó phán đoán, mà lúc này nội tâm của hắn cũng đã h ạ quyết tâm, sau này nhất định muốn đứng tại l ạ c hồng nhan bên này mới được, người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không năm, chương một trăm hai mươi hai chất vấn, lúc này thời điểm m ộ dung bác còn có thái vĩnh hâm, đã đem chính mình hối hận phát điên, bởi vì bọn hắn chính mình còn đang suy nghĩ lấy, giả dụ nếu không phải mình h a i người đối diệp trần b ư ớ c bách liên tục như vậy diệp trần hẳn là cũng không sẽ cam lòng đem sinh mệnh chi thủy vật chân quý như vậy lấy ra cho nên dưới cái nhìn của bọn họ chính là mình tự tay đem trung thái ấy cho đẩy hướng l ạ c hồng nhan một bên trung thái ấy chúng ta cũng không cần một mực tại bên này khách khí bây giờ nghĩ tất mọi người đói bụng rồi vẫn là nhanh khai yến đi Trung lão tướng quân chắc hẳn thật lâu không có uống rượu đi đợi chút nữa chúng ta uống hai chén Trung lão tướng quân mặt mày hớn hở cười nói đế hậu đợi chút nữa lão thần đến k í n h ngươi hai chén mới được diệp trần cởi mở cười to sau đó mọi người liền khai yến yến hội kéo dài sau một canh giờ diệp trần cùng lạc hồng nhăn liền chuẩn bị rời đi trước khi rời đi Diệp trần đem hệ thống gọi ra đến, trực tiếp tiến hành đánh dấu. Lần này đánh dấu khen thưởng, để hắn có chút kinh hì. Chúc mừng ký chủ thành công đánh dấu thái ấy phủ. Lần này đánh dấu thu hoạch được sơ cấp khen thưởng si vưu thần giáp. Trang bị bản thần giáp có thể chống đỡ ngự ba lần bán thánh cường giả oanh yích hoặc ba mươi lần đại đế cường giả oanh yích. Diệp trần trước đó đánh dấu thời điểm. cũng từng thu được hai hiện thủ hộ trang bị, nhưng là thất thải thần quang váy cùng thủ hộ giới chỉ đều cần cho nữ tính đeo mới được. cái này si vưu thần giáp thì không giống nhau, mà lại lực phòng ngự của nó thậm chí so thủ hộ giới chỉ còn có cường đại gấp ba. hệ thống, trang bị si vưu thần giáp, cho ta che giấu, rất nhanh hệ thống thì biểu hiện đã cho diệt trần trang bị si vưu thần giáp. mà diệp trần cũng có thể cảm giác được rõ ràng điểm này. Dưới làn da của hắn mới xuất hiện một tầng thần giáp, cứng còi vô cùng. mà lại tại diệp trần trong đầu, cũng hiện ra rất nhiều liên quan tới si vu ư thần giáp tin tức. theo những tin tức này bên trong hắn biết được, si vu ư thần giáp chỉ có tại gặp phải đạt đến đại đế cấp khác oanh kích thì mới sẽ h i ệ n lộ quang t h u ẫ n tiến hành phòng ngự, đến mức đ ụ n g phải bán thánh cấp bậc oanh kích thì là sẽ hiển lộ ra bản thể bình thường đòn công k í c h bình thường thậm chí đều không có kích phát si vưu thần giáp phòng ngự lực khả năng đối với cái này diệp trần cũng phi thường hài lòng hắn cảm thấy cái này si vưu thần giáp vẫn tương đối nhân tính hóa cứ như vậy tại đối mặt bình thường tiểu đà tiểu nháo lúc thì không đến mức đem si vưu thần giáp bảo lộ ra trước khi đi diệp trần đối lão tướng quân nói ra Trung lão tướng quân, n g à y chú ý tu dưỡng thân thể, có s i à n h lại tù họp. l ạ c hồng nhan thì là đối trung thái ấy nói, thái ấy, hai ngày này ngươi ngay tại nhà bồi bồi trung lão tướng quân đi, chấm cho ngươi thả hai ngày nhì, đa tạ bệ hạ, đa tạ đế hậu, cái kia trung gia phụ t ử hai người vui vẻ ra mặt, đối với l ạ c hồng nhan thái độ cùng trước đó so quả thực là tưởng như hai người, tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, l ạ c hồng nhan cùng diệp trần cùng nhau rời đi thái ấy phủ, trở lại đ ế cung về sau. l ạ c hồng nhan cũng không có đi t ử long cung bên trong, mà chính là theo diệp trần cùng nhau đi tới phượng minh cung, vừa mới đi vào phượng minh cung bên trong. l ạ c hồng nhan thì ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần hỏi, diệp trần, ngươi từ chỗ nào làm sinh mệnh chi thủy, đối mặt lạc hồng nhan cái này gần như é p hỏi ngữ khí. Diệp trần sắc mặt thoáng có chút lung túng nói. Hồng nhan, cái đồ chơi này không phải ngươi đưa ta. Lạc hồng nhan sắc mặt không tốt. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. tại hoàng gia trong bảo khố đầu căn bản cũng không có cái gọi là sinh mệnh chi thủy. đã như vậy. chính mình lại làm sao có thể sẽ đưa tặng cho diệp trần. Lạc hồng nhan nói. ngươi nghĩ kỹ lại nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, thật nhá, buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh lại ta liền thấy, ngươi tại ta bên gối thả cái kia cái bình nhỏ, bên cạnh còn có cái tờ giấy, lạc hồng nhăn là thật có chút b ộ i phục diệp trần mở to mắt nói lời bịa đặt bản sự, ngươi nói rõ ràng, là có một ngày, sau đó chỉ thấy diệp trần vươn tay ra, bỗng dưng bắt hai lần nói, chính là ngày đó nha, lạc hồng nhan sắc mặt nhất thời thì đỏ lên, nàng tự nhiên minh bạc h diệp trần c á c h này thủ thế ý tứ, lúc đó nàng sinh nhật thời điểm, bởi vì bị gấp đôi cảm động thì cho diệp trần một chút phúc lợi, kết quả lại bị hắn cầm đến trêu đùa, mà diệp trần không biết nhục tiếp tục nói, lúc đó sáng sớm tỉnh lại sau giấc ngủ, nam cung ngưng thì truyền chỉ để cho ta tranh thủ thời gian về phượng minh cung đi, c h o nên ta mới chưa kịp hỏi ngươi. Sau đó ta liền đem chuyện này đem quên đi. Diệp trần đang nói láo thời điểm. Sắc mặt kia thật có thể nói là là một điểm biến hóa đều không có. tại hắn bây giờ t u vi cảnh dưới dưới. Lạc hồng nhan cũng căn bản không thể nhìn ra hắn là nói láo. Lúc này thời điểm lạc hồng nhan, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Rất nhanh nàng liền nghĩ đến. trong quốc k h ố không có sinh mệnh chi thủy không già thế nhưng là tại đ ế cung bên trong còn có một vị cao t h â n mạc chắc lão tổ t ô n g chẳng lẽ nói là lão tổ t ô n g đã công nhận diệp trần cho nên mới sẽ trong bóng tối đem sinh mệnh chi thủy đưa cho diệp trần hiện nay cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông được sau đó nàng trầm g i ọ n g nói ra diệp trần theo chấm nhìn sinh mệnh chi thủy xác suất lớn là lão tổ t ô n g đưa cho ngươi. kết quả ngươi lại cho trung lão tướng quân. diệp trần cũng không nghĩ tới lạc hồng n h ă n có thể nghĩ đến loại này giải thích. sau đó hắn mượn sườn núi xuống lửa nói. thì ra là thế. hồng n h ă n ngươi cũng không thể đem việc này nói cho lão tổ t ô n g không phải vậy hắn cái kia trách tội ta. lạc hồng n h ă n chừng diệp trần liếc một chút. Chấm tự nhiên rõ ràng, chỉ là ngươi vì sao không đem ăn vào. Lạc hồng nhan trong đầu rõ ràng, muốn là diệp trần ăn vào sinh mệnh chi thủy, thọ mệnh liền có thể đạt tới hai trăm n ă m Hồng nhan, ta đây không phải còn trẻ nha, tạm thời không dùng được, diệp trần không tim không phổi đường. Lạc hồng nhan gặp hắn nói như vậy, cũng không tiện lại đi xoắn suýt. Bất quá lần này sinh mệnh chi thủy đưa sau khi ra ngoài, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể cho nàng mang đến trợ giúp rất lớn, tối thiểu nhất trung thái ấy hai cha con, tương lai tuyệt đối sẽ trung tâm với chính mình, thì liền ngô vũ văn lập trường cũng sẽ càng phát ra kiên định. Kể từ đó, một thân vương bên kia trần thái sư thì không đáng để lo, mắt thấy lạc hồng nhan đã dần dần tin tưởng chính mình lý do thoái thác, Diệp trần liền dự định nói sang chuyện khác, dù sao dù nói thế nào hắn cũng là đang nói láo, liên quan tới chi tiết trò chuyện nhiều rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Hồng nhăn, vừa rồi tại hồi cung trên đường, ta giống như nhìn thấy thiên đảo quốc sứ đoàn, bọn họ lúc này thời điểm là tới làm gì, thiên đảo quốc chỗ đại tiệm thần triều phía đông, hai nước nhìn nhau từ hai bờ đại dương, tuy nói thiên đảo quốc quốc thổ diện tích không thế nào lớn bất quá bọn hắn nương tựa theo xuất sắc trên biển mậu dịch cũng có được không tể quốc lực l ạ c hồng nhăn nghe vậy mày nhăn lại nói ra thiên đảo quốc lần này tới rất nhiều sứ thần xem ra cần phải có không ít trước đó đến thương n h ỉ diệp trần gật đầu nói thiên đảo quốc đoạn thời gian trước cấm đoán trang giấy lối ra rất có thể cũng là thái gia bọn họ dở trò vượt nghe nói cái kia lục đại gia tộc tại thiên đào quốc sức ảnh hưởng cũng không nhỏ không biết còn có hay không chất béo có thể ớ p d i ệ p trần bụng của ngươi bên trong ý nghĩ xấu thật không ít bất quá giả dụ bọn họ thật có phương diện này ý nghĩ ta sẽ thông báo cho ngươi tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau lạc hồng n h ă n liền rời đi phượng minh cung Nàng còn có chuyện khác phải bận rộn. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không năm. chương một trăm hai mươi ba ban thưởng yêu tinh. tại lạc hồng n h ă n rời đi về sau. diệp trần liền đem hạ công công hô đi qua. cái kia hạ hiền lương có chút không rõ ràng diệp trần gọi chính mình tới vì chuyện gì. hắn có chút lo lắng đứng ở một bên. mấy ngày qua, hạ hiền lương đã hoàn toàn bãi chính thân phận của mình. đối với diệp trần ra lệnh, hắn có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ tại thi hành lấy. chỉ thấy diệp trần theo ngực mình mang tới một c á i yêu tinh. đây chính là hắn trước đó tại luyện hóa hết xích luyện xà i yêu lúc thu hoạch đến. hạ công công, mấy ngày qua ngươi theo bản cung biểu hiện rất không tệ. chỉ bất quá thực lực của ngươi vẫn còn có chút yếu đi. cái này viên yêu tinh bản cung ban cho ngươi. Hẳn là có thể giúp ngươi đột phá đến đại đế cảnh giới. Lúc trước thời điểm, diệp trần chỗ lấy không có đem yêu tinh cho h ạ hiền lương. Chủ yếu cũng là lo lắng cái sau mưu đồ làm loạn. Dù sao hiện tại diệp trần thường xuyên sẽ mang theo h ạ hiền lương rời đi phượng minh cung. Hắn sợ dựa vào tự thân không cách nào chống cự đại đế cấp bậc tập kích. chỉ là sự lo lắng của hắn. khi lấy được si vưu thần giáp về sau, thì không tồn tại nữa. Si vưu thần giáp đủ để ngăn chặn đại đế cường giả ba mươi lần oanh kích. coi như h ạ hiền lương thật mưu đồ làm loạn. hắn cũng tuyệt khó trước tiên đem diệp trần đánh giết. lại nói cái kia h ạ hiền lương. đang nghe xong diệp trần mà nói về sau. tâm tình kích động ngẩng đầu nhìn tới. làm hắn phát hiện diệp trần trên tay thế mà thật cầm lấy một cái yêu tinh lúc. trên mặt của hắn tràn ngập kinh hì. Đế hậu đại an đại đức, hạ hiền lương suốt đời khó quên, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, quỳ bái tải trên mặt đất không ngừng đối diệt trần dập đầu, dù sao đối tải bình thường tu luyện giả mà nói, theo thần hoàng cửu trọng thiên đột phá đến đại đế cảnh giới cực kỳ khó khăn, mà lại tải đột phá quá trình bên trong, c ò n rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. nhưng là hiện nay tại diệp trần xuất ra cái này viên yêu tinh về sau mang ý nghĩa hạ hiền lương có thể tại không dùng gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm tình huống dưới liền thành công tấn thăng đến đại đế cảnh giới đây đối với hạ hiền lương mà nói sức hấp dẫn mười phần cho nên trong nháy mắt này hắn đối với diệp trần lòng cảm kích có thể nói lộ rõ trên mặt đứng lên đi ngươi nhớ đến tại hậu viện đột phá không nên bị ngoại nhân biết được việc này. h ạ hiền lương trọng trọng gật đầu. sau đó lại lần dập đầu lúc này mới đứng dậy. h ạ hiền lương tại cầm tới yêu tinh trong nháy mắt đó. liền có thể cảm giác được rõ ràng. c á c h này viên yêu tinh chính là bán thánh cấp bậc yêu vật lưu lại. mặc dù nói trong đó còn sót lại năng lượng không tính quá nhiều. thế nhưng là thắng ở chất lượng đủ tốt. nương tựa theo c á c h này viên yêu tinh. Hắn tuyệt đối có thể tấn thăng đến đại đế cảnh giới. khi lấy được diệp trần mệnh lệnh về sau, Hắn liền không kịp chờ đợi trước đi tu luyện. thời gian trôi qua rất nhanh. t r ư ớ c mắt liền đến ngày thứ hai, l ạ c hồng nhan bên người có vị thái giám, đi tới phượng minh cung bên trong. đế rậu, bề h ạ có chỉ, xin ngài đến ngự thư phòng một chuyến. diệp trần nghe vậy khiêu mi. Lòng hắn biết rõ l à hồng nhan gọi hắn đi qua. hơn phân nửa là để hắn đi gặp thiên đảo quốc những cái kia sứ thần. mặc dù trước khi nói bọn họ tại gặp mặt thái vĩnh hâm bọn người lúc là tại tử long cung bên trong. bất quá lần này dù sao cũng là thiên đảo quốc sứ thần. hồng nhan là quả quyết sẽ không để cho bọn họ đi tử long cung. mời đ i ệ n công công dẫn đường đi. không có qua bao lâu thời gian. Diệp trần liền theo điền công công một đường đi tới ngự thư phòng, đế hậu giá lâm, điền công công thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh. Diệp trần tùy theo đi vào trong ngự thư phòng, vừa mới tiến đến hắn lúc trước nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy tại trong ngự thư phòng có lạc hồng nhăn, còn có tể tướng ngô vũ văn, ba người khác hắn chưa thấy qua, bất quá nhìn phục sức hẳn là thiên đạo quốc sứ thần. ngô vũ văn cùng thiên đ ả o quốc hai cái sứ thần ả o ả o hành lễ, đến mức thiên đ ả o quốc người thanh niên kia, chỉ là khẽ vuốt cầm biểu thì, rất hiển nhiên, người thanh niên này thân phận không tầm thường, đối với cái này d i ệ p trần đương nhiên sẽ không xoắn suýt quá nhiều, hắn chỉ là hướng về phía lạp hồng nhan hỏi, bề h ạ n g à y gọi ta tới là vì cái gì, d i ệ p trần đang nói chuyện đồng thời, đã có hạ nhân cho Hắn rời cái ghế tới. Hắn ngồi ở tại phía trên, nhìn về phía lạc hồng nhăn, diệp trần, chấm lần này gọi ngươi đến, là có chuyện cùng ngươi thương lượng, vị này là thiên đạo quốc thái tử tiểu tuyển bản điền. Hắn muốn cưới trường nhạc, làm làm điều kiện trao đổi. Bọn họ thiên đạo quốc nguyện ý một lần nữa hướng ta đại tiệm thần triều cung cấp giấy trắng tiêu thụ, đến giải quyết ta triều khốn cảnh. mặc dù nói l à hồng nhan đang giảng những lời này thời điểm trên mặt rất bình tĩnh nhưng là diệp trần lại hoàn toàn có thể theo trong giọng nói của nàng nghe ra hắn lửa giận thiên đào quốc đám gia hòa rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kết hợp thoạt đầu trước đột nhiên xuất hiện giấy trắng cấm l ệ n h nói không chừng bọn họ đối với chuyện này mưu đồ đ t lâu diệp trần sắc mặt có chút âm trầm đối với loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bọn chuột n h ắ t hắn luôn luôn làm khiêng thường. sau đó hắn liền nhìn t h ẳ n g đối diện thiên đào quốc thái tử, trầm giọng hỏi, tiểu tuyền thái tử, nếu như ta đại tiệm thần triều không đồng ý môn này hòa thân, ngươi dự định như thế nào, cái kia tiểu tuyền bản đ i ề n sắc mặt âm lãnh nói, nếu như không đồng ý, chúng ta thiên đạo quốc trang giấy bán ra cấm lệnh sẽ một mực tiếp tục kéo dài. ngay sau đó cái kia tiểu tuyền bản đ i ệ n thì tiếp tục nói. ta nghe nói các ngươi hoàng thất cùng thái g i a bọn họ ký kết một, ba ước lượng bạc ngân trang giấy hợp đồng. lớn như thế lượng trang giấy, thì coi như các ngươi không tiếc thành bản vấn đề đi chế tác, cũng tuyệt đối khó có thể đúng hẹn giao phó. tiểu tuyền bản đ i ệ n tại lúc nói lời này, Tràn đầy tự tin, dường như Hắn đã có thể vững tin. đại tiệm thần triều muốn xử lý thích đáng bây giờ tình cảnh, cùng bọn Hắn thiên đào quốc hợp tác đã là chuyện ước phải làm. diệp trần nghe tiểu tuyền bản đ i ể n trên mặt vẻ không vui càng phát ra dày đặc, nghe tiểu tuyền thái tử ý tứ. chúng ta đại tiệm thần triều, hiện nay chỉ có hợp kim con đường này có thể đi rồi. Chẳng lẽ nói thiên đảo quốc cảm thấy nương tựa theo giấy trắng loài vật này. liền có thể để cho ta đại tiệm thần triều khom lưng. cái kia tiểu tuyền bản đ i ệ n nghe diệp trần sáu vì có chút g i ậ n tức g i ậ n ngữ. cũng không hoàng hốt. hắn giờ phút này cười hít mắt nói ra. đế hậu không cần tức g i ậ n trường nhạc công chúa đến ta thiên đảo quốc. bản thái tử nhất định sẽ đối với hắn rất tốt. tiểu tuyền bản điện tại nâng lên trường nhạc công chúa danh hào lúc, trong ánh mắt toát ra ái mộ chi ý hết sức rõ ràng. tiểu tuyền bản điện tại hiện trước thời điểm thì đã từng nhìn thấy qua lạc thiến thiến, mặc dù nói lạc thiến thiến tuổi tác còn nhỏ, nhưng là tiểu tuyền bản điện tin tưởng vững chắc ánh mắt của mình tuyệt đúng không sai, cái kia lạc thiến thiến tương lai khẳng định là đại mỹ nhân, nhất là lạc thiến thiến cùng lạc hồng nhan bản thân quan hệ không cản, Muốn là Hắn có thể cùng trường nhạc công chúa hòa thân. vậy tương lai đối với Hắn leo lên thiên đạo quốc hoàng đế ngai vàng là có cực lớn trợ giúp. Lúc này thời điểm diệp trần trong lồng ngực n ộ khí đã càng ngày càng thịnh. Hắn ban đầu vốn cũng không quá tán thành dùng công chúa tiến đến cùng Hắn quốc hòa thân sự tỉnh. thì càng đừng đề cập lần này đối phương trước đến cầu thân vẫn là lạc thiến thiến. đối với lạc thiến thiến cái này tiểu nha đầu. Diệp trần là yêu thương vô cùng, cho nên hắn đánh đáy lòng muốn vì đối phương lựa chọn một vị phu quân. Tiểu tuyền bản điền hiển nhiên cũng không phù hợp điều kiện này, nhất là thiên đào quốc, từ trước đến nay cùng đại tiệm thần triều đều không hợp nhau lắm, giả dụ thật cũng bởi vì một số trang giấy phương diện giá tiền vấn đề, liền để lạc thiến thiến tiến đến hòa thân, như vậy truyền đi khẳng định cũng sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo. đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế diên ninh người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không năm chương một trăm hai mươi bốn c ử tuyệt hòa thân càng đừng đề cập hiện nay bọn họ tải tạo giấy giá cả còn có sản lượng phương diện Hoàn toàn cũng có thể thỏa mãn hiện trạng. Bọn họ lại càng không có tất yếu lại đi nhìn thiên đạo quốc sắc mặt. Sau đó diệp trần liền nói thẳng không kiêng kỳ. Tiểu tuyền thái tử. Chỉ sợ lần này cần để ngươi thất vọng. c h ú n g ta đại tiệm thần triều đất rộng của nhiều. Tạo ra điểm ấy trang giấy vẫn là dư sức có thừa. Giả dụ thiên đạo quốc trang giấy khan hiếm. c h ú n g ta ngược lại cũng có thể bán cho các ngươi một bộ phận. Hòa thân sự tình. vẫn là đừng nhắc lại. Diệp trần sau khi nói xong, chỉ thấy đối diện cái kia tiểu tuyền bản điện sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn nguyên bản cảm thấy mười phần chắc chín sự tình. không nghĩ tới lại bị diệp trần dăm ba câu thì tự tuyệt. Hắn lúc này còn còn không chịu từ bỏ. sau đó chỉ thấy tiểu tuyền bản điện đối cái kia lạc hồng nhan nói ra. hồng nhan bệ hạ. đế hậu bên này khả năng không rõ lắm tình huống. Chắc hẳn ngươi thân là nhất quốc chi quân, hẳn là sẽ không hành động theo cảm tính a. Ta muốn mời ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Chẳng lẽ quý quốc thật không cần ta thiên đạo quốc trợ giúp. tại cái kia thiên đạo quốc còn lại hai cái sứ thần bên trong. càng là có người trực tiếp đối với diệt trần quát lớn. đế hậu thân là hậu cung chi chủ. tới tham gia loại này chính thức khả năng không rất thích hợp a. còn mời đế hậu về hậu cung đi thôi vị sứ giả kia tại nói lời nói này thời điểm nhìn về phía diệp trần sắc mặt cực kỳ không tốt bọn họ đã sớm nghe nói qua đại tiệm thần triều đế hậu xuất thân thấp hèn cho nên những người này căn bản cũng không có đem diệp trần để ở trong mắt thế mà lạc hồng nhan lại là gọn gàng dứt khoát nói liên quan tới sự kiện này đế hậu ý tứ cũng là ý của chấm chấm có chút buồn ngủ sự tình phía sau các ngươi liền trực tiếp cùng đế hậu nói đi, sau cùng lạc hồng nhan vậy mà đi thẳng n g ữ thư phòng, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối d i ệ p trần vẫn là vô cùng yên tâm, dù sao trong năm qua đô ly hắn sớm thì đã từng gặp qua, d i ệ p trần ở mọi phương diện tài năng, mặc dù nói d i ệ p trần bản thân tu vi cảnh giới cũng không cao, nhưng là tại đàm phán bên trong lại vô cùng khôn khéo tài giỏi, lại lạc hồng nhăn rời đi về sau, cái kia diệp trần cũng không có tiếp tục nói tiếp dục vọng rồi. sau đó hắn liền nói thẳng, ba vị, ta nhìn hôm nay c h ú n g ta trước hết đến cái này a. ngay tại lúc diệp thành muốn quay người rời đi thời điểm, cái kia tiểu tuyền bản điền lại lên tiếng. đế hậu trầm đ ắ c vừa mới ngươi nói đại tiệm thần triều, trang giấy sản lượng dư xài, còn có thể bán cho ta thiên đảo quốc một số nguyên bản d i ệ p trần không có ý định phản ứng đối phương nhưng là vừa nghe đến tiểu tuyền bản điền trong lời nói ý tứ hắn cũng hứng thú xem ra đối phương vị này thiên đảo quốc thái tử là muốn làm khó bọn hắn đại tiệm thần triều chỉ bất quá d i ệ p trần mơ hồ có thể cảm giác được đối phương có thể muốn dùng sai lực sau đó hắn liền gật đầu sau đó nói không tệ, ta đại tiệm thần triều tạo giấy sản lượng đầy đủ. Chẳng lẽ thiên đảo quốc muốn theo c h ú n g ta chỗ này mua giấy hay sao. Nếu thật là nếu như vậy, vậy các ngươi cũng muốn chờ một năm về sau. cái kia tiểu t u y ể n bản đ i ệ n nguyên bản thì đối diệp trần lúc trước lời nói cảm thấy có chút hoài nghi. bây giờ nghe diệp trần mà nói hắn càng thêm xác định. đại tiệm thần triều trang giấy sản lượng chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi. vẹn vẹn là diệt trần một câu kia. chỉ có thể ở một năm về sau lại đi mua sắm thì biểu lộ sự t r ộ t dạ của hắn. bất quá tiểu tuyền bản điền hiển nhiên không có cứ như thế mà buông tha sửa chỉ đại tiệm thần triều cơ hội. sau đó hắn liền ngoài cười nhưng trong không cười nói. đế hậu nói tới đều không là vấn đề. mà lại chúng ta thiên đạo quốc nguyện ý tại quý quốc cho sáu đại tạo giấy thế ra trang giấy giá cả trên cơ sở ở trên tăng ba phần. tại cái giá này, chúng ta nguyện ý hàng năm mua sắm năm trăm vạn lượng bạc ngân trang giấy. tiếp tục ba mươi năm, tiểu tuyển bản đ i ệ n ý đồ hết sức rõ ràng. Hắn tin tưởng vững chắc đại tiệm thần triều tạo giấy thành bản rất cao. cho nên Hắn muốn mượn cơ hội này gó lại đại tiệm thần triều một bút. kết quả diệp trần nghe Hắn lại là một mặt lơ đính nói ra. thiên đạo quốc nói thế nào cũng là kinh tế đại quốc. làm sao xuất thủ lại như thế keo thiệt keo thiệt tác tác, dựa theo tiểu t u y ề n thái tử ý tứ, quý quốc ba mươi năm cũng mới chỉ có thể mua sắm một n g h n năm trăm vạn lượng bạc ngân trang giấy, tiểu t u y ề n bản điền bị diệp trần lời nói, sắc mặt có chút khó coi, vậy theo đế hậu có ý tứ là, diệp trần nói tiếp, nếu như quý quốc nguyện ý trong vòng ba mươi năm mua sắm năm ước lượng bạc ngân trang giấy, chúng ta đại tiệm thần triều ngược lại, còn có thể suy tính một chút, ngoài ra phương diện giá tiền cần lại cho sáu đại tạo giấy thế ra trên cơ sở, tăng lên gấp đôi mới được. Tiểu tuyển bản điền nghe diệp trần, chừng hắn rất lâu, đế rậu, chẳng lẽ đang nói đùa, hàng năm mua sắm nhiều như vậy trang giấy, chúng ta thiên đạo quốc cũng căn bản không dùng đến, tiểu tuyển bản điền mặc dù nói rất muốn cho diệp trần khó coi. nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng giả dụ thật hàng năm theo đại tiệm thần triều mua sắm nhiều như vậy trang giấy như vậy bọn họ bản quốc tạo giấy ngành nghề đều sẽ thâm thụ đà k í c h thế mà diệp trần cũng không có cho đối phương quá nhiều cọ kè m ặ t cả cơ hội hắn chỉ là lạnh nhạt nói ra bản cung đã đem điều kiện bày ra tới nếu như tiểu tuyền thái tử không có có đảm lượng ký cái này hợp đồng vậy chúng ta vẫn là không có tất yếu nói chuyện. diệp trần sau khi nói xong liền làm bộ muốn đi. tiểu tuyền bản đ i ệ n lần nữa đem hắn gọi lại. sau đó hắn liền cùng chính mình hai cái sứ thần thấp dọn thương n h ị các ngươi hai cái làm sao xem chuyện này. bản thái tử cảm thấy diệp trần gia hỏa này chẳng qua là đang hư trương thanh thế. hắn muốn dùng loại này khoa trương điều kiện gọi chúng ta dọa lùi. thái tử theo lão thần nhìn cao như thế chất lượng trang giấy liền xem như lại thêm gấp đôi giá cả bọn họ đại tiệm thần triều cũng khẳng định chế ý của ngươi là phần hiệp ước này b ả n thái tử có thể ký thái tử n g à y có thể dò xét một p h e n thử cùng diệp trần đi nói trang giấy số lượng cùng giá cả nếu như bọn họ thật dự định theo khoản giao dịch này bên trong kiếm tiền lời nói diệp trần khẳng định sẽ có chỗ n h ả ra Nếu không bọn họ tất nhiên là đang vư t r ư ơ n g thanh thế, cái kia tiểu tuyền bản điền cảm thấy mình thần tử nói có lý. Sau đó hắn liền đối với diệp trần nói ra, đế h ậ u chúng ta thiên đạo quốc đích thật là thành tâm muốn mua trang giấy, chỉ bất quá ngươi nói số lượng cùng phương diện giá tiền. Diệp trần trực tiếp đem tiểu tuyền bản điền lời nói đánh gãy, bản cung đã giảng được rất rõ ràng, điều kiện sẽ không thay đổi. ngô tướng, đa á việc này nói không ổn, vậy liền đưa tiểu tuyền thái tử bọn họ đi thôi. đế hậu trầm đáp, cuộc mua bán này c h ú n g ta thiên đảo quốc làm, ngay tại diệp trần mới vừa vặn phóng ra vận chuyển phòng thời điểm, cái kia tiểu tuyền bản điền thanh âm thì truyền tới, diệp trần dưới chân cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, hắn chỉ là lạnh nhạt nói ra, nếu như thiên đảo quốc thành tâm muốn mua, vậy các ngươi liền đi nghĩ tốt hợp đồng sau đó lại tìm đến bản cung đi bản cung trước muốn đi ngủ chưa nguyên bản tiểu tuyền bản đ i ệ n đang nói ra đáp ứng cuộc mua bán này thời điểm trong nội tâm còn mà còn có chút không chắc nhưng là bây giờ thấy diệp trần quả quyết bóng lưng rời đi hắn ngược lại lòng tin mười phần bởi vì lại thế nào nhìn diệp trần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 ngược lại càng giống là có chút đau lòng nhức ấp, ước gì nhanh rời đi. hiện tại tiểu tuyền bản điền nội tâm đang nghĩ k ỹ kế hoạch tiếp theo, bọn họ sẽ đi đầu đi dựa theo diệp trần nói tới số lượng cùng giá cả chuẩn bị hợp đồng, đợi đến hợp đồng sau khi chuẩn bị xong lại hô diệp trần tới tiến hành ký tên. nếu như đến lúc đó diệp trần không dám ký, như vậy đại tiệm thần triều còn không phải đến ngoan ngoãn đáp ứng hắn đề thân yêu cầu. vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh liền có thể đem trường nhạc công chúa cưới về thiên đảo quốc cái kia tiểu tuyền bản đ i ệ n trong lòng liền đã trong bụng nở hoa không có qua bao lâu thời gian tiểu tuyền bản đ i ệ n liền mang theo hai vị sứ thần chuẩn bị xong hợp đồng hợp đồng tuyệt đại bộ phận nội dung đều dựa theo diệp trần yêu cầu đến đỉnh để bảo đảm có thể đem đại tiệm thần triều dọa lùi bọn họ còn chuyên môn tại hợp đồng bên trong tăng thêm một hạng đắt đỏ tiền bồi thường hợp đồng tiểu tuyển bản điện ba người đều tương đối gấp cho nên bọn họ thậm chí đều không có rời đi mà là tại ngô vũ văn nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp tại trong n g ữ thư phòng tiến hành hợp đồng đ ị n h r a đại khái qua thời gian hai tiếng bọn họ cũng đã đem hợp đồng chuẩn bị xong ngô tướng hợp đồng đã chuẩn bị tốt còn mời đem đế hậu mời đến tiến hành ký kết ngô vũ văn thấy thế chỉ có thể an bài một vị thái giám tiến đến phượng minh cung bên trong đi mời diệp trần mà ở sau nửa giờ bọn họ lại nhận được tin tức nói diệp trần còn còn đang ngủ chưa cho nên bọn họ thì lại đợi nửa giờ lại đi mời thời điểm lại như c ũ không thể đem diệp trần mời đến thì c á c h này ban một mực chờ đến mặt trời lặn thời gian Diệp trần mới chậm rãi từ từ đuổi tới n g ữ thư phòng. Tiểu t u y ề n bản đ i ệ n bọn họ đối với diệp trần lãnh đảm. nội tâm là cảm thấy có chút tức giận. chỉ bất quá vừa nghĩ tới diệp trần cử động lần này đại biểu hàm nghĩa. bọn họ cũng liền không để ý tới tức giận. dưới cái nhìn của bọn họ. hiện nay chuyện gấp gáp nhất. cũng là đi đầu đem đại tiệm thần triều bức cho é p tới không có đường lui mới tốt nhất. tiểu t u y ề n thái t ử Ta nhìn c á c h này trên hiệp ước còn có đắt như thế tiền bồi thường hợp đồng. giả dụ thiên đạo quốc đối cuộc mua bán này cũng không phải là như vậy bắt buộc. Ta nhìn chúng ta vẫn là trước không muốn ký k ế t a. tiểu tuyền bản điện bọn họ thì là cố ý tăng thêm đắt đỏ tiền bồi thường hợp đồng. dùng c á c h này đến khó xử đại tiệm thần triều. bọn họ làm thế nào có thể bởi vì diệp trần dăm ba câu thì biểu thì lùi bước. mà diệt trần lần này tỏ thái độ cũng càng phát đã chứng minh trong bọn họ tâm suy đoán lần này không cho đại tiệm thần triều biết đau khổ bọn họ còn không biết thiên đạo quốc l ợ i hại đây đ ế y hậu chúng ta cũng là tôn trọng khoản giao dịch này cho nên mới sẽ chuyên môn tăng thêm tiền bồi thường hợp đồng n g à y có phải hay không cảm thấy năm ước lượng bạch ngân tiền bồi thường hợp đồng hơi ít rồi muốn hay không lại thêm một số tiểu tuyền bản điện trong giọng nói, chào phúng ý vì hết sức rõ ràng. diệp trần trong lòng âm thầm cảm thấy có chút buồn cười. hắn còn chưa từng gặp qua như thế đuổi tới muốn tới đưa tiền. sau đó diệp trần liền đem tiểu tuyền bản điện đưa tới hợp đồng đơn giản l ậ t xem một lần. hắn cảm thấy hợp đồng điều khoản viết rõ ràng rõ ràng. cũng không cái gì lỗ thủng, mà lại phía trên thậm chí còn đã n h ấ n thiên đảo q u ố c ba tay của người ấm. sau đó diệp trần cũng không có làm nhiều do dự mà chính là trực tiếp lấy ra chính mình đế hậu ấm chùm lên trên hiệp ước động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt thẳng đến trên hiệp ước đã mền thượng đế sau ấm cái kia thiên đạo quốc ba người mới kịp phản ứng tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không giống a chẳng lẽ tại đối mặt cao như thế ngang tiền bồi thường hợp đồng trước mặt diệp trần không phải cần phải nơm nước lo sợ biểu thì không cách nào ký hiệp ước tiến tới tuyên bố đồng ý đem trường nhạc công chúa gả cho thiên đảo quốc thái tử sao làm sao diệp trần không sao cả xoắn suýt liền trực tiếp đem chính mình đế hậu ấm cho đắp lên rồi biến cố đột nhiên xuất hiện để thiên đảo quốc ba nội tâm của người đều dâng lên một loại dự cảm không ổn diệp trần mắt nhìn đ a mắt trợn tròn đảo quốc ba người trong lòng cảm giác buồn cười sau đó hắn vội vàng đem một phần hợp đồng thu vào trong lòng sau đó đối ngô vũ văn nói ngô tướng ngươi thật tốt chiêu đãi phía dưới tiểu tuyền thái tử bọn họ lần này c h ú n g ta thế nhưng là theo người ta trong tay kiếm lời không ít tiền nghe lời này về sau đảo quốc ba người sắc mặt cực kỳ khó coi bọn họ rời đi n g ữ thư phòng về sau trực tiếp cự tuyệt ngô vũ văn thiết yến khoản đãi thỉnh cầu ba người không chút nào dừng lại đi tới thái vĩnh h â m trong nhà thái gia chủ khi nhìn đến tiểu tuyền thái tử ba người lúc cảm giác được b ầ u không khí ta có chút không đúng sau đó hắn liền mở miệng hỏi là ai trêu chọc tiểu tuyền thái tử rồi hắn liếc mắt liền nhìn ra đến đối diện ba người sắc mặt khó coi rất rõ ràng là vừa mới bị tức đối mặt thái vĩnh h â m hỏi thăm tiểu tuyền bản đ i ề n cũng không có dấu diêm bọn họ song phương quan hệ không ít, lần này cũng là dự định hợp mưu theo lạc hồng nhan cái kia lấy được một chút chỗ tốt. Thái gia chủ, bản thái tử hòa thân yêu cầu bị tự tuyệt, gây tởm nhất chính là, chúng ta đưa ra đại lượng mua sắm trang giấy hợp đồng, bị diệp trần cho đồng ý, nguyên bản đang nghe tiểu tuyền bản điện nửa câu đầu lúc, thái vĩnh hâm còn cũng không có làm sao kinh ngạc. dù sao trường nhạc công chúa thân phận đặc thù, tiểu tuyền bản đ i ề n hòa thân thỉnh cầu bị cự cũng rất bình thường. nhưng khi hắn nghe nói thiên đạo quốc đại lượng mua sắm trang giấy hợp đồng bị diệp trần đồng ý lúc, hắn mới tính triệt để bị c h ấ n kinh, nhất là làm hắn hiểu rõ đến hợp đồng bên trong cụ thể điều khoản sau. thái vĩnh hâm nhìn không được nói, chẳng lẽ nói diệp trần là dự định vò đ á n mẹ không sợ rơi. Tương lai quốc khố sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị hắn cho bại quang. Sau đó hắn cũng rất tiểu t u y ể n bản điền hiểu rõ càng nhiều chi tiết. khi biết được bọn họ thế mà lấy cho bọn hắn lục đại thế ra gấp đôi giá cả cùng diệt trần ký kết ba mươi năm hợp đồng thời điểm. hắn là có chút muốn đậu đen s a o m u ố n đối phương ít, mà chính là gấp đôi giá cả, để thái vĩnh hâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. cái này tối thiểu đại biểu cho bọn họ sáu đại tạo giấy thế ra còn có một tia hy vọng, bởi vì đã diệp trần dám ký kết lớn như vậy đơn đặt hàng, thì đại biểu cho hoàng thất tạo giấy thành bản khẳng định so cái này thấp, lúc này tiểu tuyển bản điện bọn họ, cũng sớm đã ý thức được nhóm người mình là bị diệp trần cho sáo lộ, sau đó hắn có chút lo lắng hỏi, thái gia chủ, ngươi cảm thấy phần hiệp ước này, chúng ta có thể hay không đem hết hiệu lực, dù sao trên đó chỉ có đế hậu con dấu, thái vĩnh hâm sắc mặt có chút khó coi lắc đầu, chỉ sợ không được, nếu quả thật muốn làm như thế, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn, mà lại loại ảnh hưởng này quá mức sâu xa, rất lạnh sẽ bị ngươi đối thủ chính trị bắt lấy không thả, tiểu tuyền bản điền sắc mặt biến hóa, thái vĩnh hâm ý tứ rất rõ ràng, giả dụ hắn thật xì xào búc không biết xấu hổ mạo hiểm đem hợp đồng xé bỏ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai đăng đế vị. Thái gia chủ, các ngươi tại đại tiệm thần triều thế lực to lớn, có thể hay không muốn tìm cách, chúng ta có thể bồi một ngàn vạn lượng bạch ngân, đến khẩn cầu đem hợp đồng hết hiệu lực. Tiểu tuyền thái tử, ngươi là đem đế hậu làm thành n g u ngốc rồi. Hắn sẽ bung ô tha cho năm ước lượng bạc ngân, ngược lại theo đuổi một ngàn vạn lượng. Tiểu tuyển bản điện nghe lời này, nhất thời cũng là ngạc nhiên, cứ việc chỉ là ngắn ngồi tiếp xúc, nhưng là Hắn cũng rất xác định, lấy diệp trần chi khôn khéo, lúc này tuyệt không có khả năng, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, hình thế xuyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không năm, chương một trăm hai mươi sáu nản lòng thoái trí, tiểu tuyền bản điện nghe thái vĩnh hâm, hắn tâm nhất thời thì lạnh một nửa, hiện nay bọn họ muốn ngăn cản hợp đồng thực hiện, giống như có lẽ đã là không thể nào, thái vĩnh hâm cũng chỉ có thể nói ra, hiện ở loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hoàng thất tạo giấy thành bản tận lực cao một chút. Dạng này chúng ta cũng không đến mức hao tổn từng đống. Tiểu tuyền bản điện chỉ có thể b ấ t đắc dĩ gật đầu. có thể nghĩ biện pháp hắn đều muốn lần. sau đó thiên đạo quốc ba người liền rời đi thái g i a qua mười ngày qua về sau. có vị lạc hồng nhan bên người thái g i á m lại lần nữa đến đây thái g i a còn mang theo rất nhiều cái x ư ơ n g mới mới vừa đi vào thái gia đại s ả n h vì này công công giọng thì rồng mở hô, thái gia chủ, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh, lại đến đem cho các ngươi giao hàng. Lần này cái dương số lượng chính là là trước kia dòng giã gấp ba, số lượng có một ngàn mấy, khi nhìn đến nhiều như vậy dương giấy thời điểm, thái vĩnh hâm trong lòng đang d ỉ máu. bởi vì hoàng gia thế mà như thế gọn gàng mà linh hoạt giao phó nhiều như vậy trang giấy chỉ có thể nói rõ bọn họ tại cái này phần thứ hai hợp đồng bên trong cũng là đã kiếm được tiền sáu vì tạo giấy thế ra gia chủ còn có chút chưa từ bỏ ý định đem tất cả cái dương một vừa mở ra khi bọn hắn nhìn đến mỗi dương giấy đều là tràn đầy không có vấn đề lúc bọn họ lòng trầm xuống chứ vì gia chủ đã kiểm tra không có vấn đề cái kia chúng ta liền phải trở về cho mẹ hạ phục m ì n h ở. sau khi nói xong, hắn liền mang theo bọn hạ nhân rời đi. lúc này thời điểm âu dương gia chủ vẻ mặt đau khổ mở miệng nói. chư vị, ta luôn cảm giác có chút không ổn. hắn đối với đại lượng mua sắm hoàng thất trang giấy, luôn luôn đều là trần trờ thái độ. chẳng qua là tại thái ra bức bách phía dưới, hắn mới không thể không lựa chọn tới đồng bọn. tình huống bây giờ phát triển rõ ràng có chút không đúng. Hắn mới nhìn không được đưa ra chính mình hoang mang. Nếu như hoàng thất chỉ là vì kiến tạo trang giấy giá thấp mong muốn. như vậy chỉ cần cái này hai phần hợp đồng là đủ rồi. vì sao còn sẽ có thứ ba phần đơn lớn hợp đồng. Lời của Hắn, trực tiếp đâm trọt năm người khác không muốn n h ấ t nhắc đến địa phương. bởi vì sau lưng đáp án có thể sẽ cho bọn Hắn mang đến thương tổn cực lớn. thế nhưng là không muốn nhắc đến cũng không có nghĩa là chuyện này nó thì không tồn tại sau đó liền nghe đến đàm gia gia chủ cắn răng nghiến lợi nói lần này chúng ta chỉ sợ là c ấ m hoàng thất đây là muốn giết hết bên trong chúng ta à. bây giờ tình huống đã cùng sáng suốt hoàng thất phân mấy lần đem trang giấy kỳ hạn giao hàng bán đi căn bản cũng không phải là vì kiến tạo hạ giá mong muốn mà chính là dự định theo bọn họ lục đại gia tộc trong tay hung hăng kiếm một món tiền. Thái vĩnh hâm lúc này thời điểm trên mặt đắng chát mở miệng. Chư vị, bây giờ khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến, các vị đều muốn chính mình trang giấy mang về, lấy trước đó bình thường giấy giá tận khả năng ra bên ngoài bán đi đi. Thái vĩnh hâm tại nói những lời này thời điểm, trong lòng có thể nói là đang d ì máu, bởi vì hắn biết rõ, dựa theo hoàng thất thủ đoạn, tương lai trang giấy giá cả sẽ chỉ thấp hơn. đã như vậy, còn không bằng bọn họ chủ động dừng tổn hại lấy tương đối cao giá cả ra bên ngoài bán. gia chủ, không xong. kết quả còn không đợi cái khác ngũ đại gia chính và phủ thái gia rời đi. cái kia thái gia quản gia thì vội vã vọt vào đại s ả n h mọi người thấy hắn bộ này hốt hoảng bộ g á n g nội tâm nhất thời đều dâng lên cực độ dự cảm không ổn chuyện gì xảy ra hoàng thất trang giấy bán điểm đã đem mỗi người mỗi ngày hạn mua mười cái trang giấy tăng lên tới hạn mua một trăm tấm tin tức này có thể xưng kình bảo trực tiếp liền để lục đại gia chủ môn đầu não ngất đi bởi vì hoàng thất trang giấy bán điểm bán bán giá cả thế nhưng là bình thường một nửa cái này không thể nghi ngờ đã bỏ đi bọn họ muốn nhân cơ hội lấy so sánh giá cao bán trang giấy suy nghĩ hiện tại mỗi người có thể mua sắm một trăm tấm tiện nghi trang giấy lại có ai sẽ chịu hoa gấp hai giá cả đi mua bọn họ giấy chư v ì sự kiện này có chút đột nhiên chúng ta vẫn là mau chóng làm ra ứng đối tốt đàm gia chủ trên mặt vẻ sầu lo chúng ta cũng không cần thiết thương lượng đại nạn lâm đầu mỗi người bay đi âu dương gia chủ có chút căm tức nói ra. sau đó hắn thì vội vã rời đi. lần này hoàng thất cử động. đã chú định sẽ để bọn hắn sáu đại tạo giấy thế ra hao tổn từng đống. âu dương gia chủ tại đem chính mình trang giấy mang về về sau. trước tiên thì phân phát đến các nơi trong cửa hàng. bọn họ đồng thời tuyên bố, lấy hoàng thất giống nhau giá cả tiến hành trang giấy bán. mà lại căn bản không hạn mua. nguyên bản â u dương gia chủ trông cậy vào làm như thế, có thể hấp dẫn đến một số lưu lượng khách. kết quả tin tức của bọn hắn vừa mới thả ra. dân gian cũng là một mảnh hư thanh. tuyệt đại bộ phận người đều tại mắng to â u dương gia không chính cống. trước đó giấy giá lên nhanh thời điểm cắm đầu kiếm tiền. hiện tại hoàng thất gia giá thấp giấy. bọn họ mới biết được sợ hãi. chính là bởi vì lúc trước sáu đại tạo giấy thế ra cho đám dân chúng lưu lại cực độ ấ m tượng xấu dẫn đến căn bản cũng không có người nguyện ý đi mua sắm bọn họ trang giấy l ạ c hồng nhan khi hiểu được dân gian tình huống thật về sau liền đi thẳng tới phượng minh cung bên trong diệp trần vẫn như c ũ là tại huế oài phơi nắng nhìn đến l ạ c hồng nhan đến diệp trần đem sách trong tay phóng tới một bên hồng nhan nhìn ngươi tâm tình tựa hồ không tệ, có tin tức tốt gì, l ạ c hồng nhăn ngồi ở diệp trần bên cạnh, khẽ cười nói, diệp trần ngươi thật sự là liệu sự như thần, hiện tại sáu đại tạo giấy thế ra ở giữa, đã phát sinh nội chiến, âu dương gia không chịu nổi, dẫn bắt đầu trước giá thấp bán trang giấy, nhưng là đám dân chúng lại căn bản không nguyện ý mua bọn họ giấy, Diệp trần nghe tin tức này cũng nở nồ cười. cái này rất bình thường. trước đó trang giấy giá cả cao mong đợi không dưới thời điểm. đám dân chúng cũng sớm đã đối tạo giấy thế ra hận thấu. trước kia bọn họ là không được chọn. mới chỉ có thể nhìn sáu đại tạo giấy thế ra sắc mặt. hiện tại có hoàng thất giá thấp giấy. ai còn không có chút cốt khí. ngay sau đó lạc hồng nhan lại nói. chấm có dự cảm. Cần phải không được không phải bao lâu. sáu đại tạo giấy thế g i a người liền xét lại đến tìm chấm chấm lần này tới là muốn hỏi một chút ngươi đối kế hoạch sau này tránh khỏi chấm trong lúc bất chi bất giác hỏng tính toán của ngươi diệp trần nghe lạp hồng nhăn sắc mặt lạnh xuống hắn trầm g i ọ n g nói ra hồng nhăn ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút sáu đại tạo giấy thế g i a cũng là độc xà Coi như lần này ngươi tha bọn họ, đối phương cũng sẽ không cảm niệm ăn đức của ngươi. Lạp hồng nhăn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại có chút sầu lo mà nói. thế nhưng là chấm nếu là không cho bọn hắn đường sống, lục đại thế gia khẳng định sẽ ngã về mục thân vương cố thế lực kia. diệp trần khẽ cười một tiếng, thì tính sao, tương lai lục đại thế gia tiền tài lưu tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. giả dụ mục thân vương thật muốn xuất thủ cứu g i ú p như vậy mục thân vương một phái cũng sẽ bị kéo vào cái này vòng x o á y bên trong. bây giờ chính là ngươi giết gà dọa khỉ, vì thiên hạ nhân thụ lập đế uy thời điểm, diệp trần ánh mắt thâm trầm, lạc hồng nhan nghe cảm giác rất có đạo lý, sau đó lạc hồng nhan nội tâm quyết định chủ ý, giữa lông mày sầu lo cũng tiêu tán rất nhiều, sau đó nàng liền đối với diệp trần hỏi nói đi ngươi lần này muốn cái gì khen thưởng người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm chương một trăm hai mươi bảy phu quân lạc hồng nhan không tiếc ca ngợi chi từ mà nói lần này nói đến ngươi cũng đã vì chấm dừng lên ba k i ệ n đại công diệp trần cười không nói đang đợi lạc hồng nhan nói sau kiện thứ nhất chính là thông qua trang giấy kỳ hạn giao hàng thành công lắng lại kêu ca, mà lại đem trang giấy giá cả đánh áp xuống tới. Kiện thứ hai thì là từ lục đại gia tục giao d ị c h bên trong, kiếm lấy gần ước lượng bạc ngân, tràn đầy quốc hố. Kiện thứ ba nha, chấm còn nghe nói ngươi hôm qua lại cùng thiên đạo quốc ký kết một đơn hàng lớn, d i ệ p trần mấy c á c h đại công lao, tùy tiện một kiện lấy ra. cũng là có thể bị thế nhân chỗ xưng đ ả o đây cũng là vì sao lạc hồng nhan nhất định muốn ở trước mặt hỏi diệp trần muốn cái gì khen thưởng nguyên nhân lạc hồng nhan tại sao khi hỏi xong đột nhiên nghĩ tới điều gì sau đó nàng lại một mặt nghiêm túc đối diệp trần nói ra lần này cũng không thể lại có ý đồ với ta tuy nói lạc hồng nhan trong lòng đã hạ quyết tâm đợi đến mình tới thần hoàng cảnh giới liền đem chính mình giao cho diệp trần. Bất quá trước đó, nàng cũng không muốn để diệp trần càng tiến một bước. nghe l ạ c hồng nhăn lời nói. diệp trần sắc mặt nhỏ xẹp. hồng nhăn. thế nhưng là những vật khác ta cũng không quá cần nha. ngày bình thường ta làm vì đế hậu. không thiếu ăn không thiếu mặt. bằng không. ngươi gọi ta vài tiếng phu q u â n như thế nào. yêu cầu này tổng không quá phần a. Diệp trần trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. l ạ c hồng nhan lại có chút xấu hổ. Diệp trần đành phải thở dài nói ra. Hồng nhan ngươi như thực sự h ô không ra miệng. vậy ta thì không bắt buộc. đến mức còn lại lễ vật cũng không quá cần. được, l ạ c hồng nhan nghe xong. dứt khoát quay người. Diệp trần cũng không nghĩ tới. hắn nhìn không được nói. Hồng nhan ngươi. kết quả chờ đến lạc hồng nhan đi tới cửa chỗ lúc, diệp trần bỗng nhiên nghe được một câu. phu quân, thanh âm kia nhỏ bé yếu ớt mối vo ve, nếu không phải lấy diệp trần trước mắt thần hoàng ngũ trọng thiên tu vi, căn bản liền không khả năng nghe được, diệp trần còn cố ý hỏi, hồng nhan, ngươi mới vừa nói cái gì, lạc hồng nhan nghe vậy, sắc mặt phiếm hồng, Lập tức nàng giống quyết định giống như hô, phu quân, phu quân, nghe rõ a, hô còn về sau nàng quay người thì rời đi, diệp trần nhìn lấy chính mình nàng dâu rời xa bóng lưng, trong lòng có chút hài lòng, loại này điều giáo nữ đ ể nàng dâu cảm giác, cũng thực không tồi, nhất là diệp trần có thể cảm giác được lạc hồng nhan mỗi một lần cải biến, không có qua bao lâu thời gian, Lạp hồng nhan bên người một vị thái giám liền đi tới phượng minh cung bên trong hắn cùng nhau mang tới còn có tràn đầy một cái dương lễ vật đế hậu lão n ô phụng bệ hạ chi mệnh đưa cho ngài lễ tới đây là quà tặng danh sách ngài nhìn một cái vì này công công tại đem quà tặng danh sách giao cho diệp trần lúc hắn thầm nghĩ trong lòng phía ngoài đám gia hỏa miệng miệng vừa nói bề hạ cùng đế hậu ở giữa cảm tình mờ nhạt thế nhưng là hắn thấy cái kia đơn thuần là lời nói vô căn cứ bởi vì làm lạc hồng nhan bên người tôi tớ hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ khi diệp trần tiến vào trong cung đến nay lạc hồng nhan vẻ mặt vui cười đều nhiều rất nhiều mà chính là lạc hồng nhan tâm tình tốt về sau bọn họ những thứ này theo bên người công công nhóm thời gian cũng đều dễ dàng rất nhiều đây cũng là vì sao lạc hồng n h ă n người bên cạnh phần lớn đối diệp trần mang trong lòng cảm kích nguyên nhân diệp trần tiếp nhận quà tặng danh sách về sau đại khái mắt nhìn chỉ thấy hắn bên trên có đủ loại chân quý đồ vật đem giá trị đều chung vào một chỗ tối thiểu đến có cái mười mấy vạn lạng bạc ngân đây đ ắ t là rất khoa trương một khoản con số Diệp trần cũng là trong bóng tối lắc đầu. Kỳ thật hắn thực sự nói thật. Lạp hồng nhan chịu gọi hắn cái kia ba tiếng phu quân hắn thấy muốn so cái này mười mấy vạn lạng bạc ngân càng thêm chân quý. Bất quá đ t lạp hồng nhan đã phái người đem lễ vật đưa tới. Diệp trần cũng không có lý do cự tuyệt. sau đó hắn liền để xuân lan bốn người đem những thứ này quà tặng tất cả đều lấy đi. ngô công công. còn muốn làm phiền ngươi thay b ả n cung hướng bệ hạ nói tạ. Lão n ô tự nhiên làm thay. đã đế hậu nhận quà tặng. cái kia lão n ô thì cáo lui. n ô công công chậm đ á t ngươi tiến cung cũng không ít thời gian đi. xe đế hậu. lão n ô trong cung đã có sáu mươi lại một năm nữa. diệp trần nhẹ gật đầu. cái này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. đại tiệm thần triều bên trong đã có tuổi lão thái giám. đại bộ phận đều là đánh nhỏ thì tiến vào cung ngô công công tại ngoài cung còn có người nhà tại thế sao ngô công công nghe diệp trần trên mặt trong lúc lơ đã mang theo một tia tưởng niệm chi sắc lão ngô tại ngoài cung còn có c á c h để để còn tại nhân thế hắn đã thành ra có hậu lão ngô phủ mấu lấy kinh không tại nhân thế diệp trần nhẹ gật đầu sau đó nói ngô công công b ả n cung muốn đưa ngươi một phần lễ, thế nhưng là kim ngân tài bảo ngươi hẳn là cũng không thiếu, cho nên b ả n cung quyết định sau này tìm cơ hội cùng bệ hạ nói một chút, cho ngươi cách theo b ả n cung s u ố t cung đi cơ hội, diệp trần lời nói này xong, c á i kia ngô công công tâm tình nhất thời cũng có chút chích đ ộ n g lên, bởi vì giống bọn họ loại thân phận này, một khi tiến vào trong cung đình về sau, rất khó lại có cơ hội xuất cung đi, nhất là giống hắn loại thực lực này khá mạnh tồn tại, càng là sẽ có rất nhiều ước thúc, dù sao hoàng thất hao tốn cái giá rất lớn đem bọn hắn bồi dưỡng đến thần hoàng cấp b ậ c nếu như là đi ra ngoài cũng sẽ không quay lại nữa, vậy đối với hoàng thất mà nói cũng là tổn thất không nhỏ, đến mức diệt trần vì sao cho ngô công công chỗ tốt như vậy, ngược lại cũng không phải là bởi vì đối phương đến đây tặng lễ bởi vì diệp trần cảm thấy ngô công công dù sao lâu dài canh giữ ở lạc hồng nhan bên người hắn thay lạc hồng nhan chiếu cố cho cấp dưới cảm thụ cũng có thể để hắn đối lạc hồng nhan càng thêm trung tâm diệp trần cũng không lo lắng ngô công công sẽ có một đi không trở lại tình huống cùng lắm thì đến lúc đó để h ạ hiền lương cùng nhau đi theo chính là hiện nay h ạ hiền lương căn bản cũng không muốn rời đi d i ệ p trần. nói đến, vẫn là đoạn thời gian trước hắn cho yêu tinh mang tới hiệu quả. t ử long cung bên trong, lạp hồng nhan ngay tại tiếp kiến thái vĩnh hâm chờ sáu đại tạo giấy thế gia gia chủ. bọn họ đã triệt để ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. sáu người này tất cả đều t ụ ở chỗ này. quỳ trên mặt đất kêu thảm. bệ hạ. lúc trước là chúng ta sai. hiện tại chúng ta hối cải, còn mời mẹ hạ lại cho chúng ta một cơ hội. Thái vĩnh hâm giờ phút này nước mắt tuôn đầy mặt, sớm đã không có lúc trước uy phong bộ dáng. Thái vĩnh hâm chỗ lấy thấp đầu của chính mình. thật sự là bởi vì bọn hắn đã không có cách nào. hiện tại hoàng thất mới chỉ là giao cho bọn hắn hai lần hợp đồng trang giấy, có thể là dựa theo hiện ở trên thị trường trang giấy giá cả. bọn họ đã tổn thất mấy ngàn vạn lượng bạc ngân. Nếu như hoàng thất lại đem lần thứ ba hợp đồng tấm này toàn bộ giao phó cho bọn hắn mà nói. vậy bọn hắn lục đại thế gia tổn thất quả thực là hàng ướp. thế mà lạc hồng nhan đã sớm đoán được. lục đại thế gia có thể x ế p tại cùng đường m ạ c lộ thời điểm trước để xin tha. mà lạc hồng nhan cũng đã từng hỏi diệp trần thái độ đối với chuyện này. lúc ấy diệp trần cho đáp án của nàng là cái này lục đại thế ra cũng là dưỡng không quen bạc h nhãn lang cũng đúng là có diệp trần chỉ điểm về sau l ạ c hồng nhan mới tại lúc này biến đến phá lệ thanh tỉnh chỉ nghe được nàng lạnh giọng nói ra nếu như nhớ không lầm lúc trước chấm đã từng đã cho các ngươi cơ hội ạ đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế xuyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm, chương một trăm hai mươi tám cầu xin tha thứ miễn đi, lúc này thái vĩnh hâm nghe được lạc hồng nhan lời nói, nội tâm cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là lấy lạc hồng nhan tính khí, chỉ cần bọn họ l ụ đại thế ra trước đến cầu xin tha thứ Hẳn là rất dễ dàng thì có thể có được sự tha thứ của Hắn. Dù sao bọn họ lục đại thế ra tại đại tiệm thần triều bên trong, vẫn là có được không nhỏ năng lượng. Lúc này mắt thấy cái này lạc hồng nhan cũng không có trực tiếp đáp ứng bọn Hắn ý tứ. sau đó thái vĩnh h â n có chút không cam lòng tiếp tục nói. b ề hạ, chúng ta sáu đại tạo giấy thế ra tại đại tiệm thần triều bên trong vẫn là có nhất định ảnh hưởng lực. chỉ cần ngài chịu buông tha chúc ta, như vậy chúc ta tương lai khẳng định toàn lực ủng hộ bệ hạ. Thái vĩnh hâm tuy nhiên mặt ngoài nói dễ nghe, nhưng là nội tâm của hắn kỳ thật đối lạc hồng nhan là có chút oán hận, thậm chí nội tâm của hắn đã tại hạ quyết tâm, chỉ cần lục đại thế g i a vượt qua trước mắt cửa này, như vậy tương lai nhất định muốn toàn lực ủng hộ m ộ t thân vương, đem lạc hồng nhan cho đánh ngã. May ra lạc hồng nhan lúc này cũng không có tin tưởng hắn ý tứ liền nghe cái kia lạc hồng nhan băng lãnh mở miệng nói ra chấm căn bản không cần ủng hộ của các ngươi các ngươi có thể lăn lạc hồng nhan c á c h này thái độ lạnh như băng để lục đại thế ra ra chủ sắc mặt đều cực kỳ khó coi bọn họ dù nói thế nào cũng là nhân vật có mặt mũi bây giờ lại bị lạc hồng nhan chỉ cái mũi mắng nhưng là sáu người lúc này căn bản cũng không dám đem lửa giận của mình biểu hiện ra ngoài, bởi vì chỉ cần lạc hồng n h a n không hé miệng, như vậy bọn họ sáu đại tạo giấy thế ra, chẳng mấy chục sẽ tại tạo giấy ngành nghề mất đi sinh tồn không gian, mà tạo giấy ngành nghề hiện nay xác thực bọn họ chủ yếu nhất lợi nhuận nơi phát ra, tùy tiện ở giữa, lục đại thế ra là sẽ không buông tha cho mày may vi vọng sống sót, sau đó liền nghe đến đàm gia gia chủ tiếp tục nói, bề hạ, n g à i nền chính trị nhân từ thích dân, từ trước đến nay không thích cùng dân tranh giành lợi, lần này n g à i nếu là không cho chúng ta lưu đường sống, có thể sẽ bị rất nhiều người chỗ lên án. l ạ c hồng n h a n nghe đàm gia gia chủ, ánh mắt bắt đầu biến đến càng phát ra băng lãnh, nàng không nghĩ tới đều đến lúc này thời điểm, đàm gia gia chủ thế mà còn dám tới uy hiếp nàng sau đó nàng liền trực tiếp hô người tới cho ta thêm phái nhân thủ tiến đến ra rõ đàm gia tất cả sản nghiệp p h ạ m là làm trái pháp làm trái quy tắc địa phương nhất định muốn trọng xử phạt nặng đàm gia gia chủ sành lạc hồng nhan cứng rắn như thế sắc mặt tựa như ăn như cứt khó coi bởi vì giống bọn họ loại này đại thế g i a bên trong chắc chắn sẽ có một số liên quan đến màu xám ngành nghề sinh ý. giả dụ lạc hồng nhan phái ra người thật tiến hành ra rõ. như vậy bọn họ đàm ra khẳng định khó thoát kiếp này. lúc này thời điểm còn lại ngũ đại gia tục gia chủ nội tâm cũng đều vô cùng rõ ràng. lạc hồng nhan đã đều đã buông lời. như vậy đàm ra lần này hơn phân nửa đã chơi xong. nguyên bản tại những thứ này trang giấy hợp đồng phong ba bên trong bọn họ lục đại gia tục thì đều đã tổn thất nặng nề đợi đến đàm gia còn lại ngành nghề cũng đều bị niêm phong như vậy cái này cái gọi là đại thế gia chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ có đàm gia gia chủ xuống tràng trước đây còn lại ngũ đại thế gia gia chủ nhóm cũng không dám nữa nói nhảm nhiều bề hạ bớt giận c h ú n g ta cái này lăn bọn họ liên tục không ngừng lui xuống, sợ trần c h ờ một lát cũng sẽ rơi vào cùng đàm ra kết quả giống nhau. Mặc dù nói lạc hồng nhan cường ngạnh, viễn siêu dự liệu của bọn hắn, bất quá những người này nội tâm cũng đều rất thức thời. hiện tại bọn hắn khẩn yếu nhất là trước đem mặt khác một bộ phận sản nghiệp cho bảo trụ, rời đi t ử long cung về sau cái kia thái vĩnh hâm đối đàm ra gia, gia chủ dặn dò, đàm gia chủ Nếu như bệ hạ theo đàm gia điều tra ra vấn đề gì, ngươi lớn nhất tốt chính mình tiêu hóa, nếu để cho chúng ta biết ngươi dám loạn cắn, cái kia đến lúc đó thì ngươi sẽ biết tay. Thái vĩnh hâm trong lời nói uy hiếp ý vì hết sức rõ ràng, đàm gia gia chủ mặc dù nói nội tâm vô cùng tức giận, thế nhưng là ngay trước mặt khác năm người mặt hắn cũng chỉ có thể đắng chát gật đầu, cho tới bây giờ, đàm gia gia chủ mới ý thức tới cái gọi là đồng tâm hiệp lực đều là cầu thí. tại đại nạn trước mặt, bọn họ nhìn như kiên cố đồng minh quan hệ cũng chỉ có thể là phút cuối cùng mỗi người bay. lạc hồng nhan mệnh lệnh được đưa ra về sau. chỉ qua ba ngày. cầm y vệ thì theo đàm gia sinh ý bên trong điều tra r a có nhiều vấn đề. mà đàm gia gia chủ tại đối diện với mấy cái này chứng c ứ g à n h g à n h hành động trái luật lúc. cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị đưa vào trong phòng giam. Mặc dù nói những thứ này hành vi phạm tội đều không đến mức để đàm gia gia chủ bị phán tử hình. thế nhưng là tối thiểu nhất cũng sẽ để hắn tại trong phòng giam nghỉ ngơi c á c hơn h hai mươi năm. khi biết đàm gia gia chủ xuống tràng về sau, thái vĩnh hâm bọn người tất cả đều run lẩy bẩy. trong thời gian ngắn bọn họ cũng không dám nữa tiến đến tìm lạc hồng nhan nói hộ đi. để bảo đảm gia tộc của mình không đi phía trên xuống dốc con đường, bọn họ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới mục thân vương, còn có mổ dung gia tộc trên thân. kết quả c á c h này hai thế lực lớn đều không có muốn trợ giúp tính toán của bọn hắn, bởi vì chuyện cho tới bây giờ mọi người cũng sớm đã thấy rõ ràng tình thế, muốn muốn trợ giúp lục đại thế ra. căn bản cũng không phải là miệng phía trên chuyện một câu nói. mà chính là cần bọn họ hướng bên trong nện rất nhiều vàng dòng bạc trắng so ra mà nói lục đại thế ra tại đánh mất mình tại tạo giấy ngành nghề ưu thế về sau tựa như không có hàm răng lão hổ cũng căn bản không có đáng giá lôi kéo địa phương tại liên tiếp lọt vào c ử tuyệt về sau cái kia thái vĩnh h â m bọn người chỉ có thể mặt mày s á m xịt về tới gia tộc của mình mà m ộ t thân vương thân tín một mặt chắc chắn nói vương ra ngày không cần xoắn suýt quá nhiều cái này lục đại gia tộc xem như triệt để phế đi mà lại bể hạ chỗ lấy chỉ đem đàm ra gia chủ cho tóm lấy nói không chừng thì là cố ý cho chúng ta thiết lập cái bẫy muốn để cho chúng ta hãm sâu bùn trong đàm người này nói chứng chạc đàng hoàng cái kia m ộ t thân vương cũng là liên tục gật đầu lúc này hắn cũng là sắc mặt â m chầm nói nguyên bản ta đều đã đem d i ệ t trần coi trọng mấy phần. thế nhưng là không nghĩ tới hắn s o ta tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. vì kia đảm đương m ộ t thân vương cố vấn r a hỏa đồng dạng gật đầu nói. vương gia nói tới không tệ. từ khi đế hậu vào cung về sau, bề hạ tải ứng đối lên lương giới tăng lên còn có giấy giá tăng lên những chuyện tương tự đến. đã coi như là lô hỏa thuần thanh. cái này cũng không giống như trước kia bệ hạ. Vốn cho là l i ễ u tướng chết về sau. bệ hạ thế lực hẳn là sẽ giảm yếu rất nhiều mới đúng. kết quả một tới hai đi ngược lại là chúng ta một phương này trở nên yếu đi rất nhiều. nhất là thái hậu chỗ đó. hai đại thần hoàng cạnh tranh cao thủ liên tiếp biến mất. cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. không muốn thì thôi. Lúc này nghiêm túc vừa nghĩ một thân vương nhất thời cũng cảm giác lạnh cả sống lưng. Lúc trước thời điểm bọn họ thật không có chăm chú cân nhắc qua đoạn thời gian gần nhất được mất. nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút lại đột nhiên phát hiện. từ từ hắn bắt đầu biến thành chỉ huy một mình. tuy nói tại diệp trần sau khi tiến vào cung trước đó, l ạ c hồng n h a n thế i t lực. một mực t h ì so với hắn lược cường một số. thế nhưng là thời điểm đó mục thân vương còn có sự tự tin mạnh mẽ. Hắn cảm thấy chỉ cần chính mình chăm chú bố cục. chế như vậy sớm có thể đem lạc hồng nhan cho vặn xuống đài. thế nhưng là hiện nay thế lực của song phương lại bắt đầu chinh lệch càng lúc càng lớn. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm. chương một trăm hai mươi chín mới mưu kế. chủ yếu nhất là tại dân gian cái kia lạp hồng nhan danh vọng đã bắt đầu từ từ tăng lên vương gia diệp trần gia hỏa này không thể lại lưu lại mục thân vương nghe chính mình cấp dưới lời nói hắn cũng nhẹ gật đầu kẻ này nếu như chưa trừ d i ệ t ta đại nghiệp nhất định khó thành nhưng là lời mặc dù nói như vậy ạ mục thân vương vừa nghĩ tới chính mình trước đó đối d i ệ t sát diệp trần làm r a đi ra nỗ lực Hắn cũng cảm giác có loại tuyệt vọng cảm thụ, bởi vì Hắn cùng đỗ thái hậu đều đã thử qua rất nhiều loại phương thức, trực tiếp phái người ám sát, hạ độc, họ thủy đông dẫn. những phương pháp này toàn bộ đều không có thể có hiệu quả. tại đi qua cái này mấy lần nếm thử về sau, l ạ c hồng nhan bên kia nói không chừng cũng cũng sớm đã tăng cường phòng bị. mà bọn họ muốn từ bên ngoài điều động sát thủ đến đại tiệm đế cung bên trong cơ hồ là chuyện không thể nào mà đi qua đoạn thời gian này quan sát bọn họ phát hiện diệt trần bình thường căn bản liền sẽ không một mình rời đi đế cung hắn mỗi một lần rời đi cung đình đều là cùng lạc hồng nhan cùng nhau làm bạn mà khi đó bên cạnh của bọn hắn luôn luôn có mấy ngàn cấm về quân thủ hộ lấy thậm chí còn thường xuyên có một ít thần hoàn g cảnh giới c ư ờ n g giả nghiêm túc muốn đến diệp trần bên người, giống như là kín không kẽ hở tường vây đồng d ạ n g cho mục thân vương đã không có chỗ xuống tay cảm giác. Lúc này mục thân vương cái vị kia cố vấn lại là cười thần bí. sau đó nói, vương ra, tiểu nhân nơi này có cái biện pháp, cũng không biết có thể thực hiện hay không. mục thân vương hai mắt tỏa sáng, sau đó nói, nói nghe một chút. bây giờ hắn căn bản cũng không có bất cứ manh mối nào, còn không bằng trước nghe một chút g i a hỏa này nói thế nào, vương gia chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng, diệp trần tu vi của người này cảnh g i ớ i mười phần thấp, mà hắn tại định lực phương diện tự nhiên cũng phải kém hơn rất nhiều, mà ở bên cạnh hắn lại có bốn cái xinh đẹp như hoa tì nữ, chỉ cần c h ú n g ta làm nhẹ thủ đoạn, nói không chừng liền có thể để diệp trần cùng cái kia bốn t h ị nữ phát sinh thứ gì. Mục thân vương cái vị kia thân tín tại nói đến đây về sau thì ngậm miệng. nhưng là hắn ý tứ cũng đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. Mục thân vương nghe cái này mưu kế về sau. cảm giác rất không tệ. bởi vì giả dụ diệp trần thật cùng bên người t ỷ nữ phát sinh gì gì đó. coi như l à hồng nhan không so đo cái gì. bọn họ đại tiệm thần triều pháp luật cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép mà lại cái chủ ý này d i ệ u thì d i ệ u tại loại thuốc này vật cũng sẽ không giống độc dược một dạng hết sức dễ dàng phát giác ra được mà tuyệt đại bộ phận đều sẽ ẩ n nặng ở vô hình tương đối mà nói loại này dược vật tỷ lệ thành công sẽ càng cao sau đó m ộ t thân vương trực tiếp đánh nhịp quyết định nhằm vào diệp trần mưu kế cứ dựa theo người này nói tới tiến đến áp dụng ba ngày sau đó, diệp trần tại phượng minh cung bên trong dùng qua bữa tối, ban đầu hai đến ba giờ thời gian, hắn cũng không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào. thế nhưng là đợi đến hắn nằm ở trên giường chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình bắt đầu biến đến mức gì thường khô nóng. loại này khô nóng làm cho hắn ở trên giường lan qua lộn lại căn bản là không cách nào chìm vào giấc ngủ. đêm nay phụ trách ở ngoài cửa chờ đợi chính là hạ trúc. cảm thụ được trên người mình khô nóng diệp trần lại muốn để hạ trúc tiến đến hầu hạ hắn. ý nghĩ thế này trước kia là cho tới bây giờ đều chưa từng có. tình huống như thế nào. diệp trần trước tiên thì đã nhận ra tự thân gì thường. bởi vì tối nay đối với bình thường thời gian thật sự là không thể bình thường hơn được. hắn trước kia cũng chưa từng có tương tự xúc động. tại ý thức đến cái vấn đề về sau. Diệp trần chính là thật nhanh dùng chính mình thần niệm đem chính mình thân thể dò xét một phen làm hắn phát hiện mình thể nổi còn sót lại dược lực về sau liền trước tiên động dùng lực lượng cường đại đem xua tan sạch sẽ dược lực tiêu trừ về sau trong cơ thể hắn những dục vọng kia cũng đều tiêu tán trống không lúc này thời điểm diệp trần sắc mặt mười phần âm trầm hắn đang tự hỏi đến cùng là ai đúng chính mình hả hắc thủ là mộ dung thế ra, vẫn là m ộ t thân vương, lại hoặc là tiểu tuyền bản điển. Gần nhất diệp trần đắc tội c ầ u địch nhiều lắm, đến mức hắn trước tiên cũng không có cách nào xác định đến t ộ t cùng là ai đúng hắn hạ hắc thủ. Diệp trần suy tư một lát, cũng không có được cái gì đáp án rõ ràng. Hắn s u y vừa cảm giác được có thể bài trừ chính là đỗ thái hậu, bởi vì hắn cảm giác đối phương tốt xấu là nữ nhân. Hẳn là sẽ không lấy loại thủ đoạn này, mà lúc này tại một trong phủ thân vương, đã có nhãn tuyến mang đến tin tức, vương ra, cùng bên trong có tin tức nói, đế hậu tối nay ăn rất nhiều đồ ăn, n g ư ờ i đế hậu tu vi cảnh giới, hắn hẳn là sẽ không phát hiện là trong thức ăn có dược vật, chắc chắn sẽ tưởng rằng chính mình t ị c h mịt khó nhịn, như thế rất tốt. m ộ t thân vương giờ phút này thật phần vui vẻ. chỉ cần d i ệ p trần có thể với tới nói. như vậy hắn cái này đế hậu rất nhanh cũng sẽ không làm tiếp được. bất quá về sau hắn lại cẩn thận nói. xuân lan bọn người, tu vi cảnh giới đều muốn so d i ệ p trần mạnh. nói không chừng cái này bốn tên nha hoàn sẽ phản kháng. ngày mai vẫn là muốn đem phượng minh cung bên trong tình huống cụ thể đánh ra rõ ràng lại nói. vương ra n g à i yên tâm đi, chỉ cần diệp trần đem xuân lan bọn họ hô đến trong phòng, như vậy diệp trần chỗ thở ra khí hơi thở cũng có thể để những nha hoàn này trúng chiêu, đến lúc đó diệp trần khẳng định sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, không được bao lâu, chúng ta kế hoạch liền muốn thành công, đang nghe chính mình thân tín chỗ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn về sau, một thân vương tâm tình đều tốt lên rất nhiều, có điều h ắ n cũng vô cùng rõ ràng giống loại chuyện này liền xem như thật phát sinh diệp trần hẳn là cũng chọn giữ im lặng dù sao việc này nếu như h ắ n chủ động lời nói ra khẳng định sẽ bị lạc hồng nhan dẫn chó đánh mèo sau đó mục thân vương liền kết luận nói giả dụ ngày mai phượng minh cung bên trong không có bất kỳ cái gì gì thường lời nói như vậy diệp trần hơn phân nửa liền đã trúng chiêu Đợi đến sáng sớm hôm sau, sáng sớm thì có người cho mục thân vương mang đến tin tức, công bố phượng minh cung bên trong hết thảy như thường lệ, mục thân vương hiểu ý cười một tiếng, hắn biết rõ, diệp trần hơn phân nửa đã cùng bên người t ỷ nữ phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình, vào lúc này mục thân vương ngược lại cũng có thể bảo trì bình thản, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại trực tiếp tiến đến đem sự tình đâm thủng khả năng cũng không thể đầy đủ đưa đến hắn muốn hiệu quả. Dù sao hiện nay diệp trần thể nội dược vật lưu lại còn còn chưa hoàn toàn thanh trừ. đến lúc đó lạc hồng nhan điều tra, nói không chừng liền sẽ tra được diệp trần là bị người hạ xuống dược dẫn đến mất lý trí. mà đợi đến qua một đoạn thời gian, diệp trần thể nội dược vật lưu lại hoàn toàn tiêu trừ về sau. khi đó diệp trần nói không chừng đã cùng bên cạnh mình bốn cái tì nữ sinh ra không minh bạc quan hệ sau đó mục thân vương càng là cùng thân tín của mình dặn dò ngươi hai ngày nữa an bài một cái người truyền ra đế hậu cùng tì nữ cấu kết tin tức sau đó lại đem người kia giết chết nhớ đến không nên dùng chúng ta một mực x ế p vào tại phượng minh cung bên trong người mục thân vương thân tín liền vội vàng gật đầu việc này đơn giản. phải biết tại phượng minh cung bên trong trước trước sau sau vì đế hậu người phục vụ khoảng chừng mấy trăm số. đến lúc đó an bài một hai người truyền ra một số tin tức ngầm cũng là rất hợp lý. ước chừng tại năm ngày sau đó tại đế đô bên trong nào đó một chỗ trong tiểu lâu. một cái gọi vương hảo nam nhân đang cùng hảo h ữ u của mình uống rượu làm vui. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không năm. Ở một trăm ba mươi thành công, vương huyên. ngươi ngày bình thường cũng là có thể thường xuyên ra vào đế cung người. hiện tại ngươi thăng chức rất nhanh, có thể không thể quên huyên để chúng ta đến, chúng ta ca mấy cái c ả n thêm chén nữa. kính vương huyên. cái kia vương hảo lúc này đã uống nói nhăng nói cuội, thậm chí hắn còn bị người trong bóng tối thúc giục ngủ. có thể là chính hắn lại căn bản không rõ ràng. Lúc này vương hảo nghe chính mình hảo hứa thổi p h ồ n g cũng là khoát tay áo. sau đó nói, ta cái này không tính là gì, muốn nói thăng chức rất nhanh, chúng ta hiện nay đế hậu cái kia mới là thật châu. Hắn xuất thân thấp hèn, nhưng lại trực tiếp ngồi xuống đế hậu vị trí. tuy nói bể hạ bình thường đối với Hắn không nể mặt mũi. thế nhưng là bên cạnh hắn cái kia bốn cái xinh đẹp như hoa t ỳ nữ cũng đầy đủ tiện sát người khác vương hảo bên người một cái có người mượn chính choáng nói ra vậy thì thế nào hắn thân vì đế hậu còn không phải chỉ có thể xem không thể loạn động vậy còn không bằng c h ú n g ta những thứ này bình thường dân chúng vương hảo lúc này lại là ra vẻ thần bí nói ra ngươi đây nhưng là nói sai ngươi đem đế hậu lá gan nghĩ cũng quá nhỏ điểm Hắn lời vừa nói ra, nhất thời thì để cho mình mấy cái h ữ u sắc mặt người đều biến đến có chút khó coi, nhưng là vương hảo mà nói nhưng lại hoàn toàn chính xác có mấy phần có thể tin, dù sao vương hảo ngày bình thường, cũng là chuyên môn phụ trách vì trong hậu cung mua sắm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, Hắn bình thường ra vào phượng minh cung số lần không ít, thỉnh thoảng nghe được một số tin tức ngầm cũng rất bình thường, nhưng là bên cạnh hắn những cái kia có người có chút bận tâm chính là loại này tin tức kinh người truyền đến chính mình trong t a y bọn họ có thể hay không bị người diệt khẩu lúc này ở cái này trong t ư ở n lâu còn có thật nhiều những người khác bọn họ phần lớn cũng đều nghe được vương hảo một bàn này đối thoại mọi người tuy nhiên mặt ngoài đều không nói gì thêm nhưng là tại trong âm thầm lại đều đem việc này âm thầm c á c h ở trong lòng sau đó rất nhanh liền có một c ỗ lời đồn tại dân gian truyền bá ra mọi người đều nói đế hậu cùng bên cạnh mình t ì nữ cấu kết mà tại tin tức truyền tới vào lúc ban đêm cái kia vương hảo càng là trực tiếp trong nhà chết bất đắc kỳ tử mà chết tử vong của hắn để tin tức này tính chân thực tăng lên rất nhiều mọi người đều truyền ngôn nói cũng là bởi vì vương hảo nhà đế hậu bí mật cho tiết lộ cho nên mới sẽ bị người ám sát mà tại sáng sớm hôm sau cái kia vương hảo người nhà liền trực tiếp chạy tới đế đô phủ n h à bên trong gõ c h ố n g kêu oan thiên cực điện phía trên lạc hồng nhan đang ngồi ở long y phía trên hắn nhìn xuống dưới đáy văn võ bá quan tại bên cạnh hắn đ i ệ n công công thì là cao giọng nói các vị đại nhân có việc thượng tấu không có chuyện gì bãi chiều đ i ệ n công công thanh âm vừa mới rơi xuống nhất thời chỉ thấy cái kia ngự sử từ trong đám người đứng dậy. bệ hạ, vi thần muốn tham đế hậu một b ả n hắn dâm, loạn hậu cung, không nhìn ta đại tiệm pháp luật. ngự sử trên mặt tràn đầy oán giận chi ý, nhìn như thế tựa như diệp trần ư ớ c hiếp chính là thân nhân của hắn đồng dạng. lạc hồng nhan nghe lời này, sắc mặt giận dữ nói, ngự sử lời ấy, từ đâu mà đến, v ị này ngự sử họ lưu. Hắn lúc này khẳng khái sôi sục nói. Tin tức là một cái gọi vương hảo người truyền tới. Hắn ngày bình thường chuyên môn phụ trách vì phượng minh cung mua sắm giao quả. Hắn nói thẳng tự mình biết đế hậu cùng hắn bên cạnh bốn vị t ỷ nữ cấu kết. m à lại cái kia gọi vương hảo người tại tin tức truyền tới vào lúc ban đêm. Trực tiếp thì bị phát hiện. Trong nhà chết bất đắc kỳ tử mà chết. vương hảo người nhà gõ trống kêu oan, vi thần mới biết được việc này, lưu ngự sử mà nói nói sau khi đi ra chung quanh những đại thần kia sắc mặt biến hóa, bởi vì sự tình là hôm qua mới vừa vặn phát sinh, cho nên trong chiều những đại thần này, phần lớn đều còn không hiểu rõ tình huống cụ thể, lúc này cái kia ngô vũ văn lại là t r a o mày, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy qua diệp trần bên cạnh cái kia bốn cái t ỷ nữ, Hắn vô cùng rõ ràng xuân lan các nàng tư sắc tuyệt đối là thuộc về quốc sắc thiên hương cấp bậc. m à diệp trần hiện nay tuổi tác còn nhẹ đang tại huyết khí phương cương thời điểm. Lại thêm Hắn thời gian dài cũng không từng cùng lạc hồng nhan đ ộ n g phòng. như vậy Hắn cùng bên cạnh mình bốn cái t ỷ nữ cấu kết. tựa hồ thì biến đến có chút hợp lý lên. nguyên bản loại này trong hậu cung sự tình nếu như không có truyền đến ngoại giới mà nói đều không tính là cái gì. có thể hết lần này tới lần khác hiện tại tin tức đều đã bị lan truyền ra, mà lại mang ra tin tức người kia hết lần này tới lần khác còn đã chết, như thế đến nay coi như thật thành, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, lúc này thời điểm lạc hồng nhan sắc mặt hơi n h í u nàng cũng đang suy tư khả năng này, mặc dù nói lạc hồng nhan từng theo d i ệ p trần nói qua, hắn có thể cùng bên cạnh mình tì nữ phát sinh thứ gì, nhưng là đây chẳng qua là lạc hồng nhan lớn nhất một lúc mới bắt đầu nói. giả dụ loại chuyện này thật phát sinh, lạc hồng nhan trong lòng vẫn là sẽ cực kỳ khó chịu. huống chi tình huống hiện tại là chuyện này nhi đều đã bị t r u y ề n đến dân gian. như vậy vấn đề, cũng liền không ở chỗ lạc hồng nhan phải chăng có thể tiếp nhận đây hết t h ả y mà chính là diệp trần làm vì đế hậu làm như vậy đã làm trái đại tiệm thần triều pháp luật. Lúc này thời điểm c á c h kia lưu ngự sử đứng ra về sau. Rất nhanh. cũng có một chút còn lại ngôn quan ả o ả o đi ra tỏ thái độ. bọn họ nguyên một đám lòng đầy căm phấn nói. đế hậu cử động lần này thật sự là có nhục đại tiệm thần triều danh tiếng. bọn họ ả o ả o yêu cầu lạc hồng nhan đối diệp trần tiến hành nghiêm trị. lúc này thời điểm trần thái sư bọn họ ngược lại là lộ ra có chút tỉnh táo. những người này cũng chỉ là lẳng l ặ n g nghe những cái kia các ngôn quan lời nói, cũng không tiến hành tỏ thái độ, phải biết những cái kia ngự sử nhóm chỉ là phụ trách trình lên khuyên ngăn, bọn họ cũng không quá chú trọng coi trọng chứng cứ, nhưng là trần thái sư bọn người thì không đồng dạng. lấy thân phận của bọn hắn phát biểu ý kiến của mình là muốn tiến hành cân nhắc, lúc này thời điểm mắt thấy lạp hồng nhan chậm chạp không chịu tỏ thái độ, cái kia cái thứ nhất đứng ra phát ra tiếng lưu ngự sử ngôn từ kịch liệt nói. b ệ hạ, đế hậu hoang dâm vô độ chính là làm loạn triều cương đại sự. còn mời mệ hạ đem đế hậu đổi ở đây tiến hành đối chất. giả dụ đế hậu quả thật phạm phải bực này ngập trời là tội. cái kia khẩn cầu mệ hạ khác lập tân sau. hiện nay lời nói đều đã nói đến phân thượng này. l ạ c hồng nhan cũng không có từ chối lý do. chỉ bất quá nội tâm của nàng cũng vô cùng rõ ràng. sự kiện này hơn phân nửa là có người trong bóng tối điều khiển. liền xem như diệp trần thật cùng xuân lan bọn họ cấu kết. cái kia vương hảo cũng tuyệt đối không có khả năng là diệp trần giết. dựa theo lạc hồng nhan hiểu biết diệp trần tính khí. cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể làm ra sự tình. sau đó hắn liền đối với bên cạnh một tên thái giám nói ra. đi đem đế hậu gọi tới, vị kia thái dám lính mệnh mà đi, vội vàng đi tới phượng minh cung bên trong, hôm nay tới đây gọi đến diệp trần chính sự trước đó không lâu đưa cho hắn tặng lễ ngô công công, hắn tại nhìn thấy diệp trần về sau, trước tiên liền đem tại thiên cực điện phía trên phát sinh sự tình cáo chi cho hắn, đế hậu, việc này ngươi còn muốn cẩn thận đối đãi mới được, Lão ngô nhìn những cái kia ngự sử nhóm giống như đều đến có chuẩn bị. đối với ngô công công mà nói, hắn đối diệp trần vẫn là tràn ngập hào cảm. mà lại hắn cũng đánh đáy lòng không quá tin tưởng diệp trần thật sẽ cùng bên cạnh t ỷ nữ cấu kết. dù sao theo ngô công công góc độ đến xem, b ề hạ cùng đế hậu cảm tình vẫn là hết sức ăn ái.